Chương 20, khí vận chi tử. Không thể không nói, địa phủ thiết kế 10 phần xảo diệu, lấy thọ nguyên vị dụ hoặc, để từng đám thần thông cảnh cam tâm tình nguyện vì nó hiệu lực, cuối cùng lấy đi thứ nhất sinh tu vi chỗ hệ hương hỏa kim thân làm tư lương. Nếu như Quý Hạ không có đoán sai, bây giờ địa phủ chi chủ, tại pháp tướng chi đạo bên trên đi so Liễu Nhiên còn xa, thậm chí khả năng đã thành tựu không trọn vẹn pháp tướng. Không sai, không trọn vẹn pháp tướng. Trên thế giới này tất cả công pháp đều dừng bước tại tử phủ cảnh, cho nên muốn thành tựu pháp tướng, chỉ có thể dựa vào mình từng bước một tu diễn, nhưng là loại này từ không tới có, sao mà chi nạn? nhiều lời địa phủ chi chủ không ngừng tôi diễn hoàn thiện đến bây giờ thời đại này rất có thể đã căn cứ xâm la vạn tượng tôi diễn ra âm thiên tử pháp tướng chỉ bất quá cái này pháp tướng nhất định là không chọn vẹn không hoàn chỉnh cũng không thể tính chân chính pháp tướng cảnh nhưng cho dù là không chọn vẹn pháp tướng cũng là áp đạo tử phụ cảnh tồn tại quý hạ nghĩ đến vừa mới kia chợt lóe lên địa phủ tình cảnh nội tâm có chút vui sướng đây thật là một cái tuyệt hảo tư lương a vài vạn năm xuống tới tích lũy ngẫm lại đã cảm thấy mê người đi thôi quý hạ thản nhiên nói sau đó thân thể lóe lên liền trở về xe ngựa toa xe Liêu quân Lam lúc này ngay tại vớt ve chui này trúc kiếm, nàng mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên nó, bảo bối giống như đem nó cho nâng trong tay, có thể khiến nàng có chút thất vọng là, đem thiên huệ lao yêu chém mất sau trúc kiếm, trở nên bình thường, trên thân kiếm đã mất đi tất cả ánh sáng hoa, không còn có kia lạnh thấu xương khí tức. Chui này trúc kiếm vốn cũng không phải là thần binh lợi khí gì, chỉ là một cây gánh chịu quý hạ một sợi lực lượng phổ thông cây trúc. Khi hắn đem thiên hoại lao yêu chém mất về sau, cũng liền hoàn thành sứ mạng của nó, một lần nữa biến trở về nguyên dạng. Liêu Lam nghe được quý hạ, rất nhanh liền cưỡi lên ngựa, chế lấy xe ngựa đi thẳng về phía trước kinh lịch một trận chiến này, nàng đối quý hạ tràn đầy kính sợ, cái này tuyệt không phải là cái gì phổ thông tử phụ chân nhân, không dám chậm trễ chút nào. Đương xe ngựa chậm rãi đi qua mảnh rừng núi này về sau, sơn lâm lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia tàn phá cung điện phế tích, kể rõ vừa mới chiến đấu kịch liệt. Mà ước chừng qua hai cái giờ, mấy cái khách không mời mà đến đi tới nơi đây. A, thiên đạo. Quý hạ cảm ứng được bên kia ba động, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đại nguyên thành là đông cảnh nguyên châu châu thành, trong đó chiếm cứ một cái nhất lưu thế lực, phong tộc. Phong tộc truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, đương đại phong tộc tộc trưởng Phong Vân Thanh là một vị tử phụ chân nhân, đứng hàng chân nhân bảng thứ 75. Phong tộc ở vào đông cảnh, là vô tướng Ma tông phụ thuộc thế lực một trong, nhưng là cùng Thiên Đao tông loại kia không giống, hắn chỉ là trên danh nghĩa thân phụ, hàng năm bày đổ cũng một chút vật tư cho vô tướng Ma tông là được, cơ bản ở vào nghe điều không nghe tuyên trạng thái. Mà vô tướng Ma tông cũng vô ý can thiệp phong tộc nội bộ sự vụ, dù sao là một có được tử phụ chân nhân đại tộc, dù là Ma tông cũng không nguyện ý tùy tiện trêu trọng. Đại nguyên thành trong phủ thành chủ một chỗ thiên điện bên trong. Chết rồi, tất cả đều chết rồi tất cả mọi người chết không không thể dạng này một tiếng kêu sợ hãi từ trên giường thiếu niên trong miệng truyền đến thiếu niên đột nhiên ngồi dậy phát hiện toàn thân mình đều bị mồ hôi thấm ướt nhưng là nội tâm lại lạnh buốt một mảnh hô hắn thở mạnh trong lòng hoảng sợ không chừng thiếu gia phát sinh cái gì cần nô tỳ tiến đến hỗ trợ sao thung thung tiếng đập cửa vang lên bên ngoài thị nữ nghe được động tĩnh vội vàng tới hỏi thăm là thực nhi nghe phía bên ngoài thị nữ kia nhu hòa thanh âm quen thuộc thiếu niên cuối cùng từ hoàng hốt trạng thái bên trong tỉnh táo lại hắn vô lực hai tay miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình ra vẻ trấn định nói ra thực nhi Ta không sao, vừa mới làm cái ác mộng. Thiếu niên thanh âm nghe mười phần suy yếu, tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi, thực nhi trong lòng có chút lo lắng, nhưng là nghe được thiếu gia, cũng không dám hỏi nhiều, nhu thuận lui xuống. Thiếu niên là đại nguyên thành con trai độc nhất của thành chủ Phong Vô Kỵ, đại nguyên thành thành chủ chính là Phong Vân Thanh. Lịch đại phong tộc tộc trưởng đồng loạt là đại nguyên thành thành chủ, lấy tỏ rõ lấy phong tộc đối nguyên châu thống trị, Phong Vô Kỵ làm phong tộc tộc trưởng con trai độc nhất, thân phận tôn quý, đặt ở toàn bộ đông cảnh, cũng chỉ có vô tướng ma tông thánh tử thánh nữ mới có thể vượt qua hắn. Hắn vừa mới làm giấc mộng, cái này mộng rất dài rất dài, bao gồm hắn tương lai cả đời trong giấc mộng này, một trận trước nay chưa từng có đại kiếp giáng lâm, hết thảy đều hủy diệt, vô số người chết tại trận này đại kiếp bên trong, cũng là trận này đại kiếp, để hắn hiểu được, chân nhân bảng chỉ là bảy ở ngoài sáng cường giả, trong bóng tối, còn có so tử phụ chân nhân càng cường đại hơn tồn tại, không chọn vẹn pháp tướng, một cái đột phá nhưng lại không hoàn toàn đột phá đến pháp tướng cảnh giới, bởi vì chưa hoàn chỉnh công pháp, có chút hạng người kinh tài tuyệt diễm thông qua đủ loại biện pháp cương ép ngưng tụ pháp tướng, ý đồ tấn thăng, tại đột phá sau khi thất bại, nương tựa theo không chọn vẹn pháp tướng có thể nghiền ép chân nhân tồn tại, thế nhưng là mạnh như bọn hắn cũng đều từng cái chết tại trận này đại kiếp bên trong đến cuối cùng liền không nứt đạo cũng đã chết phong vô kỵ sắc mặt nhăn nhó hai tay ôm đầu thân thể của hắn bởi vì sợ hai quá độ mà đang không ngừng có gắp phụ thân chết rồi phong tộc diệt vong môi của hắn cô đức tự làm bẩm con mắt không tự chủ chạy xuống một hàng thanh lệ sau đó chật vật muốn nói ra cái tên đó có thể nghĩ đến người kia đáng sợ lại sợ bị hắn sợ cảm ứng đến chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm nói đạo tôn phong vô kỵ đôi mắt tràn đầy tang thương giống như là một cái sống qua vô số tuyết nguyệt lão nhân cái này mộng thật sự là quá chân thực chân thực đến hắn giống như thật hoàn hoàn chỉnh chỉnh tinh lịch những chuyện lớn đó kiện. đạo bia là ngươi đem ta mang về sao? phong vô kỵ sờ lên lồng ngực của mình, thân thức chỗ sâu, có một tôn thần bí khó lường bia đá lơ lửng trong đó, trên tấm bia đá khắc đầy vô số phức tạp hoa mỹ hoa văn. hắn nhìn xem cái này đạo bia, ánh mắt phức tạp. có được khối này đạo bia, hắn có thể từ đó lĩnh ngộ các loại công pháp. trọng yếu hơn là có đạo bia phụ trợ, hắn ngộ đạo tốc độ là thường nhân gấp mấy trăm lần không thôi. trong tương lai, phong vô kỵ chính là bằng vào khối này đạo bia, nhanh chóng trở thành một tử phụ chân nhân. thế nhưng là trận kia đại tiếc bây giờ tới là quá nhanh tử phủ cảnh tại đại kiếp trước mặt không có bất kỳ cái gì sức chống cự, hắn cũng đi tìm kiếm qua khối này đạo bia lai lịch, theo hắn đoán, có khả năng nhất là tại kia niên đại cổ xưa, đạo tôn hàng thế chuyển xuống khối kia đạo bia, khối kia đạo bia đã từng là tầng dưới chót tu sĩ cá vượt long môn hy vọng, tương truyền giang nam chu gia lão tổ chu trọng cửu chính là thông qua đạo bia, lĩnh ngộ chu nguyên trường từ đó nhất phi trùng thiên. thế nhưng là tại mấy vạn năm trước, đạo bia liền đã mất tích bí ẩn, có người suy đoán là bị những cái kia đỉnh cấp thế lực cho dấu đi. tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, đạo bia rơi vào đến phong vô kỵ trong tay, đạo tôn. Phong Vô Kỵ nhìn xem đặc địa, lần nữa nghĩ đến cái này, hắn không dám nói ra khỏi miệng danh tự. Chương 21, Tịch Tuyết Ma Chủ. Thư Nhi. Qua một hồi lâu, Phong Vô Kỵ mới thoáng tỉnh táo lại, sửa sang lại mình dung nhan, đem thị nữ của mình kêu đến. "Thiếu gia." Một cái 16 tuổi sinh sắn áo xanh thị nữ nhẹ nhàng chậm chạp đi tới, đối Phong Vô Kỵ không mình hành lễ. "Hôm nay là số mấy?" Phong Vô Kỵ do hỏi, hiện tại hắn đầu còn rất đau, hiện thực cùng mộng cảnh ký ức giao nhau để trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn. "Thiếu gia, hiện tại là ngày 10 tháng 9." Thư Nhi trong lòng có chút kỳ quái. Cảm thấy thiếu gia trạng thái không thích hợp, quan tâm hỏi: "Thiếu gia, ngươi thế nào? Là thân thể không thoải mái sao?" Ngày 10 tháng 9, nghe được cái này ngày, Phong Vô Kỵ dọa đến một cái giật mình, đầu não lập tức trở nên 10 phần thanh minh, ngày này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là đạo tôn lần thứ nhất hiện thế thời gian. Và hôm nay, đạo tôn đem thiên hà quận thành hoàng cùng thiên huyễn lao yêu giết đi, hiện tại đang chạy về địa phủ trên đường. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay đạo tôn còn đem Phong Vô Kỵ mồ hôi lạnh lâm ly, nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu vào đến lòng bàn tay trong thịt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. "Thứ nhi, nhanh đi đem Lâm Túc kêu đến." Phong Vô Kỵ lo lắng đối thượng Nhi Hô, sau đó hắn nhanh chóng xuống giường, Thượng Nhi nhìn thấy Phong Vô Kỵ kia ánh mắt nghiêm nghị, không dám hỏi nhiều, trực tiếp chạy chậm đi ra. Lâm Thúc là phong tộc Cung Phụng, là một cái thần thông cảnh, mặc dù không có danh liệt thiên bảng, nhưng là đặt ở ngoại giới, cũng là có thể tung hoành một phương tồn tại, là phong Vô Kỵ trước mắt duy nhất có thể phát động thần thông cảnh cao thủ. Đương Lâm Thúc tới về sau, Phong Vô Kỵ không có quá nhiều giải thích, trực tiếp để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem mình đưa đến Thiên Hà quận thành hoàng trong điện. Đại Nguyên thành cách Thiên Hà quận không tính xa, chỉ có hơn 200 cây số, lấy thần thông cảnh tốc độ, tại không để ý tiêu hao tình huống dưới, Lâm thúc chỉ tốn hơn một giờ liền chạy tới Miếu Thành Hoàng bên trong. Khi đi tới Thành Hoàng Bộc Hậu, Lâm thúc nhìn trước mắt chẳng cảnh, mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng chấn động. Đây là phát sinh cái gì rồi? Lâm thúc sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Sụp đổ cung điện, cơ hồ trẻ thành đất bằng sơ lâm, bị ngọn lửa thiêu đốt thành màu đen mắt đất, mấy đạo khí tức cường đại còn còn xuất lại tại mảnh đất này dưới bên trong, bị Lâm thúc cảm giác. Vừa mới nơi này là có thiên bảng cao thủ tại giao chiến, Thành Hoàng cũng đã lạc bại thân vong. Lâm thúc nội tâm có bất an, hắn Phong Vu Kỵ nói ra, thiếu gia, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bây giờ rời đi. Thiên bảng cao thủ a, có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu, đoán chừng còn phải là bài dành phía trên tồn tại. Loại cao thủ này, hắn tại trên tay đối phương không chống được mấy chiêu. Thế nhưng là Phong vô kỵ hoàn toàn không để ý đến hắn, hắn trên mặt đất nhìn chung quanh xuống, sau đó có chút suy nghĩ xuất thần. Nơi này tràng cảnh cùng trong mộng miêu tả giống nhau như lúc Thành hoàng cùng Thiên huệ lao yêu là chết, nói rõ giấc mộng của hắn chính là hiện thực. Coi như ta đã biết tương lai phát sinh hết thảy, thì có ích lợi gì đâu? Phong vô kỵ có chút mà mịt tại trận kia đại kiếp bên trong, thần thông tử phủ như con kiến hôi yếu ớt, có được bộ phận pháp tướng chi lực quái vật nhón cũng tự thân khó đảm bảo thậm chí có thể nói tu vi càng cao càng nguy hiểm hắn coi như dãy rùa thế nào đi nữa thật sự có thể cải biến tương lai sao nghĩ đến cái kia đáng sợ tồn tại hắn thậm chí không cho rằng mình có thể lật ra cái gì bọt nước tới không ta đã có thể trở lại quá khứ liền nhất định có thể cải biến tương lai phong vô kỵ đè xuống mình bi quan ý nghĩ hắn xoay đầu lại hỏi lâm thúc nếu như nơi này phụ cận có cái cường giả tuyệt thế ta phải dùng phương pháp gì mới có thể đem hắn hấp dẫn tới cùng gặp mặt ta đâu lâm thúc ánh mắt hơi co lại có thể làm bên trên thiếu gia trong miệng cường giả tuyệt thế khẳng định là tử phụ chân nhân hắn suy tư dưỡi lắc đầu nói ra giống loại kia cao nhân xuất quỷ nhập thần trừ phi đưa tới hứng thú của bọn hắn không phải không có khả năng gặp được phong vô kỵ suy tư một lát lập tức nghĩ đến một cái biện pháp hắn tại chống trải trong núi rừng hô lớn tịch tuyết ma chủ ta biết ngươi ở chỗ này van bối thỉnh cầu thấy một lần hắn ngay cả hô ba tiếng âm thanh vang dội tại núi rừng bên trong quanh quần. nhưng là bốn phía y nguyên một mảnh hữu tĩnh không có đạt được bất kỳ đáp lại lâm thúc tại bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh đều chảy xuống thiếu gia vậy mà tại tìm kiếm tịch tuyết ma chủ đây quả thực gan to bằng trời hắn lúc này hận không thể che phong vô kỵ miệng sau đó đem hắn buộc trở về. Phong vô kỵ có chút thất vọng nhìn xem phía trước, hắn dám khẳng định tịch tuyết ma chủ ngay tại kề bên này, nhất định có thể nghe thấy phong vô kỵ gọi hàng. Kỳ thật gây nên hứng thú của hắn rất đơn giản, tỉ như hô to một câu, ta biết ngươi đang tìm kiếm cái gì, nhưng là hắn không dám nói, phàm là liên quan đến đạo tôn, hắn sợ mới mở miệng liền bị cảm ứng được. Hắn tại nguyên chỗ chờ đợi mấy phút, thực sự nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến từng kia từng kia ý lệnh. Phong gia tiểu nhi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Phong vô kỵ phía trước đột ngột xuất hiện một thanh niên nam tử. Nam tử nhìn xem bất quá hai mươi hai sáu tuổi, mặt mũi của hắn bình thường không có gì lạ, da thịt lại trắng non như tuyết, tóc đen tròn tại hai bờ vai, hai đầu lông mày lộ ra bầm xinh lạnh lùng. Hắn vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều lâm vào cực độ yên tĩnh bên trong. Một cố vô hình áp lực rơi xuống phong vô kỵ cùng lâm thúc trên thân. Thật xuất hiện, phong vô kỵ nhìn thấy nam tử trước mắt, mừng rỡ trong lòng. Hắn trước kia theo phụ thân bái kiến qua tịch tuyết ma chủ, một chút liền nhận ra vô kỵ bái kiến ma chủ, vô kỵ cả gan hướng ma chủ thuật, đừng lại hướng phía trước. Phong vô kỵ đối tịch tuyết ma chủ nói, hắn không dám nói quá rõ ràng luôn không khả năng nói ta là từ tương lai trở về. ngươi sẽ chết tại đêm nay đi. vậy dạng này tịch tuyết ma chủ nhất định sẽ coi hắn là thành người điên. trong tương lai ghi chép bên trong, tịch tuyết ma chủ tư chất cực cao, có rất lớn hy vọng chân chính đột phá pháp tướng cảnh. hắn cứ như vậy chết tại đêm nay, thật sự là làm cho người tức hận chỉ có chân chính pháp tướng cảnh mới có hy vọng chống cự trận kia đại kiếp. a, ngươi cho rằng gặp nguy hiểm? tịch tuyết ma chủ mặt không biểu tình, nhìn thật sâu mắt phong vô kỵ, hắn nhìn ra người thiếu niên trước mắt này trên thân ẩn giấu đi đại bí mật, nhưng là hắn vô ý đuổi theo hỏi, cười lạnh một tiếng, thân thể liền biến thành hư vô, biến mất tại phòng vô kỵ trước mặt. Tịch Tuyết Ma Chủ nội tâm cỡ nào cao nào, tự nhận là coi như mấy cái kia giấu ở chỗ tối lao bất tử xuất thủ cũng không có khả năng giữ hắn lại, hắn làm sao lại bởi vì chỉ là một thiếu niên không giải thích được mà dừng lại xuống bước chân. đương nhiên, Phong Vô Kỵ trung bình là để trong lòng hắn nhiều hơn một phần cẩn thận, thần niệm khẽ động, trên thế gian các nơi, mấy trăm cái thân phận khác nhau sinh linh, Châu Mi Tâm thoáng hiện một cái ma văn, liền đi. Phong Vô Kỵ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tịch Tuyết Ma Chủ cứ làm như vậy giòn đi, thậm chí ngay cả lời đều không nói vài câu, hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt càng phát kiên định, dựa vào người còn không bằng dựa vào mình a đạo bia lơ lửng tại trong óc của hắn, phát ra thần bí quan mang. Chương 22, Thiên đạo quyển hành, đương phong vô kỵ trong ngưỡng cảnh đánh thức một khắc này, quý hạ liền đã cảm ứng được. Thiên đạo sẽ không nói dối, hắn chỉ có thể căn cứ lấy bản thân quy tắc đi vận chuyển, dù là ra đời linh trí sau hắn cũng không thể cải biến sự thật này. Thế nhưng là không thể trái với quy tắc, không có nghĩa là liền không thể tự mình làm một ít động tác, tựa như một thiên văn trường, chữ chữ là sự thật, không mang theo bất kỳ bẻ cong, nhưng chỉ cần hơi khuynh hưng dưới xuân thu pháp, là có thể đem độc giả dẫn đạo đến phương hướng khác nhau đi. Đây cũng là thiên đạo sinh ra ý thức về sau, thế gian người khó mà chống cự nguyên nhân. Thiên đạo có trí khôn, nhưng Quý Hạ càng không phải là người chết, hắn như thế nào lại cứ như vậy ngoan ngoãn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thiên đạo trên thân đâu. Tại nhìn thấy thiên đạo bản thể một khắc này, Quý Hạ liền đã vận chuyển đại thôn phệ thuật ăn mòn thiên đạo, đại thôn phệ thuật, không có gì không thể nuốt, bị đạo này đại thần thông cuốn lên thiên đạo, dựa vào bản thân tuyệt đối không thoát khỏi được. Mặc dù quá trình này cực kỳ chậm chạp, gian nan, nhưng là luôn luôn có chỗ tiến triển, nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Bây giờ, chỉ cần Quý Hạ thần niệm khế động, liền có thể vượt qua vô số bên trong. Giáng Lâm mà đi, quý hạ mặc dù không có tu luyện qua dự báo loại pháp môn, thế nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, trên thế giới này bất luận cái gì để cập tiền hắn, đối với hắn có ác ý hoặc là tồn tại đối với hắn có ảnh hưởng sự tình, đều có thể bị hắn cho cảm ứng được. Phan có lợi, tất bị biết. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, có ý tứ. Quý hạ thấp giọng cười một tiếng, từ phong vô kỵ tình lại đến chạy tới miếu thành hoàng, toàn bộ hành trình đều tại hắn thần niệm nhìn chăm chú hạ. Bất quá so với cái này còn chưa trưởng thành khí vận chi tử, trước mắt còn có một đầu càng lớn cá đã mắc câu. Quý hạ ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước, suy. Hành đầu tại trên đường lớn xe ngựa lần nữa ngừng bộ pháp, lúc này một cái khuôn mặt thanh niên bình thường cầm trong tay một thanh kiếm, đang lặng lặng đứng tại đường cái ở giữa nhất. Thanh niên diện mạo bình thường, thần sắc đạm mạc, hai đầu lông mày lại mang theo cao ngạo chi khí. Tịch Tuyết Ma chủ. Dương Liễu Quân Lam nhìn thấy đại lộ phía trước thanh niên về sau, ở sâu trong nội tâm giống như là vang lên một đạo kinh lôi, đem nàng chấn vượng vượng hô hô. Đây chính là chân nhân bảng thứ hai, Vô Tướng Ma tông trưởng môn, thế gian cao thủ đứng đầu nhất a, không chút nào khoa trương, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đạp xuống chân, toàn bộ thế giới đều muốn vì đó rung động. Làm thế giới này ở vào đám mây tồn tại, gặp qua hắn chân dung không ít người, nhưng chân chính có thể nhìn thấy bản nhân lại ít càng thêm ít. Giao ra thất sát đao hoàng lưu lại tranh sát thủy, Tịch Tuyết Ma chủ mở miệng, thanh âm của hắn thanh lãnh đạm mạc, nhưng là theo hắn, nổ thật to âm thanh xuất hiện tại Liễu Quân Lam Tâm Hải, để nàng tại trực tiếp liền bị trọng thương, một cỗ nhiệt huyết phun lên tiếng nói ở giữa, lại bị nàng cố nén nuốt vào. Tịch Tuyết Ma chủ lần này đến đây mục tiêu chính là Quý Hạ, tại Quý Hạ sau khi đi, Thiên Đao Tông tông chủ Lâm Bội Nguyên liền nhanh chóng chạy tới đến Vô Tướng Ma Tông, đem tất cả chuyện phát sinh như thật cáo trí hắn. Tịch Tuyết Ma chủ một lòng tu luyện, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì sự tình so đột phá pháp tướng quan trọng hơn mà tục truyền liễu nhiên lưu lại tranh sơn thủy bên trong ẩn chứa pháp tướng chi bí cho nên hắn cực kỳ coi trọng trực tiếp tự mình xuất thủ hắn kinh dị nhìn trước mắt chiếc xe ngựa này tại lâm bồi nguyên trong miêu tả đây chính là cái phổ thông tử phụ chân nhân hắn ngay từ đầu cũng không có quá nhiều hợp lý chuyện như loại này nhân vật tại người bình thường trong mắt có lẽ là cao không thể chạm tồn tại nhưng tại hắn xem ra cũng liền chỉ thường thôi nhưng tại tịch tuyết ma chủ chân chính gặp được quý hạ về sau là hắn biết hắn sai sai rất thái quá tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong đây chính là một cái bình thường không có bất kỳ cái gì tu vi thiếu niên vẫn mỹ nhưng khi hắn ý đồ thâm nhập hơn nữa tìm tòi nghiên cứu lúc ngồi ngay ngắn ở trong xe thiếu niên có chút lầm đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái đây là đáng sợ đến bực nào một chút tịch tuyết ma chủ từ đó nhìn thấy một vòng màu đỏ đã nhận như là thiên ý cao cao lơ lửng trên chín tầng trời đạm mạc mênh mông khí cơ bao trùm cả phiến thiên địa hùng vĩ vô cùng ý chí như là thái cổ thần sơn hướng hắn đệ xuống mà ở thời điểm này thiên khung phía trên xuất hiện vô biên mây đen từng đạo lôi đỉnh ở trong đó lót bút lôi ra vâng. một tiếng tự minh phong lôi tề động hờ hững lanh khí thế trùng trùng địa địa giống như thượng thiên tại nổi giận thấy lạnh cả người phun lên tịch tuyết ma chủ trong lòng vô biên cảm giác nguy cơ tràn ngập tâm thần tại loại áp lực này dưới hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang run rẩy người được khí tức tử vong cái này sao có thể tịch tuyết ma chủ sắc mặt tái nhợt nội tâm đang điên cuồng giận dữ hết trên thế giới này tại sao có thể có loại này tồn tại những cái kia có được không chọn vẹn pháp tướng lao bất tử cũng không kịp người trước mắt này vào nhất vô tướng tử kiếm tịch tuyết ma chủ tại loại này bá đạo đến cực điểm uy áp dưới cũng nhìn không được nữa rút kiếm ra hướng về quý hạ chém tới âm thanh quang mang theo tử khí nồng đậm ngang qua hư không Vô biên tử khí chi hướng tập quyền ma đến, kiếm quang bao trùm hơn 10 dặm chi địa, sinh linh toàn bộ chết hết, thậm chí tại kia chỗ xa hơn, chỉ cần nhìn chăm chú đến đạo này chợt lóe lên kiếm quang, thân thể liền trực tiếp đã mất đi sinh mệnh khí tức, toàn bộ thân hình hóa thành bụi bặm, từ từ tiêu tán. Là ai làm cho Tịch Tuyết Ma chủ sử xuất một kiếm này? Phu cận tử phụ chân nhân thần sắc sợ hãi đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, nội tâm sợ hãi không thôi. Một kiếm này, chân nhân bảng bên trên có thể tiếp được mà bất tử người, không cao hơn năm người. Ánh sáng đông đón, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Quý hạ tại trong xe, than nhẹ một tiếng ngón tay trắng non hướng phía bầu trời một điểm, chỉ thấy bầu trời dị tượng đại biến, trời cao phía trên, vạn đạo lôi đỉnh, quần quần mà động, nồng hậu dày đặc mây đen bị trực tiếp vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng. Một cái cự đại vô cùng trắng non bàn tay từ trời rơi xuống, bàn tay óng ánh sáng long lanh, có thể trông thấy trong đó tinh mịn hoa văn, hắn mỗi một cây ngón tay đều sung mãn không tí vết, giống như là thế gian chân quý nhất ngọc thạch chế tạo. Trắng non bàn tay như là thượng thương chi thủ, hắn rơi xuống tốc độ rất chậm, nhưng tại giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều rất giống bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả sự vật đều tại đây khắc lâm vào đình trệ, chỉ có bàn tay chậm rãi rơi xuống. Tịch Tuyết Ma chủ nội tâm sợ hãi, hắn liều mạng vận chuyển mình không thể, kiếm quang tại thời khắc này nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng là hắn như là một con bị vây ở trong lòng bàn tay con kiến, ở trong đó hồ nhảy nhảy loạn, đối với ngoại giới lại không hề ảnh hưởng. Cự trưởng tại Tịch Tuyết Ma chủ trong mắt trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến bao phủ hắn toàn bộ ánh mắt, hắn cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ, khuôn mặt dữ tợn. "Mơ tưởng giết ta." Hắn hung hăng hướng về bàn tay đụng tới, chết kiếm đụng phải bàn tay ra, lại chỉ phát ra ken một tiếng, liền vô lực rủ xuống đi. Sau đó kia bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng bóp, Tịch Tuyết Ma chủ liền trực tiếp thần hồn câu diệt, thi thể từ không trung rơi xuống đện xuống vô số buổi ngủ. Quý hạ ánh mắt lóe lên, trên thế giới mấy trăm cái mi tâm hiện hiện ma văn sinh linh, cũng trực tiếp đã mất đi ý thức, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thiên địa trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Chương 23, ngươi nói đúng không, Phương Ngọc? Tịch Tuyết Ma chủ cứ như vậy bị một bàn tay chủ chết rồi. Liêu Quân Lang ngơ ngác nhìn trước mắt chàng diện này, trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Đây chính là chân nhân bảng thứ hai, lĩnh ngộ vô thượng thần thông tuyệt đại thiên kiêu, đông cảnh thế lực cấp độ bá chủ trưởng khống giả Tịch Tuyết Ma chủ à, cứ như vậy bị Quý hạ một bàn tay cho chủ chết. Coi như nàng lão tổ Liễu Nhiên phục sinh, cũng nhiều nhất so tịch tuyết ma chủ hơn một chút, mà không có khả năng như thế nhẹ nhõm thủ thắng a vô tướng ma công, luyện thành pháp tướng cùng cái khác không giống, không ta, vô tướng, không cách nào. hắn cần tung xuống vô số viên hạt giống, cuối cùng tất cả hạt giống đều là hắn pháp tướng, giết chi không hết, chạm chi không dứt. cho nên bộ công pháp kia uy lực không tính là cường đại, lại cực kỳ quỷ dị, không người nào nguyện ý trọc thành tiểu vô tướng chi cảnh tu sĩ, bởi vì ý vị này hắn đem đứng trước một cái giết không chết được nhân. người nói đúng không? Phương Ngọc, quý hạ vén dèm lên, từ toa xe bên trong đi ra, hắn ngựa khi yếu ớt, thần sắc bình thản. Phương Ngọc. Năm đó cái kia tại trên đạo trường nghe đạo thanh niên bình thường, cái kia không xa vạn dặm từ nam hoang đổi tới một vân ai, trở thành cái thứ bảy bước vào đạo trường kẻ nghe đạo. Phương Ngọc là ai? Liêu Quân Lam nghe được quý hạ, mở mịt nhìn xem phía trong mắt chứa không hiểu. Sau đó nàng ánh mắt co vào, hoảng sợ nhìn xem phía trước, chỉ gặp Tịch Tuyết Ma chủ vỡ vụn thân thể trọng tân tổ hợp, biến thành một cái trường 20 thanh niên. Thanh niên khuôn mặt phổ thông, cùng Tịch Tuyết Ma chủ có mấy phần tương tự, đôi mắt lại tràn đầy tang thương. Phương Ngọc đứng lên, cảm cái nói, không nghĩ tới, tại ta xin đợi, còn có cơ hội lần nữa nhìn thấy đạo tôn. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi 12 vạn năm sau, có thể gặp lại người. Quý Hạ cũng có chút cảm thán, năm đó tọa hạ 3000 khách, bên trong xác thực ra không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, tỉ như trước mắt Phương Ngọc. Vô tướng ma công chỗ bị quan tại ma chữ, là bởi vì bộ công pháp kia quá quỷ dị, hắn có thể vô thanh vô tức ký sinh trên người người khác, khiến người khác trở thành ma công chủ nhân phát tướng, mà bị ký sinh tu sĩ, tự thân lại không hề hay biết, chỉ cần ma công chủ nhân không bắt đầu dùng hắn, như vậy hắn cho đến chết, cũng sẽ không biết mình chân thực tình huống. Tịch Tuyết ma chủ chính là Phương Ngọc ký sinh thể một trong. 12 vạn năm. Cái này 12 vạn năm phần lớn thời gian bên trong Ta đều ở vào hỗn độn trạng thái bên trong, chỗ nào được sừng tụng sống qua 12 vạn năm. Phương Ngọc tự dễ yêu cười một tiếng, tử phủ chân nhân thọ nguyên ngàn năm, liền ngay cả Quý Hạ đều đánh vỡ không được cái này định luật, cần dựa vào thần nguyên ngủ say, huống chi là hắn đâu. Hắn tại cái này hơn 10 vạn năm, mỗi một lần sau khi tỉnh dậy liền mau chóng tìm tới ký chủ, sau đó lại lần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, dùng cái này xuống tạm. Phương Ngọc, cho tới bây giờ, còn tại ẩn tàng sao? Hẳn là ngươi cho rằng thật có thể giấu giếm qua ta. Quý Hạ không có nhìn trước mắt Tịch Tuyết ma chủ, ngược lại quay đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Liễu của Lam. Liêu Quân Lam bị Quý Hạ nhìn sợ hãi trong lòng, trước mắt tình thế đã phát triển đến nàng không thể nào hiểu được trình độ, nội tâm của nàng thấp thỏm lo âu, ý đồ muốn nói lấy cái gì? Còn không chờ nàng mở miệng, ý thức của nàng liền lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, mà đồng thời, Tịch Tuyết Ma chủ thân thể lần nữa ngã xuống mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Không hổ là đạo tôn. Liêu Quân Lam lúc này khí chất đại biến, mặt mũi của nàng trầm tĩnh, nói ra, "Đạo tôn là khi nào phát hiện?" Tự nhiên là ngươi tiến đến quán rượu liền phát hiện. Quý Hạ trong mắt chứa giọng điệu mai, đạm mạc nói ra, "Tại mắt của ta ra nội tình hạ ra vẻ." ta không biết là nói ngươi Phương Ngọc Thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Phương Ngọc rơi vào trầm mặc, hắn lúc này cách chân chính pháp tướng cảnh chỉ có một bước, ký thể trải rộng các nơi trên thế giới, Liễu Quân Lam chỉ là hắn tùy ý bày ra một con cờ, ngoại trừ là Liễu Nhiên hậu duệ bên ngoài, không, có cái gì lạ thường địa phương. Liễu Quân Lam bị đuổi giết, tiến vào trong tiểu lâu cũng là tự nhiên phát triển, Phương Ngọc phần lớn thời gian đều đang ngủ say bên trong, sẽ không can thiệp ký thể phát triển, trừ phi xảy ra chuyện gì đặc biệt sự tình kinh động đến hắn. Mà khi Liễu Quân Lam nhìn thấy quý hạ một khắc này, hắn trong nháy mắt liền bị đánh thức, cho nên âm thầm dẫn dắt đến Liễu Quân Lam ngồi vào quý hạ kia một bàn. Phương Ngọc đến nay đều nhớ khi hắn nhìn thấy Đạo Tôn thời điểm, nội tâm phức tạp tâm tình, kinh ngạc, sợ hãi, kích động, e ngại. Dù là dứt bỏ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn cũng là sống sót ngàn năm lão quái vật, đã sớm không phải lúc trước cái kia đơn thuần thiếu niên vô tri sẽ không đem Đạo Tôn xem như là thương hại thiên hạ đại thánh nhân. Cho nên hắn lựa chọn lẩn tàng lại mình, thông qua Liễu Quân Lam Thị Giác quan sát đến Đạo Tôn, muốn biết lần này Đạo Tôn hàng thế mục đích chỗ. Đạo Tôn đại nhân, kỳ thật ngươi khi đó truyền đạo thiên hạ, cũng là tại bồi dưỡng chúng ta, sau đó chờ chúng ta trưởng thành, lại đi thu đi. Phương Ngọc trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Địa phủ phía sau vị kia, thôn phệ thành hoàng lấy lớn mạnh pháp tướng, hắn Phương Ngọc nuôi nốt vô số ký thể, để đạt tới không ta vô tướng cảnh giới, còn có Đan tông, Vạn Bảo lâu, Thiên Diên Các. Thế giới này tầng cao nhất cao thủ đều xem chúng sinh vì chó rơm, vô béo lại giết. Đã bọn hắn làm được, đạo tôn vì sao lại không làm được? Phương Ngọc bọn hắn đối với cái này sớm có suy đoán, cho nên những năm gần đây cực lực làm nhạt đạo tôn tồn tại, chỉ là hơn 10 vạn năm qua, chưa từng có nghe nói đạo tôn tin tức, để bọn hắn thật cảm thấy đạo tôn đã rời đi thế giới này. A Quý hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta vốn cho là ngươi sẽ thêm vận một hồi không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không kiên nhẫn, hiện tại liền nhảy ra ngoài, là cho là ta thật nhìn không ra ngươi hận tàng sao? vẫn cảm thấy vô tướng ma công đại thành về sau, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. quý hạ ánh mắt yếu ớt, ngữ điệu nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, lại lộ ra hơi lạnh tấu xương. vô tướng ma công là ta chuyển cho ngươi, ta đã lúc trước có thể chuyển xuống, bây giờ tự nhiên cũng có thể lấy đi. phương ngọc nghe quý hạ, nhất thời im lặng, hắn lần này xác thực xúc động, tại tịch tuyết ma chủ truy tìm mà đến thời điểm, không có đi ngăn cản hắn hành động, coi là kém nhất kết quả cũng chỉ là mình tổn thất một cái không tệ ký thể mà thôi. nói cho cùng. Tại Phương Ngọc nhìn thấy Quý Hạ, cảm ứng được tu vi sau liền buông lòng không ít. Hắn cảm thấy đạo tôn có mạnh đến đâu, bây giờ cũng chỉ là cái đặc thù tử phụ cảnh mà thôi. Hắn ký thể vô số, tự tin thế gian này không ai có thể triệt để xóa bỏ hắn. Phương Ngọc trong lòng có chút hối hận, lòng dạ của hắn rất cao, không có đi thành tựu không chọn vẹn pháp tướng, tự tuyệt con đường. Bây giờ cách chân chính pháp tướng cảnh chỉ có cách xa một bước, không nên như thế đại ý làm việc. Vậy liền kiến thức hạ đạo tôn thủ đoạn như thế nào? Phương Ngọc tính cách bền gan vững chí, hắn vuốt lên nội tâm rung động, ngẩng đầu, đầu nhọn miệng cười. Thanh lệ khuôn mặt lại lộ ra vũ mị chi ý mỹ lệ tinh mâu trở nên ngẩm đạo, mềm mại thân thể trực tiếp ngã nhào trên đất mặt. Chương 24, Thiên ý thần mâu. Trực tiếp trốn. Phương Ngọc hắn rất thẳng thắn từ bỏ Liễu Quân Lam cổ này ký thể, thần niệm biến mất. Nếu là Tịch Tuyết ma chủ còn chưa chết, Phương Ngọc còn có lòng tin mượn thân thể của hắn cùng đạo tôn tiếp vài chiều, nhưng Tịch Tuyết sau khi chết, chỉ còn lại Liễu Quân Lam, cái này phạm nhân thân thể hắn, đối đầu đạo tôn, không khác lây chứng chó đá, không biết tự lượng sức mình. Vô tướng ma tông ở vào đông cảnh gần biển chỗ. Cả tòa tông môn bị một tòa đại trận cho bao phủ lại, tọa lạc ở quần sơn trong, đi vào trong đó, linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, linh khí hoàn toàn không giống như là ngoại giới như vậy tràn đầy cuồng bạo sao động, mà là ôn hòa có thứ tự. Thân ở loại hoàn cảnh này bên trong, dù là tư chất lại trên lệnh cũng có thể dễ dàng liền đạt tới tông sư chi cảnh. Quần sân trong có vô số phong cách khác nhau cung điện xen vào nhau tinh tế phân bố, cung điện lấy bạch ngọc làm hòn đá tảng, kim thạch vì trụ, lưu ly vì ngói, linh thảo linh dược trải rộng trong núi, thỉnh thoảng có tiên hạc dương cánh bay cao, phát ra trong trẻo tiếng kêu to. Nói là ma tông, lại là một bộ tiên gia khí phái. Lui tới tông môn tử đệ, mỗi một cái đều bước chân vội vàng, thần sắc mang theo đại tông tử đệ đặc hữu nạo khí mà tại vô tướng ma tông phía sau núi một chỗ trong cấm điện bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên trong cấm điện phát sinh biến hóa khác thường tại một chỗ treo đầy vô tướng ma tông lịch đại tông chủ chân dung trong điện bị tia tại ở giữa nhất chân dung ngay tại run dày dữ dội bên trong tổ sư điện phát sinh cái gì rồi vô tướng ma tông cao thủ cảm nhận được cái này không bình thường động tĩnh từng cái nhao nhao chạy tới lúc này có 6 cái tử phụ chân nhân tụ tập ở đây nghi hoặc nhìn tổ sư điện cái này nếu như bị ngoại giới nhìn thấy cảnh tượng này tuyệt đối sẽ bị chấn động nói không ra lời sáu vị chân nhân, vô tướng Ma Tông nội tình vậy mà ẩn tàng sâu như thế, phải biết hiện lộ tại ngoại giới bên trong, bao quát tịch tuyết ma chủ, vô tướng Ma Tông cũng chỉ có bốn vị tử phụ chân nhân mà thôi. Tại sáu vị chân nhân khiếp sợ trong ánh mắt, vậy đại biểu vô tướng Ma Tông người sáng lập chân dung xoẹt một tiếng trực tiếp phân thành vô số mảnh vỡ, sau đó từ đó đi ra một cái khuôn mặt bình thường thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen nhìn xem chỉ có hơn 20 tuổi, ánh mắt lại tràn đầy tang thương, giống như là một vị kinh lịch vô số tuế nguyệt lão nhân. người là ai? một vị chân nhân tiến lên một bước đối thanh niên mặc áo đen chần chờ hỏi. Bọn hắn đương nhiên nhận ra trước mắt thanh niên mặc áo đen này chính là vô tướng ma tông tổ sư Phương Ngọc, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại không tin sự thật này, Phương Ngọc thế nhưng là hơn 10 vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể sống sót đến bây giờ? Ta là ai? Phương Ngọc nghe, mỉm cười, đen nhánh thâm thúy con mắt ánh mắt lưu chuyển, hắn bình tĩnh nói ra, ta là các ngươi tổ sư a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sáu vị chân nhân con ngươi liền đã mất đi tiêu cự, tan dã vô cùng, sau đó bọn hắn động tác thống nhất đối với Phương Ngọc bái đi, thật thà nói ra, bái kiến tổ sư. Không sai, toàn bộ vô tướng ma tông, hoặc là nói, tất cả tu luyện vô tướng ma công tu sĩ đều là Hán Phương Ngọc tiềm ẩn ký thể một trong. Hán Phương Ngọc một mực lẻ loi một mình xông xáo giang hồ, nếu không phải vì thế, hắn sao lại có rảnh dỗi đi mở sáng tạo tông môn nhanh như vậy liền đuổi tới sao? Phương Ngọc giống như là cảm ứng được cái gì, hắn lúc này sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên bầu trời. Một đạo đáng sợ ý chí vượt qua mấy ngàn dặm, chỗ đến, vạn vật đều sợ, tu sĩ càng là thấp thỏm lo âu. Vô tướng ma tông phía trên, bầu trời xanh thẳm trong suốt, nhưng lúc này thiên tượng đại biến, ngũ sắc quang mang bay lên, cũng ở trong đó xen lẫn quanh, tầng mây lộn, đạo đạo thần thánh nhân chi khí thoát hiện một cỗ khó nói lên lời uy áp dáng lâm tại vô tướng ma tông phía trên, vô tướng ma tông hộ tông đại trận bị kích phát, cách ra đạo đạo thần quang. toàn bộ vô tướng ma tông tại thời khắc này đều đã bị kinh động, từng đạo lưu quang từ đó vệt ra. thấp thỏm lo âu nhìn lên trên bầu trời phương. chuyện gì xảy ra? vì sao bầu trời đột nhiên đại biến? ta từ đó cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, phảng phất là thượng thiên tại nổi giận. đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? vì sao lại xuất hiện ma tông trên không? nhanh thông tri tông chủ và các đại trưởng lão, đây không phải chúng ta có thể xử lý. Những cái kia chỉ có thần thông cảnh tông môn những cao thủ, thần sắc cháy bỏng ở trong đó quan sát đến, chẳng biết tại sao, trong bọn họ tâm cảm giác bất an đang không ngừng tăng thêm, thậm chí cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như không có hộ tông đại trận bảo hộ, ở bên ngoài bọn hắn phải đối mặt cỡ nào áp lực. Trong lúc đó, vỡ ngần bầu trời, ngũ sắc quang mang sáng rõ, bọn chúng cuốn lên lấy vô biên rủi xuống mây, tung hành đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một viên to lớn đôi mắt. Cái kia đạo đôi mắt to lớn vô cùng Ngũ sắc thần quang ở trong đó lưu truyền, nó là từ vô số điểm sáng tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một quả hạt ánh sáng đều ẩn chứa mênh mông vô biên năng lượng. Nó lơ lửng tại vô tướng ma tông trên không, mang đến làm cho người hít thở không thông uy áp. Vô tướng ma tông tử đệ đều là dừng lại, bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía viên kia to lớn thần mâu, mà những cái kia nguyên bản ở vào không trung quan sát thần thông cảnh, từng cái giống như là hạ sủi cảo từ trên bầu trời ngã xuống, vô cùng chật vật. Vô tướng ma tông tử đệ tại cố uy áp này dưới, nho nhau, nhau tâm thần chấn động, một cỗ cường hành vô song ý chí ngang qua bầu trời, xuyên thấu qua hộ tông đại trận, áp bách lấy bọn hắn tâm linh. Tu vi không cao đệ tử thậm chí cảm giác mình đã không cách nào đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, dù là lại vì chậm chạp người, cũng minh bạch phía trên đạo này thần mục là hướng về phía bọn hắn Vô Tướng Ma tông tới, nó lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ cái gì động tác, lại đem toàn bộ tông môn ép tới không ngẩng đầu được lên. Tông chủ đâu? Trưởng lao đâu? Vì cái gì bọn hắn còn không ra, bọn hắn đi nơi nào? Một chút tâm lý năng lực chịu đựng độ chênh lệch tử đệ đã bắt đầu cảm giác tinh thần hoảng hốt, liền muốn tinh thần mất. Đúng lúc này, tại kia Vô Tướng Ma tông trong cấm địa, truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cái này âm thanh thở dài những nơi đi qua, tiêu trừ hết thể uy áp, vớt lên nội tâm bất an, rất nhiều người tỉnh táo lại, nhìn về phía tông môn chỗ sâu. Chỉ gặp một cái chừng 20 thanh niên mặc áo đen từ đó ra, phía sau hắn đi theo 6 vị sắc mặt ngây ngô tử phụ chân nhân, hắn bay đến không trung, cùng trên bầu trời cái kia đạo thần mâu rằng co. Đạo tôn đại nhân cần gì phải khó xử những này phổ thông đệ từ đâu? Phương Ngọc mới mở miệng, chính là long trời lở đất, phàm là nghe được câu này người, đều không thể tin nhìn về phía bầu trời. Đạo tôn? Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Trên bầu trời kia lơ lửng to lớn thần mâu lại là trong truyền thuyết thần thoại đạo tôn thậm chí có chút mắt sắc người, đã nhận ra thanh niên mặc áo đen thân phận, đó chính là bọn hắn khai phái tổ sư Phương Ngọc. Vô tướng Ma tông tổ sư Phương Ngọc đối đầu vô thượng đạo tôn, giống như thần thoại lại xuất hiện. Thế nhưng là tại thần thoại ghi chép bên trong, bọn hắn tổ sư không phải đạo tôn đệ tử sao? Bọn hắn vô tướng Ma tông một mực lấy đạo tôn đích truyền tự cho mình là. Vô tướng Ma tông các đệ tử lúc này mở mịt nhìn lên bầu trời. Chương 25, vô tướng, pháp tướng. Trên bầu trời thần mâu chính là truy tìm mà đến quý hạ. Đây cũng là quý hạ ăn mòn thiên đạo có được quyền hành một trong, chỉ cần ở cái thế giới này, đều tránh không khỏi hắn nhìn chăm chú. Đạo này Thần Mâu không có cách nào phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng, nhưng đối Phó Phương Ngọc lại đầy đủ. Thần Mâu đạo mạc vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới, quan sát thiên địa thường mang, đối với Phương Ngọc lời nói, hắn không có trả lời, trực tiếp liền xuất thủ. Cực hạn hủy diệt chi ý tòng thần trong mắt chuyển đến, một vòng giống như thực chất ánh mắt, từ cao thiên bên trong đổ xuống. Trời cao bên trong ngũ sắc thần quang lưu chuyển, biến thành một đạo dao ánh sinh huy thông thiên của sáng, của sáng xuất hiện, tại kia sân nhà, thôn bốn phía hết qua mang, đối vô tướng Ma tông sơn môn sở tại địa, ầm vang một tiếng rơi xuống. Vô tướng Ma tông đệ tử con mắt trợ to. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác buồng tìm của mình đều bị một con bàn tay vô hình cho nắm, cả người thân thể căng cứng, vô tận sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra. Tại cột sáng trước mặt, thần thông cảnh cùng phạm nhân biểu hiện không hề có sự khác biệt, đều là bị áp chế đến liền xuất thủ dũng khí đều không có, chỉ có thể ở cái này phản phất giống như thiên uy công kích đến run lẩy bẩy. Vô tướng ma tông hộ tông đại trận bay lên, một nháy mắt dành thời gian toàn bộ vô tướng ma tông bên trong linh khí biến thành một cái lưu chuyển lên doanh doanh quang huy vòng bảo hộ, đem bên trong tất cả mọi người cùng vật cho bao phủ ở bên trong. Đây là vô tướng ma tông hao phí vô số tài lực vật lực, vài vạn năm xuống tới không ngừng tăng cường ứng chắc hộ tông đại trận, chỉ cần linh khí cung ứng không, dứt, coi như đồng thời có mấy cái tử phụ chân nhân công kích, cũng không có khả năng đánh phá. Đây cũng là thế lực cao cấp nội tình thể hiện, phổ thông nhất lưu thế lực, dù là giống đại nguyên thành phong tộc dạng này, đời đời tử phụ chân nhân truyền thừa không dứt, cũng cần hướng ma tông túi đầu sư thần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa va chạm bạo phát. Lưu chuyển lên ngũ sắc thần quang thông thiên cổ sáng đụng phải vô tướng ma tông đại trận, va chạm về sau bạo phát ra quần quần khí lãng giống tiêu kinh khủng triều tịch nhanh chóng hướng về phương viên mấy trăm dặm khuyết tán mà đi mắt trần có thể thấy đại trận bên ngoài dãy núi bị trực tiếp ép thành đất bằng gió lốc không lưu tình chút nào phá hủy lấy chúng quanh đây hết thảy bên trong sinh linh ngay cả tiếng đều thảm thiết đều không có phát ra liền biến thành bụi bậm nhưng điều tất cả vô tướng ma tông đệ tử không dám tin là cường đại như thế đại trận vậy mà chỉ chặn lại chỉ là một giây Sát na qua đi đại trận liền phát ra không chịu nổi gánh nặng kết thanh vòng bảo hộ quang mang trở nên nản đạm vô cùng thô to cổ sáng trực tiếp đột phá đại trận chiếu rọi tại tầm mắt của bọn họ bên trên a không muốn lao tổ cứu ta đã mất đi hộ tông đại trận bảo hộ, tất cả mọi người bị trực tiếp bại lộ tại kia huy hoàng thiên uy phía dưới, cổ sáng tại bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, càng biến càng lớn. Tại loại này uy thế hủy thiên diệt địa dưới, cho dù là thần thông cảnh cũng chỉ có thể cùng phàm nhân, phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét. Phương Ngọc nhìn xem một màn này, thở dài một tiếng, hắn đưa tay trái ra, một trường hướng lên vô tới. Bàn tay kia đang lên cao quá trình bên trong càng biến càng lớn, lúc này, tất cả vô tướng ma tông đệ tử, mặc kệ là ở thế giới cái gốc nào, đều kìm lòng không được cùng Phương Ngọc làm đồng dạng động tác kia. Đưa tay trái ra, chỉ lên trời mà lên. Không Chung nhìn như là một con trắng loãng như Ngọc bàn tay, nhưng tại Quý Hạ trong mắt lại thấy được vô số bàn tay ở trong đó lưu động, bọn hắn cùng Phương Ngọc động tác nhất trí. Đây là tích chứa Phương Ngọc tất cả khí thể toàn bộ lực lượng một kích, một kích này đã cùng có thể cùng những cái kia không chọn vẹn pháp tướng toàn lực xuất thủ cùng so sánh. Ẩm. Phương Ngọc bàn tay, thời hạn ngăn tại cổ sáng phía trước, đem nó cho giữ tại lòng bàn tay. Không thể hình dung lực lượng khổng lồ tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát, tựa như vô số viên đạn hạt nhân ở trong đó bạo tạc, phát ra từng đợt tiếng vang minh, nhưng tất cả lực lượng đều bị một mực cố định tại trong lòng bàn tay, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Ước chừng mười mấy giây sau, có sáng phát ra một lần cuối cùng một phát, ngũ sắc thần mang ánh sáng tràn ngập toàn bộ thiên địa, mờ mịt nhưng mạnh mẽ. Phương Ngọc ngực một trận co giật, huyết khí dâng lên, vài tia không bình thường đỏ ửng xuất hiện ở trên mặt của hắn. Hắn nhìn xem tay trái của mình bàn tay, chỉ gặp nguyên bản bóng loáng sạch sẽ lòng bàn tay xuất hiện vô số đầu vết rách, sau đó huyết nục sục đổ, màu đỏ tươi huyết dịch trực tiếp hóa thành vô tận huyết vũ, ào ào chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Càng thêm kinh dị chính là, tất cả khôi phục thần trí vô tướng ma tông đệ tử, bọn hắn cảm nhận được một cơn kịch liệt đau nhức, bàn tay cũng giống như Phương Ngọc, trực tiếp băng liệt. Vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên rất nhiều người thông minh đã ý thức được xảy ra chuyện gì, bọn hắn e ngại nhìn về phía thần sắc bình tĩnh như trước Phương Ngọc, thân thể không khỏi lui về sau. một kích, liền một kích. Phương Ngọc nhìn xem mình biến mất bàn tay trái, cái kia còn đang kéo dài không ngừng chảy xuống máu tươi, hắn có chút ngơ ngác thấp giọng tự nói. Tiện tay một kích trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương, vậy vẫn là đạo tôn cách khoảng cách mấy ngàn giảm xuất thủ, cùng là tử phủ cảnh, trên lệch thật liền có như thế lớn sao? Phương Ngọc nội tâm không có trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy, trong lòng giống như có con kiến tại cắn xé lấy nội tâm, nồng hậu dày đặc hối hận sông lên đầu. Hắn không nên sớm như vậy đi trêu chọc đạo tôn, đứng tại thế giới này đỉnh lâu, để nội tâm của hắn dần dần cuồng ngạo tự đại, đã quên đi đạo tôn cường đại. Thế gian con đường tu hành đều là đạo tôn mở, đạo tôn tử phủ cảnh làm sao có thể cùng những người khác đồng dạng? Pháp tướng a. Phương Ngọc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lạnh lùng vô tình thương khung thần mâu, lần nữa thở dài, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả vô tướng ma tông đệ tử, khỏe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói lấy cái gì. Vô tướng ma tông đệ tử, có chút đã ý thức được không thích hợp, thần sắc hốt hoảng muốn hướng mặt ngoài chạy, nhưng đây hết thảy đều là vô dụng công. Phương Ngọc ánh mắt đen nhánh, con ngươi nhẹ nhàng chuyển động. Sau đó, trên thế giới này chỉ cần tu luyện vô tướng ma công người, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đã mất đi ý thức. Mặt mũi của bọn hắn phát sinh biến hóa, mặc kệ là nam nữ già trẻ, vẫn là đại yêu ma đầu, đều chậm rãi biến thành Phương Ngọc bộ dáng. Không ta, vô tướng là vì pháp tướng, ta trung quy là còn kém một bước. Mi tâm của hắn khe động, nở rộ vô số quan mang. Sau đó hắn tất cả khí thể đều nóng chảy đến hắn trên thân thể, cuối cùng tạo thành một tôn không thể diễn tả to lớn pháp tướng. Pháp tướng cao tới mấy ngàn trượng, lại thấy không rõ khuôn mặt ngũ quan bị hoàn toàn mông lung bóng ma chỗ che khuất. Pháp tướng toàn thân đen nhánh, mặt ngoài chạy xuôi cái này hào quang màu đen, tỷ lệ cực kỳ không cân đối, cánh tay dài ngắn không đồng nhất, trên thân thể xuất hiện vô số cái lớn nhỏ khác biệt bọc mũ, bọc mũ bên trên không ngừng nhỏ xuống lấy chất lỏng màu vàng. Chỉ cần nhìn chăm chú đến pháp tướng sinh linh, đem lập tức sẽ xa vào đến trạng thái điên cuồng. Chương 26, tấn thăng đi, càng cường đại càng tốt. Tại cuối cùng này trước mắt, Phương Ngọc vẫn là lựa chọn cưỡng ép tấn thăng pháp tướng. Pháp tướng, tựa như một đài tinh vi máy tính, từ vô số phức tạp tỉ mỉ điện tử thiết bị cấu thành, tại không có chính xác chỉ dẫn dưới, bằng vào mình liền muốn thôi diễn ra pháp tướng bản thể, khó như lên trời. Thế giới này đã đủ để chèo chống tu sĩ đột phá pháp tướng, đáng tiếc không có đến tiếp sau công pháp. Dù là cuối cùng thành công cấu trúc ra pháp tướng, cũng là không chọn bệ, có cực lớn yếu hụt. Phương Ngọc Tâm cao khí nạo, không cam lòng thành tựu không chọn vẹn pháp tướng, muốn thôi diễn ra hoàn mỹ vô khuyết chân chính pháp tướng, đồng thời khoảng cách một bước kia đã rất gần rất gần. Nhưng ở đạo tôn uy áp dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tấn thăng, nếu không, đối mặt một chiêu kia đem hắn đánh thành trọng thương thương khung cự nhãn, đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. đi, càng cường đại càng tốt. Quý hạ cao cư trời cao phía trên, nhìn xuống phía dưới, hắn lặng lặng quan sát lấy Phương Ngọc Tấn Thăng không có bất kỳ động tác gì. Lúc này chỉ cần hắn tùy ý xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm đánh gãy Phương Ngọc Tấn Thăng. Nhưng là hắn không có, thôn vệ toàn bộ vô tướng ma tông mà hình thành pháp tướng, mới là quý hạ chân chính. cần Tư Lương A Phương Ngọc cũng là đoán được điểm ấy, mới quả quyết tấn thăng. Đường tôn này to lớn pháp tướng thành hình về sau, pháp tướng trên mặt bóng ma càng thêm nồng hậu dày đặc, mà Phương Ngọc ý thức cũng biến thành mơ hồ. Tất cả ký thể ký ức một mạch bị hắn cho hấp thu, đánh thẳng vào đầu của hắn. khổng lồ ý thức lưu cùng bên thay như có như không nói mới để hắn cơ hồ muốn mất đi bản thân. A, Phương Ngọc rốt cuộc không chịu nổi, hắn đối thiên không thống khổ lên to lớn tiếng gầm hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, một tầng chồng lên một tầng, sóng lớn vô bờ Động tĩnh khổng lồ đem cái này trên thế giới tất cả cao thủ đều cho kinh động đến, cả đám đều đưa ánh mắt nhìn về phía đông cảnh. Phương Ngọc pháp tướng hình dạng cái gì, ba cái tay cánh tay, bụng nâng lên, giống như là tại dựng dụng cái gì. Chỉ còn lại vài tia thanh minh hắn, khu động lấy pháp tướng, liều lĩnh hướng lên bầu trời phóng đi. Pháp tướng vượt ngang trời cao, kia thương khung cửu mắt bao quanh lấy vầng sáng lưu chuyển ngũ sắc thần mang, bị đen như mực bóng ma cắt đứt ra, phân biệt rõ ràng. ầm. Tiếp theo một cái trước mắt, kinh thiên động địa va chạm phát sinh như là hai viên hàng tình chạm vào nhau, từ đằng xa quan sát, cả mảnh trời không đều nổ tung ra. Hết thảy tầng mây đều bị trong nháy mắt để ép vỡ vụn. Mà lúc này, Phương Ngọc con mắt xuất hiện vài tia vui mừng, tại trong tầm mắt của hắn, kia tản ra khí thần thánh ngũ sắc quang mang ngay tại tiêu tán, Thương cung cự mắt bởi vì đã mất đi gắn bó lực lượng, xuất hiện đạo đạo vết rách. 3. Như là pha lê vỡ tan, cái kia mang theo vô tận uy thế cự mắt trực tiếp ở trên bầu trời vỡ ra, biến thành vô số đạo lưu quang, từ từ tiêu tán. Thu này kích thích, Phương Ngọc não hải trở nên càng thêm thanh tỉnh, phát tướng bên trên ba cái tay cánh tay đồng thời vung đầy đem ngũ sắc thần quang toàn bộ đánh tan. Trên bầu trời khôi phục trong suốt, mà tại nguyên bản thương khung cự mắt vị trí bên trên, một cái tuấn tú thiếu niên xếp bằng ở phía trên, thần sắc của hắn đạm mạc, con mắt có chút rủ xuống, bình tĩnh nhìn phương ngọc. Pháp tướng vô cùng to lớn, uy thế không đúc, thiếu niên trong mắt hắn như là một con nhỏ bé con kiến, tiện tay liền có thể chụp chết. Thế nhưng là thiếu niên ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, hắn mặt không biểu tình, cao cao nhìn xuống phương ngọc, phảng phất hắn mới là con kia yếu ớt sâu kiến, còn chưa đủ A Quý hạ thấp giọng thở dài, hắn thiên đạo ăn mòn quá mức trầm trọng. Thiên ý thần mâu trước mắt có thể phát huy ra lực lượng chỉ khó khăn lắm đạt tới không trọn vẹn pháp tướng trình độ đối phó Phương Ngọc còn chưa đủ, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Quý hạ đứng lên thân thể, thần sắc bình thản, con mắt ánh mắt lóe lên, một cô kinh khủng hấp lực từ chung quanh không gian hướng về Phương Ngọc để ép mà tới. Phương Ngọc hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tại cỗ này tràn trề đại lực dưới, vậy mà tại cấp tốc thu nhỏ, hắn ý đồ dãy dưa, nhưng nguyên bản động một tí có thể kinh động mấy trăm dặm công kích thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không nổi lên được. Hắn lúc này tựa như một con tại nhân loại trong lòng bàn tay sâu kiến, tất cả phản kháng đều lộ ra cực kỳ buồn cười. Cuối cùng. Hắn phát hiện mình càng đổi càng nhỏ, mà đạo tôn trong mắt hắn càng biến càng lớn, thẳng đến hắn toàn bộ thân thể đều không có vào đến đạo tôn mi tâm. Tại trước khi chết, hắn ngầm trộn nghe đến đạo tôn một tiếng cảm thán, thật là mỹ vị a. Quý hạ đem Phương Ngọc nuốt chửng lấy về sau, cảm thụ được kia thể nội năng lượng to lớn, thần sắc mang theo vui sướng. Đây chính là hắn xuất thế đến nay đạo thứ nhất tiệc. Phương Ngọc đem toàn bộ vô tướng ma tông cho nuốt vào, mà quý hạ lại đem hắn cho hấp thu. Vô tướng ma tông đợi đợi tích lũy xuống nội tình, tại lúc này đều hóa thành quý hạ tư lương. Truyền mười mấy vạn năm tu luyện thánh địa vô tướng ma tông lúc này cho một lửa, kinh lịch lần này đại chiến toàn bộ mặt đất đều bị san thành bình địa, xa hoa trang nhã cung điện hóa thành bụi bặm, đầy đất thương, gì? quý hạ ánh mắt hướng mấy cái phương hướng quét một vòng, mấy đạo cường đại thần niệm giống như là con chuột đụng tới mèo, nhanh chóng thu hồi thần niệm, không dám ở thăm dò. quý hạ khép cười một tiếng, không có đi quản bọn họ, những người này trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Phương Ngọc, ngươi trốn được sao? hắn dừng lại trên không trung, thoáng nhấc lông mày, ngón tay trắng non có chút chỉ về phía trước, tay vực một chỗ nghèo khó người ta bên trong, ở chuồn tiểu hải ngay tại trên mặt đất chơi lấy bùn, một người chơi quên cả trời đất. Đột nhiên, tiểu hài thân thể cứng đờ bất động, nguyên bản tính trẻ con con mắt trở nên thâm trầm vô cùng, trong lòng của hắn nghĩ nó nói, lúc trước thông qua vô tướng ma công, tự chế một bộ ký sinh chi pháp, một bước này, xem ra là đi đúng rồi. Không sai, tiểu hài chính là Phương Ngọc. Tại trước đây thật lâu, hắn liền ý đồ tránh đi vô tướng ma công ảnh hưởng, mình lại sáng tạo ra một bộ pháp môn làm chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới ở thời điểm này dùng tới. Hắn lúc này con mắt băng lãnh, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một cỗ hận ý vạn năm tích lũy à, một khi hóa thành hư vô. Phương Ngọc mặc dù giờ phút này sống lại, nhưng là hắn tất cả tích lũy đều bị tổn chỉ có thể lần nữa tới qua hắn hiện tại chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu hài, không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. đang lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc xuất hiện ở bên tai của hắn, phương ngọc, ngươi trốn được sao? đạo tôn, phương ngọc nghe được đạo thanh âm này, doa đến vai cả linh hồn, hắn không nghĩ tới đạo tôn lại còn đuổi theo, đạo này phân thân rõ ràng cùng bản thể không có bất kỳ cái gì liên hệ a lần này thật song, phương ngọc không có ý đồ chạy trốn, tại đạo tôn trong tay, tất cả dây rủi đều lộ ra vô lực như vậy. trong hư không xuất hiện một cây màu ngọc bạch ngón tay, từ không trung trực tiếp rủ xuống đến, phương ngọc đau thương cười một tiếng, tại thời khắc này. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến chính mình lúc trước vượt qua vạn giảm, đến đây cầu đạo chẳng cảnh. Nghĩ đến mình lĩnh ngộ vô thượng thần thông, hoành ép một thế phong quang. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc. Ngón tay trắng non điểm rơi mà xuống, phương ngọc nhỏ nhắn sinh sắn thân thể trực tiếp bị ép thành hư vô, tại thế giới này không có để lại một tơ một hào vết tích. Chương 27, đáy vực hạ nam tử. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Tại cách trung tâm chiến trường bên ngoài mấy trăm dặm, Phong Vô Kỵ đứng tại một chỗ trên núi cao, hắn nhìn chăm chú lên vô tướng ma tông sở tại địa, thần sắc buồn vô cớ lấy thực lực của hắn, cách xa nhau trăm dặm, đương nhiên không nhìn thấy xa xa chiến trường, nhưng là hắn có bí pháp đặc thủ, có thể cảm ứng được năng lượng trong thiên địa ba động. Vừa mới, tại đông cảnh bên kia, toàn bộ thiên địa đều phát sinh mãnh liệt ba động, năng lượng nhất lên kinh khủng khí lãng thậm chí kém chút có thể lan đến gần phong vô kỵ vị trí khu vực. Mà bây giờ, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, cái này cũng liền đại biểu cho chiến đấu triệt để kết thúc. Về phần bên thắng, cái kia còn cần nhìn sao? Khẳng định là đạo tôn không thể nghi ngờ. Phương Ngọc, ngoại trừ vị kia, danh xưng là có hy vọng nhất cấu trúc gia hoàn mỹ pháp tướng tồn tại, cứ như vậy hao tổn tại đây, Phong vô kỵ trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc, tịch tuyết ma chủ là phương ngọc ký thể, hắn từ trong ngậm cảnh cũng sớm đã biết được, cho nên sớm muốn đi ngăn lại hắn, ý đồ để hắn phòng ngừa cùng đạo tôn trực tiếp phát sinh xung đột. Trong tương lai, chỉ có chân chính đột phá đến pháp tướng cảnh tồn tại, mới có thể tại đại kiếp bên trong ngăn cơn sóng dữ, vì chúng sinh cầu được một chút hy vọng sống. Tiếp xuống, đạo tôn liền muốn tiến về địa phủ, đại kiếp mở màn, sắp kéo ra. Phong vô kỵ tự lẩm bẩm, nghĩ tới tương lai trận kia che khuất bầu trời hắc ám đại kiếp, hắn liền toàn thân lạnh buốt, sợ hãi lần nữa hiện lên ở nội tâm của hắn chỗ sâu. Pháp tướng, chỉ có pháp tướng. Phong vô kỵ từ đỉnh núi nhảy xuống, biến mất tại quần sân trong. Ở trong rất rộng, có rất nhiều cơ duyên chi địa, hắn cần cướp đoạt những cái kia tài nguyên, mau chóng tấn thang pháp tướng, mới có thể tại đại kiếp bên trong phát huy tác dụng. Bắc cảnh một chỗ người ở hi hữu đến giữa sân cốc, sân cốc bị một mảnh đại trận ba phủ, toàn bộ địa vực bị nồng đậm sương mù màu trắng ba phủ. Nếu như là không cẩn thận ngộ nhập trong đó tu sĩ, chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng, vây chết ở trong đó. Ô ô một tiếng thanh chim hót gọi, một con mỹ lệ thần dị thanh điệu tại thiên không sẽ qua, tốc độ của nó cực nhanh, phổ thông tu sĩ ngay cả bóng dáng của nó đều không nhìn thấy, liền trợn lóe lên. Thanh điểu phía trên ngồi một cái mỹ lệ kiểu tiểu thiếu váy đỏ nữ tử, nữ tử nhìn xem mười phần tuổi trẻ, bất quá hơn 20 tuổi, trên thân thể lại tàn ra khí tức cường đại. Dương thanh điểu tiến vào xương trắng bên trong, bên trong đại trận phân biệt về sau, xương trắng tản ra, hiện ra một đầu thông hướng chỗ sâu xương ngủ. Trong sơn gốc, là một cái rộng rãi khoáng đạt đất bằng, trên đất bằng tọa lạc lấy một chút khu kiến trúc, bên trong còn có một chút khí thế bất phàm tu sĩ ở trong đó xuyên qua. Ở hạch tâm chỗ sâu, có một cái thanh tịnh tinh khiết hình bán nguyệt hồ nhỏ, bên hồ nước xây cất một tòa phủ phổ thông thông tiểu viện. Váy đỏ nữ tử từ thanh điểu trên thân nhảy xuống sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng hướng về bên trong đi đến, đi vào tiểu viện, lại có khác đầu tiên, bên trong lại là một cái cao vút trong mây vách núi đáy vực, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Yêu Nhi, đến đây đi. Một đạo giàu có từ tính thanh âm nam tử từ bên trong truyền đến, váy đỏ nữ tử yêu Nhi thần sắc kính cẩn đi thẳng về phía trước. phía trước lại là một cái trần trụi toàn thân anh tuấn nam tử, diện mạo của hắn tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, da thịt tại kia sáng chết xả hạ lóe ra màu đồng, cổ khỏe mạnh quan trạch, cơ bắp đường còn trôi chảy hữu lực, tràn đầy lực lượng cảm giác, nhưng là làm cho người kinh dị chính là có bốn đầu từ vách núi chỗ cao rủ xuống thô to thần liên xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn một mực trói buộc tại đáy vực. bốn đầu thần liên mang theo sáng chói quang mang chói mắt, vô hình uy áp từ đó truyền ra. tiểu tỳ tham kiến chủ nhân, yêu nhi căn bản cũng không dám nhìn nam tử một chút, đi vào liền trực tiếp quỳ xuống, nằm dặm trên mặt đất. đứng lên mà nói đi, hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? tuấn lãng nam tử mở ra nhắm hai mắt, hắn lúc này ánh mắt nhìn xem đông cảnh phương hướng, dù là hắn hiện tại lực lượng toàn thân đều bị thần liên khóa lại, giam cầm ở chỗ này, hắn cũng có thể cảm nhận được từ bên kia tản ra năng lượng thật lớn ba động bẩm báo chủ nhân. Vừa mới có tin tức khẩn cấp truyền đến, vô tướng Ma tông vào hôm nay bị một cái người thần bí san thành bình địa, kỳ tông trên cửa hạ hơn 10 và người, tất cả đều tử vong, không một người sống. Yêu Nhi đứng lên, ánh mắt buông xuống, kính cẩn nói ra, theo tình báo thuật, nên người thần bí hư hư thực thực thời kỳ thượng cổ đạo tôn. Nàng nói đến đây chậm chậm dưới, nếu không phải tình báo nơi phát ra cực kỳ đáng tin, nàng đều hoài nghi nhân viên tình báo điên rồi. Đồng thời, vô tướng Ma tông khai phái tổ sư Phương Ngọc khôi phục trở về, nhưng là không địch lại đạo tôn, bỏ mình mà chết. Yêu Nhi sau khi nói xong, liền hai tay buông võng, đứng tại bên cạnh. Đạo tôn Phương Ngọc, Tuấn Lang nam tử thở dài một hơi, ánh mắt nhưng không có nhiều ít vẻ kinh ngạc, tựa hồ sớm có đoán trước, hắn ung dung nói ra, lúc trước đạo tôn hàng thế, truyền đạo thiên hạ, những cái tiêu kẻ nghe đạo trưởng thành về sau, sớm có hoài nghi, suy đoán đạo tôn không có phi thăng mà đi, mà là nút trong bóng tối, vụ trộm lập nhiêu cái gì? Dù sao dù là đột phá đến pháp tướng cảnh, đều còn không thể phi thăng lên trời, huống chi là tử phụ cảnh đâu? Mà lại đạo tôn người này, một người một kiếm, đem đại chu hoàng triều giết đến long trời lở đất, máu chảy dặm, hắn cũng không giống như là thương suất chúng sinh thánh nhân, vách núi dưới đáy, chân chuỗi nam tử chậm rãi nói ra. Những cái tiêu kẻ nghe đạo vì đề phòng đạo tôn, phần lớn lưu lại một tay, chỉ là thẳng đến bọn hắn từng cái tử vong, cũng không tiếp tục nhìn thấy đạo tôn. Trong đó cũng bao quát tổ tiên của ta. Nam tử một thân một mình nói, mà yêu nhi ở bên cạnh, giống như một tôn pho tượng, không lúc ních, nàng biết chủ nhân chỉ là đang cảm thán, mà không phải tại nói chuyện với nàng. Yêu nhi, bộ thiên kế hoạch tiến triển như thế nào? Nam tử sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía yêu nhi, yêu nhi nhanh chóng hồi đáp, chủ nhân, trước mắt thiếu lâm, võ đăng, thiếu tông, thiên lâu, vạn bảo các tất cả đều thần phục với ta trường sinh hội, còn lại tố nữ các, đan tông. Thái âm thần giáo thái độ mập mờ không rõ. Nếu để cho ngoại giới nghe được lời nói này, đem sốc lên kinh thiên sóng lớn, thiên hạ chín trong tông, lại có năm nhà bị trưởng sinh hội cái này thế lực không rõ nắm trong tay. Đan tông, ha ha, ngươi lại đi kia đi một chuyến, nghe được đạo tôn hàng thế, sợ nhất chính là đan tông láo gia hỏa kia. Nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, về phần giang nam chu gia, không cần lại liên lạc, ngươi mang theo ta mệnh lệnh, điều khiển cao thủ, đem hắn cựu tộc chu tận. Lúc này chúng ta cũng đúng lúc cần giết gà dọa khỉ. Nam tử thanh âm lạnh lẽo, chu gia đã hao hết hắn kiên nhẫn, hiện tại vô tướng ma tông đã diện Đạo tôn hàng thế tin tức tất nhiên sẽ đem chưa quyết định đàn tông đẩy hướng bọn hắn, về phần tố nữ các cùng thái âm thần giáo, đến lúc đó cũng không phải do bọn hắn. Nặng. Yêu Nhi lên tiếng, bước chân nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Chỉ cần chờ một chút, thiên hạ đại thế tất cả đều trưởng không tại tay ta. Pháp tướng. Yêu Nhi sau khi đi, nam tử hai mắt nhắm lại, thanh âm sâu kín tại đáy vực quần quần, thật lâu không dứt. Chương 28: Huyết lô pháp tướng. Giang Nam lô quận lô quận là toàn bộ Giang Nam phồn hoa nhất một cái quận, bởi vì nơi này tọa lạc lấy một cái đỉnh cấp thế lực chu gia Chu gia tồn tại Khiến cho nô quận từ trước đến nay bình tĩnh an ổn, không có người nào dám ở Chu gia trước mặt náo sự, nhưng lúc này toàn bộ nô quận đều bị một tòa đại trận cho bao phủ lại. Một trận chiến đấu kịch liệt ở trong đó tiến hành, không, có lẽ không thể nói là chiến đấu, càng phải nói là đồ sát. Dòng giá 12 vị tử phụ chân nhân đem Chu gia cho vây quanh, mở ra giết chóc. Chu gia nội tình toàn ra, năm vị tử phụ chân nhân xung ra, từng cái liều mạng hướng về đối thủ chém giết mà đi, thế nhưng là 10 vị chân nhân nhẹ nhõm đem bọn hắn ngăn lại. Hai vị khác chân nhân tùy ý đồ sát lấy Chu gia thần thông cảnh tiêu thảm tiếng tiêu tên đang vang vọng toàn bộ nô quận, rất nhiều tu sĩ si ý đồ hướng về bên ngoài phá vây mà đi, nhưng cả đám đều bị trận pháp ngăn trở, Lâm vào càng thâm trầm tuyệt vọng ở trong. "Võ Đang, Thiếu Lâm, Đan Tông, không nghĩ tới các ngươi vậy mà xung làm kia trường sinh hội chó săn." Chu gia cầm đầu chân nhân, chân nhân bảng thứ 9 Chu Minh Hoàng, hắn nhìn xem kia 10 vị chân nhân, từng vị thổ lộ ra thân phận của bọn hắn, thận ý ngập trời. Vây lại hắn 10 vị chân nhân, khuôn mặt đều bị một tầng bóng ma chỗ che lấp, để cho người ta thấy không rõ dung mạo, nhưng Chu Minh Hoàng tại giao thủ quá trình bên trong đã sớm nhận ra thân phận của bọn hắn, thiên hạ tử phủ cứ như vậy nhiều. Môn dấu giếm thân phận là không thể nào. Chu Minh Hoàng lúc này đã hận lại hối hận, Trường Sinh Hội nhiều lần mời chào hắn chu gia, nhưng là chu gia thống trị giang nam vài phần năm, cao cao tại thượng, sao lại cam nguyện thần phục người khác? Vốn cho là, cự tuyệt Trường Sinh Hội nhiều nhất lại nhận trận ép, thời gian so trước kia khổ sở điểm, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Trường Sinh Hội vậy mà đi tiêu diệt môn sự tình. Đây là sao mà bá đạo? Mười vị chân nhân đều không nói gì, bọn hắn cẩn thận tiếp cận lấy Chu Minh Hoàng thân ảnh, phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậy, lôi kéo bọn hắn lưng. Chu Minh Hoàng đau thương cười một tiếng, làm chân nhân bảng thứ 9, nếu quả như thật chỉ có cái này 12 vị chân nhân Hắn còn có lòng tin mang theo gia tộc tinh nhuệ phá vây mà đi, nhưng lúc này, hắn trong mắt chứa tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Tại kia mấy ngàn mét trên không trung, gió hiếm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng, phía dưới chiến đấu kịch liệt tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng tới nơi này. Một cái huyết hồng sắc yêu dị đàn lô chính cao cao lơ lửng giữa không trung, đàn lô mặt ngoài bao trùm lấy trùng điệp màu đỏ sậm hoa văn, hoa văn phía trên lưu chuyển lên hào quang màu đỏ, giống như là sinh linh máu tươi ở trong đó chảy xuôi. Đàn lô dưới đấy là một cái phức tạp hoa sen cái bệ, mỗi một cái cánh hoa đều khắc sinh động như thật, tại đỉnh lò bốn cái sừng bên trên, có bốn cái kỳ dị sinh vật, bọn chúng miệng rộng mở ra, một cô huyết vụ liền từ giữa bừng lên, vờn quanh tại đan lô phụ cận, tản mát ra nồng đậm ngang hương. Đan lô bên cạnh, thanh tú động lòng người đứng đấy một cái mỹ lệ váy đỏ nữ tử, nữ tử dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, chính là Trường Sinh Hội yêu nhi. Yêu nhi ánh mắt mang theo giọng nhẹ mai nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, bọn hắn chu ra đoạn thời gian trước không phải rất nào sao? Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía yêu dị huyết lô, không người nói, đã lão, còn có cực khổ ngài lần này xuất thủ, chấn áp chu gia. Huyết lô thân lọ phát sinh một trận rung động, truyền đến một đạo từ kim loại ma sát mà thành quỷ dị thanh âm. Yêu nhi cô Nương lần này xuất thủ các ngươi trưởng sinh hội cần cho ta hai viên tử phẩm huyết đan. yêu nhi nghe được đan lão sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi, nàng đối đan lão nói ra, đan lão, lần này chu ra năm vị tử phụ chân nhân tăng thêm toàn bộ nô quận mấy trăm vạn sinh linh huyết đục còn chưa đủ hả? đan lỗ lắc lư lợi hại hơn, đan lão hồi đáp, cái kia vốn là là chiến lợi phẩm của ta, lần này ta bản thể rời đi đan tông, cưỡng ép xuất thủ, hao phí huyết nguyên vô số, hai viên tử phẩm huyết đan đã là xem ở chủ nhân nhà ngươi trên mặt mũi, lòng tham không đáy. hai viên tử phẩm huyết đan chính là hai cái tử phụ chân nhân mệnh, lao gia hỏa này khẩu vị làm sao lớn như thế? Yêu Nhi con mắt Hàn Quang chớp động, nhưng là nàng nghĩ đến chủ nhân phân phó, đành phải đè xuống trong lòng mình phẫn nộ, cắn răng nói, có thể, kiệt kiệt kiệt. Đan lô bao quanh lấy dương mù màu máu trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ là phải hóa thành huyết dịch, lưu chuyển lên tia sáng yêu dị. Soạn. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống vô biên huyết vũ, một tôn to lớn vô cùng yêu dị huyết lô không ngừng biến lớn, sau đó che đậy cả phiến thiên địa, chiếu rọi tại trong mắt tất cả mọi người. Huyết vũ róc rách tích tích rơi xuống, chỉ cần bị huyết vũ chạm đến sinh linh, đều bị hòa tan thành một đám huyết thủy. Phát tướng. Chu Minh Hoàng nhìn xem chiếm cứ toàn bộ bầu trời đàn Lô pháp tướng, nội tâm đắng chát vô cùng, trong lòng của hắn hận cực, nhưng lại toàn thân bất lực. Nếu không phải hắn Chu gia lão tổ biến mất đã coi trăm năm, bọn hắn sao dám như thế? To lớn huyết lô càng lúc càng lớn, từ trên không trung hành ép mà tới. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nô quận toàn bộ sinh linh, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều toàn bộ tiêu vong. Vô số đạo huyết khí từ trên mặt đất dũng động, sau đó bay đến không trung, nhảy vào đến huyết lô bên trong. Thoải mái. Huyết lô trên không trung điên cuồng cười to, thân lộ tại kịch liệt run, run run, phát ra bén nhọn tiếng gầm phía dưới còn sống sót lấy tử phụ chân nhân đều sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi không thôi. đây cũng là bọn hắn kéo dài trong đời. lần thứ nhất nhìn thấy pháp tướng xuất thủ, tử phụ chi uy bất quá một thành, mà pháp tướng chi lực vậy mà có thể bao trù một quận. vô tướng ma tông trong vòng một đêm bị san thành bình địa, giang nam bá chủ chu gia cả tộc câu diện nô quận trăm vạn sinh linh, không một người sống. hai cái này tin tức lấy cực nhanh tốc độ dâm gian thiên hạ, giữa thiên địa số lượng không nhiều đỉnh tiêm thế lực, vậy mà tại cùng một ngày bên trong diệt vong hai nhà, đây là từ xưa tới nay đều chưa hề phát sinh qua sự tình. cao cao tại thượng tử phụ chân nhân, một chút vẫn lạc hơn mười vị. Toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động, vô số thế lực thấp thỏm lo hâu, bọn hắn lẫn nhau tìm hiểu tin tức, hy vọng biết rõ ràng cuộc dị biến này đầu nguồn. Thế gian này là ai có như thế lớn năng lực hủy diệt hai nhà đỉnh tiêm thế lực, chẳng lẽ đại loạn sẽ phải bắt đầu sao? Cùng lúc đó, một cái tự xương trường sinh hội thế lực hiện ra tại thế, hắn điều động lấy sứ giả tiến về từng cái nhất lưu thế lực, yêu cầu thần phục với hắn. Thế lực bình thường không hiểu rõ cái này hai trận chiến đấu thường tình, thế nhưng là có được tử phụ chân nhân nhất lưu thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút tin tức, đối mặt trường sinh hội mời chào, trên cơ bản không dám phản kháng, thần phục với dưới chân hắn. Ngay cả nội tình thâm hậu Chu gia đều diệt vong, huống chi là bọn hắn những thế lực nhỏ này, đương nhiên cũng có không cam lòng biến thành phụ thuộc, cả tộc đều hướng về hải ngoại bỏ chạy, chờ đợi có thể tránh đi lần này náo động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phong vân biến ảo, thế cục trở nên dung chuyển bất an. Mà ở thời điểm này, thần bí khó lường địa phủ địa giới, nên đón một vị khách không mời mà đến. Quý hạ một thân một mình chạy tới địa phủ. Chương 29, âm thiên tử, địa phủ thế gian thần bí nhất một cái thế lực, nó toàn bộ địa giới đều bị hắc hát vụ bao phủ, ngoại trừ tiến về địa phủ, ý đồ trở thành thành hoàng thần thông cảnh tu sĩ bên ngoài không có bất kỳ người nào dám bước vào nơi này một bước. Mà khi quý hạ đi tới địa phủ biên giới lúc, hắn nhìn xem kia bao trùm mấy trăm cây số hấp hát vụ, khuôn mặt trồi lên vài tia ý cười. Hắn không có trực tiếp xông vào, mà là tại địa phủ bên ngoài đứng lặng lặng Trong mắt hắn, toàn bộ địa phủ trên thực chất là bị bao phủ tại một gốc to lớn dưới cây liễu mặt. Cây liễu tán cây che đậy mấy trăm cây số, dài nhỏ cành ngàn ngàn vạn vạn, bọn chúng mỗi một lần huy động, đều có thể tản mát ra nồng đậm hấp hát vụ. Chân chính để cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, cây liễu cành bên trên, kết lấy không phải là cây, mà là từng cái kim thân tiểu nhân treo ở phía trên. Sương mù màu đen chính là từ kim thân tiểu nhân bên trong thổ lộ mà ra. Kim thân tiểu nhân mỗi một lần hô hấp, tự thân liền trở nên càng thêm tinh khiết. Cây liễu cảnh óng ánh sáng long lanh, màu xanh biết dạng tản ra khí thần thánh. Ta ác cùng thần thánh đan vào một chỗ, hỗn độn cùng thanh minh cùng múa. Khổng lồ cây liễu cảm ứng được quý hạ đến, cành có chút giãn ra, một cái nhẹ nhàng chậm chạp nhỉ non âm thanh liền chuyển đến quý hạ bên hai. Đạo tôn đại nhân, âm thiên tử đại điện tòa đại điện này là địa phủ huy tâm, đại điện lối kiến trúc cổ phác mà trang nghiêm, trên đó điêu khắc vô số thần thú cùng vũ văn, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đại điện nóc nhà bao trùm lấy màu xanh ngói lưu ly, tại âm u dưới bầu trời lóe ra u lãnh quang mang. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có nửa điểm ấm áp. Thập điện Diêm La Thể tụ, bọn hắn người mặc trường bào màu đen, kính cẩn đứng ở hai bên. Khởi bẩm bệ hạ, đạo tôn đã đến địa phủ cộng. Một vị mặc quần áo màu trắng nam tử trung niên, phi tốc đi vào đại điện, hắn nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói. Thập điện Diêm Vương đều nhìn về ngồi cao tại phía trên cung điện âm thiên tử, có chút bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì. Bọn hắn lúc này rất không minh bạch, từ trước đến nay sát phạt quả đoán, anh minh thần võ âm thiên tử, vì sao từ nghe được đạo tôn tin tức về sau, Hắn liền trở nên cực kỳ không bình thường. Toàn bộ địa phủ đối mặt đạo tôn đến, không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, bọn hắn tựa như một cái pho tượng, lặng lặng nhìn đạo tôn. "Vậy hạ, bây giờ chúng ta?" Một vị Diêm Vương nhịn không được, hắn tiến lên không mình hành lễ, muốn nói cái gì, hoặc là đánh, hoặc là thần phục, ở thời điểm này cũng nên có cái thuyết pháp. "Các ngươi ra ngoài." Vương tọa bên trên âm thiên tử, thần sắc băng lãnh, hắn nghe đều không có nghe xong Diêm Vương lời nói, liền trực tiếp đánh gãy, để bọn hắn ra ngoài. Thập điện Diêm Vương hai mặt nhìn nhau, có mấy cái thần sắc không cam lòng, ý đồ nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng là bị cái khắc Diêm Vương cho lôi đi. Địa phủ cơ cấu cùng thế lực khác không giống. Nếu là tại cái khác địa phương, tử phủ chân nhân là cực kỳ tôn sùng tồn tại. Nhưng tại địa phủ, thượng vị giả đối hạ vị giả trưởng không quyền sinh sát. Nói một không hai, không người dám làm trái. Dương thập điện riêng vương đều sau khi đi, đại điện khôi phục kiến tĩnh. Ngọn nến nhóm lửa đèn đuốc phát ra u linh quan mang, toàn bộ đại điện tràn đầy hàn ý đạo tôn. Âm thiên tử thở dài một tiếng, ánh mắt lóe lên vài tia giấy rùa, nhưng là cuối cùng vẫn thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong đại điện. Tại địa phủ cái nào đó thần bí địa phương, nơi đây không có hắc hát vụ vây quanh. Đây là một cái rộng lượng đạo trưởng đạo trưởng nội bộ rất đơn giản không có cái gì kiến trúc, chỉ có một gốc cây liễu đứng lặng ở trong đó. Cây liễu cành xanh tươi, từng cây như là thác nước rủ xuống đến, tựa như đang vì ai che chắn ánh nắng. Hải tử, ngươi đã đến. Cây liễu cành nhẹ nhàng lắc lư. Ôn Nu nói: mẫu thần. Uy nghiêm âm thiên tử nhìn thấy cây liễu, thân hình cao lớn trực tiếp quỳ xuống xuống dưới, ngựa khí tràn đầy nu mặt chi tỉnh. Âm thiên tử vốn là cây liễu hải tử, ý thức của hắn, thân thể, pháp tướng, tất cả mọi thứ đều là cây liễu ban cho. Ngươi cũng đoán được mà. Cây liễu thanh em vẫn như cũ nhẹ nhàng trong chạm. Suy nghĩ của nàng tựa hồ là về tới 12 vạn năm trước. Một vị tuấn tú thiếu niên đem nó gieo xuống, thiếu niên đối phía dưới võ giả giảng đạo, mà nàng rủ xuống cảnh, vì hắn che chắn ánh nắng. Kỳ thật vậy cũng không phải trí nhớ của nàng, là tổ tiên của nàng ký ức. 12 vạn năm quá mức dài dàng giặc, lúc trước viên kia cây liễu, khi lấy được Quý Hạ ban cho bị ngạn hoa về sau, thành công đột phá tử phụ, nhưng cho dù là thực vật thành đạo, thọ nguyên là nhân loại mấy lần, mấy ngàn năm quá khứ, cũng đi tới mục nát tình trạng. Kia đời thứ nhất cây liễu, tại dự báo đến tử vong của mình về sau, nàng từ trên người mình bẻ một cây cành liễu, sau đó đem sinh mệnh bản nguyên của mình đều quán thâu trong đó, cũng tại trong đạo trưởng gieo xuống. Cây liễu đem mình tất cả ký ức đều truyền đến kia tân sinh trên cây liễu, cũng cũng đem chấp niệm của mình truyền thừa tiếp. Đến nay, nàng đã là đời thứ 18 cây liễu, tiếp nhận đời thứ nhất cây liễu toàn bộ ký ức nàng, thậm chí nàng cũng chưa không rõ mình đến tuột cùng là đời thứ nhất cây liễu kéo dài, vẫn là một cái độc lập cá thể. Đúng vậy, mẫu thần, ta đều đã đoán được. Âm thiên tử từ trên mặt đất đứng lên, hắn gắt gao nhìn xem cây liễu, cười thẳng nói, cái gọi là xâm la vạn tượng kỳ thật chính là cho người khác làm áo cởi Thân thể của hắn càng biến càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái cự đại pháp tướng. Pháp tướng mặc trên người trang nghiêm xa hoa thiên tử bạo phục, màu đen bảo phục bên trên vẽ lấy cựu chảo thần long, đỉnh đầu của hắn mang theo chín trường chuỗi ngọc trên mũ miệng, từng khòa trắng luồn ngọc châu buông xuống, trên tay cầm lấy thiên tử kiếm. Những lao gia hỏa kia coi là, cái gọi là thành hoàng cùng Diêm La, chỉ là ta trên bàn ăn đồ ăn thôi. Nhưng bọn hắn không biết là, kỳ thật ta mới là vị ngon nhất, rất phong phú nhất cái kia đạo đồ ăn a. Âm thiên tử thông qua pháp tướng tầm mắt, thấy được cây liễu chân chính bản thể, kia cảnh liễu bên trên treo từng cái kim thân tiểu nhân, nhao nhao xoay đầu lại, hướng phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, phát ra quỷ dị tiếng cười. Hai tử, ngươi là muốn đối ta xuất thủ sao? cây liễu thanh âm lạnh nhạt, nàng tự hồ không có chút nào vì âm thiên tử phản bội mà cảm thấy kinh dị, tại nàng dài dằng dặc trong trí nhớ, cảnh tượng như thế này đã xuất hiện qua nhiều lần, nhưng là kết quả đều đều không ngoại lệ, đều thành nàng trên nhánh cây chói mắt nhất mấy cái kim thân tiểu nhân một trong. mẫu thần đại nhân, là ngươi với ta. âm thiên tử sắc mặt dữ tợn, hắn biết mình phản kháng là vô dụng, tựa như những cái kia thành hoàng, diêm la, mặc kệ bọn hắn lại thế nào nhảy nhót, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn đồng dạng. thế nhưng là, hắn chính là không cam lòng a hắn cầm lấy thiên tử kiếm, hướng về cây liễu vung đi. cây liễu nhẹ nhàng thở dài, cành quét qua. Liền em khổng lồ âm thiên tử pháp tướng cho cuốn đi, cảnh tán ra hào quang màu bí lục, âm thiên tử pháp tướng nhanh chóng biến thành một cái tinh khiết không tì vết kim thân tiểu nhân, treo ở hắn cảnh bên trên. Kim thân tiểu nhân đôi mắt thần thái ảm đạm, ý thức tiêu tán. Bị nuôi nốt dê bỏ làm sao có thể có thể phản kháng hắn chủ nhân đâu? tựa Như Nàng cũng tương tự không phản kháng được đạo tôn. Tây Liễu đưa ánh mắt nhìn về phía địa phủ bên ngoài, nhìn về phía cái kia lặng lặng đứng tại đại địa bên trên tuân tú thiếu niên. Chương 30, đều là quân cơ thôi. quý Hạ đứng tại địa phủ cổng, nhìn chăm chú lên kia che đậy cả phiến thiên địa cây liễu, cũng không khỏi có chút cảm thán năm đó gốc kia tại trên đạo trường tùy ý leo xuống cây liễu, cho đến ngày nay, vậy mà cũng sẽ có thành tựu như thế. Thời gian quả nhiên là tràn ngập ma lực, có thể cải biến thế gian này vạn vật hết thảy. Đạo tôn đại nhân, người đã đến. Nhu hòa nhị non âm thanh, như gió nhẹ, phiêu đãng mà tới. Cây liễu cảnh có chút tạo nên, sương mù màu đen tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuấy tán, tạo thành từng đợt gần sóng. Mà cánh bên trên treo tất cả kim thân tiểu nhân đều cùng nhau nhìn về phía quý hạ, kia dung mạo khác nhau khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đồng thời phát ra âm thanh. Đạo tôn đại nhân, người đã đến. Kia Sen lẫn vô số đạo âm sắc thanh âm bất động, giàn mùa, tính trẻ con, mềm mại, thanh thúy. Từng cơn sóng liên tiếp truyền đến Quý Hạ bên hai. Quý Hạ thần sắc lạnh nhạt, không có trả lời, hắn một bước bước vào địa phủ lĩnh vực. Trong nháy mắt tiên địa lại biến, một quốc cực hạn hàn ý truyền đến, băng lanh không khí giống như là lưới đao sắc bén, đâm vào đến làn da chỗ sâu, muốn đem mỗi một tấc làn da cho đông cứng. Hắc hát vụ che lấp ánh mắt, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mắng. Quý Hạ đi tới không trùng, hắn nhìn xem rủ xuống đến lục sắc liễu, ra trắng non tay trái, nhẹ nhàng đem trong đó một đầu bẻ gãy. Bẻ gãy sau cành liễu y nguyên lưu chuyển lên hào quang màu xanh lục, mà treo ở cảnh bên trên kim thân tiểu nhân trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, biến thành tinh túy năng lượng. Cố năng lượng này đã đủ để trợ chống phạm nhân đột phá đến thần thông cảnh, nhưng tại lúc này, không ai quan tâm mặc cho nó huy sai ở trên mặt đất. Thân sinh sau cây liễu, vẫn là người sao? Bẻ gãy cành liễu tại quý hạ trong tay nhanh chóng sinh trưởng, lấy cực nhanh tốc độ biến thành một cái bỏ túi mini tiểu liễu cây, cây liễu sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng giả rỡ. Quý hạ nhìn như là đang hỏi cây liễu, nhưng thật ra là đang nhìn cây liễu trưởng sinh chi pháp đem chính mình toàn bộ ký ức đều truyền thừa đến đời sau, kia tân Sinh cá thể sẽ còn là mình sao? Vẫn là chỉ là một đông hoa tương tự, không thể không nói, thời đại này rất nhiều người đều thiên tư tuyển diễm, từng cái nương tựa theo đối trường sinh khát vọng, sáng tạo ra đủ loại khác biệt pháp. Là ta, cũng không phải ta. Cây liếu đối mặt vấn đề này, rất tự nhiên trả lời ra, không có chút nào do dự, đây cũng là nó suy tư vô số năm vấn đề. Quý hạ nghe, trong lòng có chút hiểu rõ. Là ta, tức đại biểu nàng cho là mình là đời thứ nhất cây liễu kéo dài, không phải ta, nói rõ nàng cho là mình tại đời thứ nhất cây liễu trên cơ sở lại có mình ý chí độc lập. hắn nhìn xem cây kia to lớn cây liễu, sâu kín nói ra, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. đạo tôn đối ta phản bội, tựa hồ là không có chút nào phẫn nộ. cây liễu thanh âm nu hòa nhẹ nhàng trầm trọng, tại cao nhất tán cây chỗ, treo chín cái loa mắt vô cùng kim thân tiểu nhân, mỗi một cái đều mặc thiên tử trang phục, bọn hắn ở vào chỗ cao nhất, nhìn xuống phía dưới. đời thứ nhất cây liễu là quý hạ từ thần bí không gian bên trong mang ra, nó nghe quý hạ giảng đạo, thu được hắn ban cho bị ngạn hoa, đồng thời cắm dã ở nam an trên đạo trường. Nàng đối với Quý Hạ có thể nói là tràn đầy nhu mà không muốn xa rời, trong cả đời đều tại trong đạo trưởng chờ đợi đạo tôn trở về. Thậm chí cho đến chết, cũng phải đem mình đối đạo tôn sùng kính thông qua ký ức cho truyền thừa tiếp. Thế nhưng là lòng người dễ biến, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, thời gian dài dằng dặc dưới, bị ngạn linh hoa ăn mòn, vô số thôn phệ đối tượng hỗn loạn ký ức, đã sớm đem cây liễu thần trí dẫn tới một phương hướng khác. Cho nên, là nàng, cũng không phải nàng. Phản bội. Quý Hạ yên lặng cười một tiếng, thần sắc hắn bình thản nói ra, chưa từng có trung thành, làm sao đến có phản. Thế gian này tất cả mọi người chỉ là con cờ của hắn mà thôi, khác nhau chỉ là ở chỗ hữu dụng vẫn là vô dụng, không có người nào là thủ hạ của hắn, đã chỉ là quân cờ, làm sao đến có phản nói chuyện? Tây Liễu sau khi nghe, trở nên trầm mặc, nàng Cành Đong đưa biên độ biển lớn, biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cành sốc lên khí lãng, liên tại địa phủ đại địa bên trên tạo thành gào thét mà qua của phòng, để vô số âm binh thành hoàng run lầy bể. Đối với địa phủ sinh linh tới nói, nàng tức thiên ý nhưng tại thiếu niên ở trước mắt trước mặt, nàng lại giống là thiên ý hạ hoàng thất thố sâu kiến. Đạo tôn đại nhân, ngươi vẫn là vô tình như vậy. Nữ khí của nàng không còn nhẹ nhàng mà là mang theo nhẹ nhẹ bén nhọn âm thanh, dù là đã sớm đoán được đáp án này, thật là đang từ đạo tôn trong miệng nói ra lúc, nàng y nguyên kìm lòng không được cảm thấy phẫn nộ, bi thương. nàng vì đời thứ nhất cây liễu kiên trì bền bỉ chờ đợi mà cảm thấy không đáng. Quý hạ đứng tại không trung, đạm mạc nhìn xem cảnh run run cây liễu, nội tâm không có chút nào ba động, tự mình đa tình thôi. vô luận là những người đeo đuổi kia cũng tốt, kẻ nghe đạo cũng được, thậm chí là cái này khỏa từ thần bí không gian mang ra cây liễu, có thể nói là hiểu rõ nhất hắn tồn tại, đều chưa từng có bị hắn để ở trong lòng. bọn hắn chỉ là từng khỏa tác dụng không đồng nhất quân cờ thôi, quân cờ không cần trung thành. Bọn hắn chỉ cần phát huy ra tác dụng vốn có, mà trước mắt gốc cây liễu này, không hề nghi ngờ là một viên làm cho người ngạc nhiên quân cờ. Cây liễu thân cây đột nhiên biến lớn gấp bội, mà trên thân cũng trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số cây tân sinh cảnh. Toàn bộ địa phủ, hắc hát vụ trở nên càng thêm nặng nề. Cây liễu trực tiếp hiện ra chân thân, nàng kia che khuất bầu trời thân thể bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Trời ạ, đây là cái gì? Nay chỗ nào xuất hiện cây liễu, làm sao khổng lồ như thế? Những ngày canh động, nàng làm muốn làm gì? Địa phủ sinh linh nhìn thấy bộ này trạng diện, đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình uy nghiêm thần bí địa phủ, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái khủng bố như thế cây liễu? Mà thập điện diêm vương nhìn thấy gốc cây liễu này, càng là dọa đến thất kinh. Từ gốc cây liễu này trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng. Bọn nhỏ đều trở thành ta một bộ phận đi. Cây liễu lẩm bẩm nói, sau đó vô số cây xanh biết cảnh liễu rủ xuống, bọn chúng tràn ngập tại toàn bộ địa phủ, cành nhẹ nhàng vung lên, những phàm là đạt tới thần thông cảnh địa phủ sinh linh, đều tại trong chốc lát biến thành từng cái kim thân tiểu nhân, treo ở cành bên trên. Ngay cả kia thập điện diêm vương cũng không ngoại lệ, đối mặt quét ngang qua tới cảnh, trong bọn họ tâm thậm chí không có ý niệm phản kháng liền trực tiếp bị cuốn đi. Cây liễu khí thế trên người càng phát cường đại, tại nàng cao nhất tán cây chỗ, treo chín cái tán ra tia sáng chói mắt kim thân tiểu nhân, bọn hắn mỗi một cái đều thần sắc trang nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà lúc này, cành liễu bên trên cái khác phổ thông kim thân tiểu nhân, từng cái đều tách ra sáng chói kinh quang, cũng hướng về tiêu cao nhất chín cái kim thân tiểu nhân lưu chuyển mà đi. Thu này kích thích, chín cái kim thân tiểu nhân trên mặt thần sắc càng thêm sinh động. Ầm. Tựa như quả rơi xuống đất, chín cái kim thân tiểu nhân trực tiếp rơi vào mặt đất, sau đó càng biến càng lớn, thẳng đến trở thành một người bình thường hình thể lớn nhỏ, chính là lịch đại âm thiên tử. Bại kiến Mộ Thần. Bọn hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hướng phía cây liễu tham viếng. Chương 31: Thiên ý một đao, trên đời đại kiếp. "Đi thôi, các hải tử của ta." Tây Liễu Ôn Nu nói, tựa như là mâu Thần tại đối với mình hải tử nói nhỏ, trên người nàng tản ra doanh doanh lục quang, chiếu giỏi tại kia chín cái âm thiên tử trên thân, để bọn hắn thần thái chiếu người. Chín cái âm thiên tử lập tức xoay thân thể lại, bọn hắn đều thần sắc lạnh lùng, nhìn phía trước thiếu niên. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận quan sát, cái này chín cái âm thiên tử ánh mắt không có tiêu cự, bọn hắn chỉ là có âm thiên tử ký ức khôi lỗi mà thôi, cũng không phải thật sự là phục sinh mà cái này chính cái âm thiên tử bên trong khí thế của nó cũng có mạnh có yếu cường giả đạt đến không chọn vẹn pháp tướng tình trạng trong đó có ba cái kẻ yếu chỉ là tử phụ đỉnh phong mà thôi có chân nhân bảng hàng đầu thực lực lịch đại âm thiên tử cũng không phải cũng có thể trở thành liền không chọn vẹn pháp tướng 9 cái âm thiên tử cầm trong tay các thức vũ khí hướng về quý hạ đánh tới đồng thời huyết hồng sắc minh hà bên bờ chồng lấy vô biên bị ngạn hoa nó nhấc lên sóng lớn ngập trời tinh thần linh khí quán thâu đến âm thiên tử trên thân vì bọn họ cung cấp lực lượng tri nguyên trong lúc nhất thời minh hà cuồn cuộn gió lạnh dích đảo vô cùng cường đại chín đạo công kích trực tiếp truyền bầu trời hướng về quý hạ đến tới, trong đó tiết lộ ra ngoài dư âm năng lượng đều đem phía dưới đại địa sốt cái út sấp, quý hạ đứng ở không trung nhìn xem hướng hắn bọn tới chín cái âm thiên tử, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn con ngươi đen như mực quang thiêu động, một đạo chí cao vô thượng mênh mông khí tức giáng lâm mà tới, đại thôn phệ thuật, quý hạ lúc này không có nương tay, hắn trực tiếp dùng ra bản mệnh đại thần thông, đại thôn phệ thuật, huy hoàng nhưng như thiên ý khí thế bay lên, vào thời khắc ấy, toàn bộ không gian đều bị đông cứng ngưng kết, chín cái âm thiên tử duy trì công kích tư thái, sau đó không núc ních cứng đờ trên không trung, quý hạ vươn tay cánh tay. Mở ra trắng non lòng bàn tay, kia chín cái âm thiên tử liền trực tiếp thu nhỏ, biến trở về lúc đầu kim thân tiểu nhân bộ dáng, rơi vào đến hắn lòng bàn tay. Cây Liễu nhìn xem tràng cảnh này, đối với chín cái âm thiên tử lạc bại lơ đễnh, bình tĩnh như trước như nước. Đã mất đi chín cái cường đại nhất kim thân tiểu nhân nàng, toàn bộ thân hình một chút trở nên ảm đạm vô cùng, khí thế trên người trực tiếp suy yếu bảy thành, trở nên rất suy yếu. Đạo tôn hào thủ đoạn, Tây Liễu lúc này đã không có phản kháng lực lượng, nàng bản thân cũng không cường đại, tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ kim thân tiểu nhân. Nàng liền như là một con trùng tổ mẫu hoàng. Dựng dục vô số chiến sĩ đến bảo vệ nàng, đương chiến sĩ toàn bộ sau khi chết, nàng cũng liền đã mất đi tất cả. Tạo nên địa phủ, đem âm thiên tử, Diêm La, Thành Hoàng làm trong tay mình giật dây con rối, mà tu sĩ bản thân không có lực lượng, đây chính là Sâm La và tượng. Còn lại những này, coi như là đưa cho đạo tôn lễ vật. Tây liễu không có ý đồ lại giãy rủa, nàng thần niệm khẽ động, mình thân thể cao lớn chính là một trận đung đưa kịch liệt, cành liễu bên trên treo kim thân tiểu nhân, cả đám đều như con rối đứt dây, từ cành bên trên run run rơi xuống. Trong ngay mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số con vũ, kim thân tiểu nhân ở không trung tản ra ánh sáng mông lung mang, xua tán đi địa phủ hắc hát vụ. Giờ khắc này, địa phủ trở nên mỹ lệ mà mộng ảo. Đương kim thân tiểu nhân đều từ cây liễu trên thân thể tróc ra, tính mạng của nàng cũng liền đi đến cuối con đường. Đối với kết cục này, cây liễu không có chút nào ngoài ý muốn, tựa như vừa mới âm thiên tử phản kháng nàng, vô luận âm thiên tử dãy rủa như thế nào, đều không cải biến được kết cục sau cùng. Mà nàng đối mặt đạo tôn, cũng giống như thế. quý Hạ bình tĩnh nhìn kia vô biên quang vũ như lưu tinh buông xuống. Thần sát hắn khẽ nhúc nhích, những cái tia quang vũ giống như là nhận cái gì dẫn dắt, toàn bộ hướng về hắn phun chào tới. Địa phủ hơn 10 vạn năm tích lũy, tại thời khắc này, đều biến thành hắn tư lương. cũng là đỉnh tiêm thế lực, nhưng bởi vì địa phủ đặc biệt cơ cấu, thứ 10 vạn hơn năm trôi qua tích lũy, viễn siêu vô tướng ma tông mấy chục lần. Lực lượng vô tận bị Quý Hạ hấp thu, thậm chí tại hiện tại đạt đến cực hạn, lực lượng tràn ra, chỉ cần Quý Hạ nghĩ, tùy thời đều có thể trực tiếp tiến vào pháp tướng. Nhưng Quý Hạ lúc này ngăn chặn cảnh giới của mình, hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt phóng phát đến cửu thiên chi thượng, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn định chỉ lại hấp thu quang vũ hành vi. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ địa phủ mấy trăm dặm địa vực liền trực tiếp cách ly ra, trở thành một nửa độc lập không gian. Hoang vu đại địa bên trên trống rỗng hiện lên từng tòa lạnh lẽo đại điện, một đầu ngang qua địa phủ Minh Hà đang chậm rãi lưu động. Tại địa phủ chỗ sâu nhất, một cái cự đại bệ đá ở vào trong đó, nó mặt ngoài minh khắc phủ văn thần bí. Trên đại điện xuất hiện 10 cái người mặc màu đen quan phục nam tử, bên ngoài có trăm vạn âm binh, hắc bạch vô thượng, đầu trâu mặt ngựa. Những sinh linh kia thần sắc đo bọn hắn hình thành về sau liền hướng phía phía trên bầu trời quỳ lại Quý hạ cao cao ở vào không trung, hắn không vui không buồn, đạm mạc nói một câu: Địa phủ thành. Đạo thanh âm này trực tiếp truyền tới thế gian mỗi một cái sinh linh bên hai, vô luận là Phạm nhân vẫn là tu sĩ, yêu quái ma đầu, chỉ cần có trí tuệ sinh linh, lúc này trong lòng đều sinh ra một loại minh ngộ, phàm là tuổi thọ đạt tới đại nạn về sau, linh hồn đều phải tiến về địa phủ. Đương đạo thanh âm này vang lên về sau, thiên đạo quyền hành trong nháy mắt bị xé nứt một nửa. Địa phủ, đầu thai chuyển thế, chỉ có có được hoàn thiện quy tắc thế giới mới có thể tồn tại, cụ thể tới nói, là có niết bàn cấp độ lực lượng thế giới. Quý hạ trước mắt không đạt được niết bàn trình độ, hắn thiết lập địa phủ, linh hồn chỉ có vào chứ không có ra, không có chuyển thế nói chuyện. Cảm nhận được nguy cơ to lớn, Thiên đạo ở thời điểm này trở nên nóng này đi lên, quý hạ thời gian đã không nhiều lắm, hắn mượn một nửa thiên đạo quyền hành, chém ra một đạo, một đạo vô hình đao quang tại thế gian này hiện lên, nó thôn phệ nhật nguyệt, chém mất thanh thiên hoàn vũ, mang theo huy hoàng nhưng khí thế chiếu rọi tại mỗi một cái tu sĩ tâm linh chỗ sâu. Thiên ý một đạo, mỗi một cái tu sĩ tựa như thấy được thiên địch, vô tận đại khủng bố từ nội tâm tuôn ra, bọn hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là đối mặt kia chém về phía tâm linh thiên ý một đạo, nhưng căn bản không thể nào cản lên. Keng, giống như là một tiếng thanh đồng trung vang, một đạo kia trực tiếp đem giữa thiên địa tất cả tu sĩ tuổi thọ chém tới bốn thành. Thần thông 300 năm, tử phụ thọ 600. Kể từ hôm nay, tất cả thần thông cảnh tu sĩ tuổi thọ chỉ có 300 năm, tử phụ tu sĩ chỉ có 600 năm, Thọ Nguyên đại nạn trực tiếp bị một đao gọt đi bốn tầng. Đại kiếp, đại kiếp. Vô số tu sĩ trên mặt không tự chủ chạy xuống hai hàng thanh lệ. Rất nhiều tu sĩ thậm chí đã vượt qua Thọ Nguyên hạn mức cao nhất, thế nhưng là kỳ quái là, bọn hắn giờ phút này cũng không có lập tức tử vong, mà là ở vào một loại giống như sinh sự chết trạng thái. Thiên đạo. Quý hạ ánh mắt đạm mạc, hắn chậm rãi thổ lộ ra hai chữ, những tu sĩ kia không có tử vong, chính là thiên đạo thu Hiện tại Thiên đạo đã đến sinh tử nguy vong trạng thái, hắn không nghĩ tới Quý Hạ thôn vệ địa phủ về sau, trở nên cường đại như thế, lại vội vã như vậy khó dàn nổi, không có đi hoàn thành đoạn thời gian trước giao dịch, mà là trực tiếp đối hắn động thủ. Quý Hạ thân niệm tại cùng Thiên đạo giao phòng, lẫn nhau dây dưa. Hắn nhìn xem phía dưới thập điện Diêm Vương, trăm vạn âm binh, lạnh leo nói ra, đi trong nhân thế, đem những cái kia thọ nguyên đạt tới đại nạn người linh hồn mang về địa phủ, đầu nhập luân hồi đài. Nặng. Đều nhịp thanh âm tại trống địa phủ đại địa vang lên, tiếp lấy từng cái thông qua địa phủ chi môn, tiến về nhân gian. Chương 32: Phong vũ kỵ. Đại kiếp làm sao trước thời hạn? Trời xanh sao mà bất công. Trong nhân thế, một vị hai bên tóc mai hơi bạc thần thông cảnh tu sĩ đối bầu trời nửa quỷ, lớn tiếng khóc thét, làm đứng đầu một phái, chăm dặm địa vực kẻ thống trị, hắn mới hơn 200 tuổi, lấy thần thông cảnh thọ nguyên đến xem, chính vào trắng Liên, anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhưng bị một đao kia chém xuống, hắn tóc dài đen nhánh biến hoa dâm, bóng loáng chặt chẽ ra thịt chậm rãi lỏng, thậm chí đã có lão nhân ban xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn, dáng vẻ nặng nề. Hắn mới 270 tuổi a, bây giờ lại chỉ có 30 năm thọ nguyên, tất cả khát vọng đều tại lúc này hóa thành hư không. Vô tận oán hận phun lên trong lòng của hắn, hắn chỉ lên trời gầm thét, vô lực phát tiết phẫn nộ của mình, cái nào đó thành thị phồn hoa bên trong. Lúc này chính khai triển lấy một trường giết chóc, một cái khô gầy thấp bé lão giả, thần sắc hắn chê lấp, ánh mắt đỏ như máu, không khác biệt giết chóc lấy thành thị bên trong tất cả mọi người. Vì cái gì các ngươi những này hèn bọn phạm nhân có thể sống? Vì cái gì thiên ý một đao chỉ chạm tu sĩ, không chạm phạm nhân? Hắn duỗi ra khô cằn bàn tay, hướng thẳng đến một tên tráng hắn tới, tại cái kia tráng hán ánh mắt tuyệt vọng bên trong xuyên qua ngực, móc ra cái máu lâm lâm trái tim. Tráng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Máu tươi từ thân thể của hắn phun ra ngoài, bắn tung tóe đến khô gầy lão giả răng đầy bất chạm trên mặt, để hắn tràn ngập tử ý khuôn mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Khô gầy lão giả cầm còn tại có chút nhảy lên trái tim, làm cơn cuống họng phát ra kết cổ quái tiếng cười. Sinh mệnh hương vị, thật là mỹ diệu a. Trên mặt hắn lộ ra vài tia bệnh trạng say mê, sau đó rụng lực bó, ấm áp trái tim liền bỗng nát. Khô gầy lão giả là một sống hơn 800 năm uy tín lâu năm chuyên nhân, đương bị ngày đó ý một đao chém qua về sau, hắn rõ ràng cảm giác sinh mệnh lực của mình bị toàn bộ cạn tới, thân thể của mình đã tử vong, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, linh hồn của hắn còn dừng lại trên thân thể ở vào một loại không phải sinh sự chết trạng thái. Hắn giỗi ra cánh tay của mình, người thấy một cỗ nhàn nhạt thi thú vị. Ta, không muốn chết. Thiên ý một đao, gọi đi thế gian tất cả tu sĩ bốn tầng võ nguyên. Đây là một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp, một trận nhằm vào tu sĩ đại kiếp. Rất nhiều thần thông cảnh tu sĩ số tuổi đã vượt qua 300, tử phụ chân nhân vượt qua 600, đưa một đao kia chém qua, bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình đã tử vong. Nhưng kỳ quái là, linh hồn của bọn hắn không có tiêu tán, y nguyên có thể trưởng khống thân thể của mình, loại này ở vào sinh tử biên giới bên trong trạng thái, để bọn hắn lâm vào cực độ khủng hoảng ở trong lúc này từ địa phủ xông ra vô số âm binh âm tướng bọn hắn tại thập điện diêm vương dẫn đầu dưới một đường đuổi bắt thọ nguyên đã hết tu sĩ mà những này đại nạn đã tới các tu sĩ tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu chói thế là chiến hỏa tại toàn bộ nam cảnh đông cảnh tiêu đốt nguyên châu đại nguyên thành trong phủ thành chủ lúc này đại nguyên thành tụ tập phụ cận mấy chục cái thế lực cao thủ tại địa phủ bức bách dưới đã mất đi vô tướng ma tông chu ra hai cái này thế lực cao cấp và chấn đông cảnh nam cảnh liên tục bại lui rất nhiều thế lực liên hợp lại tụ tập tại đại nguyên thành địa phủ không làm khó dễ người sống nhưng phải là dám chứa chấp thọ nguyên đã hết người thì cả nhà chu tuyệt đồng thời chỉ cần bị đặt vào địa phủ trong phạm vi thế lực địa giới đều phải tuân thủ địa phủ quy tắc sau khi chết linh hồn liền sẽ bị câu hồn sứ giả mang đi bởi vậy rất nhiều thế lực đều không muốn thần phục với địa phủ hoặc là cả tộc di chuyển phương bắc bên kia có trưởng sinh hội tòa chấn tụ tập lấy tất cả đỉnh tiêm thế lực hoặc là liền lưu lại cùng địa phủ thể sống chết chống cự phụ thân người cùng chúng ta cùng một chỗ trốn hướng bắc cảnh đi thôi phong vô kỵ thần sắc lo lắng đối phụ thân của hắn phong vân thanh nói ra hiện tại đan tông đều cả tông rời đi bắc cảnh chúng ta là không thể nào chống cự địa phủ đông nam hai cảnh tổng cộng chỉ có ba cái đỉnh cấp thế lực trong đó hai cái dị vong một cái khác thì trực tiếp di chuyển đến Bắc Cảnh, đầu nhập vào trường sinh hội. trốn, chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Đại Nguyên Thành là chúng ta phong tộc dễ, chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha? Phong Vân Thanh hai tay lưng lập, sắc mặt của hắn trầm ngưng, nói ra, Thiên ý một đao chém tới chúng ta bốn tầng tuổi thọ, địa phủ điều động âm binh đến dẫn dắt linh hồn, đây là một trận không chết không thôi chiến tranh. đáng hận kia một cung hai nhà chín tông, chúng ta xa phục bọn hắn vài vạn năm, gặp phải như thế hạo kiếp lại từng cái làm kia rùa đen rút đầu, đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Phong Vân Thanh Tâm bên trong hận cực, địa phủ trước mắt biểu hiện ra thế lực kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, Thập Điện Diêm La, Đầu Châu mặt Ngựa, Hắc hát Bạch Vô Thượng, Phán Quan, Mạnh Bà, tổng cộng cộng lại cũng mới 16 cái tử phủ chân nhân thôi, hai ba cái đỉnh cấp thế lực liên thủ, liền có thể đem bọn hắn ngăn lại. Nhưng bọn hắn cả đám đều né tránh không tiến, tụ tập tại phương bắc, nghe theo trưởng sinh hội mệnh lệnh. Phong Vô Kỵ im lặng, hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì, những này đỉnh cấp thế lực không kiêng kỵ trước mắt địa phủ, bọn hắn chân chính e ngại chính là cái kia một đao phía dưới, chém hết chúng sinh địa phủ người giật dây. Đạo tôn. Nhưng bọn hắn không biết, loại này tỏa hiệp thái độ sẽ chỉ cổ vũ địa phủ thực lực, dẫn dắt linh hồn càng nhiều, địa phủ liền càng cường đại, thẳng đến cuối cùng, dù là đạo tôn không xuất thủ, bằng vào địa phủ, liền ép tới tất cả thế lực không thở nổi. Người mang theo gia tộc họ chúng, hướng về bắc cảnh bỏ chạy đi. Phong Vân thanh đối Phong Vô Kỵ lớn tiếng thúc giục nói, chớ có làm tiểu nhi kia tư thái, nhanh chóng rời đi. Phong Vô Kỵ nhìn xem kiên quyết phụ thân, trong lòng trầm thống, càng làm mật mịt, hắn trùng sinh trở về, trong thời gian cực ngắn trở thành thần thông cảnh, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cái gì đều không cải biến được. Phương Ngọc chết rồi, vô tướng ma tổng diệt vong. Địa phủ hiện thế, đại kiếp quét sạch thế gian. Phụ thân lựa chọn lưu lại, cùng địa phụ quyết tử một trận chiến. Hắn cái gì đều không cải biến được, thậm chí cái này tiến trình còn tăng nhanh. Tại hắn trong ngộng cảnh ký ức, đại kiếp là mấy năm sau mới bộc phát. Phong vô kỵ vốn cho rằng mấy năm sau mình có thể tấn thăng tử phủ, cải biến gia tộc vận mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới đại kiếp sớm bộc phát. Chỉ có thần thông cảnh tu vi hắn, đừng nói ngăn cơn sóng dữ, ngay cả mình gia tộc đều cứu vãn không được. Phong vô kỵ cảm thấy mình trùng sinh chính là một chuyện cười. ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt tiêu tiếng vang, giống như là phát sinh chấn, toàn bộ đại nguyên thành đều đùng đưa kịch liệt mấy lần. Thanh chủ đại nhân, địa phủ đại quân đã đuổi tới ngoài thành. Tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, một cái nam tử áo đen vào vào, lo lắng đôi phong vân thanh nói. Đi mau. Phong vân thanh ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem phong Vô kỵ, quá to, tranh thủ thời gian mang theo gia tộc người trẻ tuổi tiến về bắc cảnh. Phong Vô kỵ như ở trong ngậm mới tỉnh, hắn không thôi mắt nhìn phụ thân, khẽ cắn môi, liền rời đi nơi đây. Mà phong vân thanh thì bị triệu tập cao thủ, ý đồ chống cự địa phủ đại quân. Chương 33 ngươi nói cho ta đây là đề võ. Giao gia thọ nguyên đã hết người, nếu không, cả nhà diệt tuyệt. Băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ đại nguyên thành, chỉ gặp đại nguyên thành bên ngoài. Xuất hiện hơn 10 vạn âm binh ám tướng, mà đứng tại trước nhất đầu là ba vị người mặc màu đen quan phục nam tử, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, an nói có ý tứ vừa bên trên còn có một đen một trắng hai đạo nhân ảnh, đầu đội dài mũ, mặt trắng như tờ giấy. Ba vị Diêm Vương, Hắc hát Bạch Vô thường. Tại phía sau của bọn hắn, hơn 10 vạn âm binh như là mây đen ép thành, lặng yên không một tiếng động sắp xếp thành trận, bọn hắn cầm trong tay trường kích, thân thể hư ảo, mặt không biểu tình, mang theo lạnh lẽo khí tức. Khí thế ngập trời hướng về Đại Nguyên Thành áp bách mà đến, đứng tại phía trên tường thành phong vân thanh cùng mặt khác hai cái tử phụ chân nhân đều sắc mặt cực kỳ khó coi rất nhiều người ở thời điểm này đã có thú ý, dù sao bọn hắn còn không có đi đến tuổi thọ cực hạn, không cần thiết vào lúc này cùng địa phủ liều mạng. mà phong vân thanh cùng mặt khác hai cái tử phụ chân nhân, riêng phần mình có lưu lại lý do, bọn hắn không có đường lui, thế là liền mang theo bộ hạ cùng địa phủ kỵ chiến. mấy vị tử phụ cảnh tu sĩ giao thủ chiến đấu phạm vi tác động đến mấy chục cây số, tiếng chém giết ở phía xa đều có thể nghe được. phụ thân, phong vô kỵ tại mấy chục cây số bên ngoài, đi theo phía sau gia tộc con em trẻ tuổi, bọn hắn đều trong mắt chứa bi ý nhìn xem đại nguyên thành phương hướng. chúng ta sẽ còn trở lại. Phong vô kỵ lúc này đảo ngược mà khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn xem phía sau mình gia tộc tử lệ, không quay đầu lại, mang theo bọn hắn chạy về phía phương bắc. Mười năm sau từ địa phủ hàng thế đến nay, đã qua dòng giã mười năm. Mười năm, tại thần thông cảnh tu sĩ trong mắt đều chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng chính là cái này ngắn ngủi mười năm, thiên địa lại biến, thế gian dung chuyển. Trong nhân thế bị một phân thành hai, phương bắc bị trường sinh hội chỗ thống trị, trường sinh hội tụ tập trước mắt thế gian tất cả đỉnh cấp thế lực, minh chủ là vương gia đương đại gia chủ vương đẳng, chính là chân nhân bảng thứ nhất, bắc đế vương đẳng. Hiện tại cũng không phải chân nhân bảng đệ nhất, mà là chân quân bảng thứ nhất, không sai, chân quân bảng. Tử phủ chân nhân, pháp tướng chân quân. Không chọn vẹn pháp tướng vào lúc này đã không phải là bí mật gì, đối mặt địa phủ áp lực, những cái kia ẩn giấu lao quái vật nhóm cũng cả đám đều xông ra. Chân quân bảng trước mắt chỉ lấy ghi chép 10 vị chân quân. Hạng nhất vương đẳng, pháp tướng không biết, có truyền luôn hắn là hiện tại duy nhất cấu trúc hoàn mỹ vô khuyết pháp tướng tồn tại, cũng có truyền luôn trước mắt hắn ngay cả không chọn vẹn pháp tướng đều không phải là. Tên thứ hai Tần vương, năm chinh chiến, vô số linh hồn đầu nhập luân hồi đại, mà lực lượng của hắn cũng tại quý hạ ban cho dưới càng phát cường đại. Hạng 3 Đan tông trương diện nhiên, huyết lô pháp tướng. Hạng 4 thiên diễn các thần toán tử, bốn bạn pháp tướng. Hạng 5 vạn bảo lâu thẩm vạn, cán cân nghiêng pháp tướng. Hạng 6 thôi phủ quân, pháp tướng không biết. Hạng 7 võ đang lâm dưỡng vận, chân vũ pháp tướng. Hạng 8 thái âm thần giáo thái âm thần nữ, thần nữ pháp tướng. Hạng 9 thiếu lâm thanh giác đại sư, Như Lai pháp tướng. Hạng 10 hắc bạch vô thường, hai liên thể, có thể kháng pháp tướng. Như thế nào thành tựu pháp tướng chi pháp cũng công khai tại thế, trước mắt đột phá pháp tướng chỉ có hai loại đường tắt. Loại thứ nhất là vứt bỏ nhục thân, đem bản thân ký thác vu mỗ một cái vật phẩm bên trong, mà cái này vật phẩm nhất định phải trở thành một cái cùng thế nhân tương quan khái niệm tính độ vật. Tỷ như huyết lô, trải rộng thế gian, tất cả huyết lô đều là nó từ thể. Bốn bảng pháp tướng, tức tiềm long bảng, thiên bảng, chân nhân bảng, chân quân bảng, bị thế nhân rộng vì biết. Cán cân nghiên pháp tướng, vạn bảo lâu mỗi một lần giao dịch đều tới tương quan. Một loại khác thì là tín ngưỡng thành đạo, như chân vũ, thái âm thần nữ, như lai, âm thiên tử, cái này bốn loại pháp tướng đều là đời đời tín ngưỡng tích lũy xuống, tu sĩ si vứt bỏ bản thân, dung nhập tín ngưỡng pháp tướng hai loại pháp tướng chi pháp đều có cực lớn thiếu hụt, cho nên xưng là không chọn vẹn pháp tướng. Nhưng so sánh với mà đến, gửi vật thành đạo lại so tín ngưỡng thành đạo càng mạnh. Cho đến ngày nay, nam bắc song phương lẫn nhau có cố kỵ, cũng không dám tùy ý giao chiến. Phương bắc trường sinh hội cố kỵ địa phủ phía sau vị kia tồn tại, mặc dù chiếm ưu thế cũng không dám phản kích, mà địa phủ lại bởi vì thực lực không đủ, pháp tướng chiến lược không đủ, không cách nào đánh vào phương bắc. Thế là thế gian ở thời điểm này lâm vào khó được bình tĩnh, chỉ có tại nam bắc chỗ giao giới còn phát sinh to to nhỏ nhỏ ma sát. Song phương đều đang đợi chờ lấy cuối cùng quyết chiến ngày đó. Viễn Châu. Nam bắc giao giới khu vực, cũng là giao phong kịch liệt nhất địa phương, đúng lúc này, không gian vật mẹo, vô hình ba động xuất hiện tại bộ phía. Một đạo bản chất cực cao lực lượng từ thế giới bên ngoài hạ xuống, phá vỡ mà vào thế giới bình thường, tiến vào bên trong. Khi tiến vào thế giới này, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản lực lượng, tựa như là toàn bộ thế giới đối với nó không để phòng đồng dạng. Năm thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đại địa bên trên, năm người này cách ăn mặc kỳ lạ, có người mặc bạch bào, có trường kiếm tiên khí bừng bệnh thanh niên, có trượng cao 2 mét, khôi ngô to con đại hán, còn có cách ăn mặc thanh lương mỹ lệ nữ tử, bọn hắn mặc khác nhau, cùng thế giới này không hợp nhau. Đinh Kiểm tra đến đánh số là năm thế giới, thế giới đấy cấp độ tiêu ký là Devo. Nhiệm vụ lần này vì nhất tinh cấp mang nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này vì kiểm tra đến tình huống dị thường, nhiệm vụ lần này đổi mới vì ngũ tinh ác một cấp. Kiểm tra đến nên luân hồi giả đội ngũ thực lực không đủ, cần thay đổi thành cái khác đội ngũ. Lần này thay đổi vì thăm dò nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu, các vị luân hồi giả gia nhập trường sinh hội, tìm hiểu tình báo nhiệm vụ ban thường xem thăm dò tiến độ mà đi ra. Liên tiếp tiếng nhắc nhở đem vừa mới hạ xuống mà đến luân hồi giả làm cho phủ, con chưởng kiếm thanh niên mộng bức nhìn xem chủ thần giao diện hung, hắn đối ở giữa nữ tử, nói ra, chủ thần đây là tình huống như thế nào? Đê võ cấp độ thế giới tại sao có thể có ngũ tinh nhiệm vụ, còn ác nâng cấp, chủ thần đang đùa ta nhóm chơi đâu? Ở giữa nữ tử, là một cái cách ăn mặc thời thượng nữ nhân, nàng mặc khinh bạc màu trắng áo, nửa người dưới phối hợp một kiện quần đùi, lộ ra tròn trịa hai đùi trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, nàng là chi này chủ thần đội ngũ đội trưởng Sở Tịch Tịch lúc này sở tịch tịch cũng vô cùng ngạc nhiên các nàng tiểu đội lần trước vừa mới hoàn thành một cái tứ tinh phổ thông cấp khó khăn nhiệm vụ ấn lý tới nói lần này hẳn là phân phối một cái hưu nhàn nhiệm vụ sự thật cũng là như thế chủ thần cho bọn hắn phân phối hai cái người mới mang nhiệm vụ mới là đơn giản nhất nhẹ nhõm nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng vừa vặn là tình huống như thế nào đại tỷ đầu nếu không chúng ta đi trước bên ngoài tìm hiểu tình hình bên dưới huống đi cái kia thân cao hai mét khôi ngô trắng hắn ủ mồm nói cầm trong tay hắn một cây búa to khuôn mặt chất phát cũng được chúng ta trước tìm thành thị hiểu rõ thế giới này tình trạng đi sở tịch tịch nghĩ nghĩ Liên muốn khởi hành rời đi lúc, đột nhiên một trận lực lượng cuồng bạo ba động từ đằng xa truyền đến. Bên kia có xảy ra chiến đấu. Nàng cảm thụ hạ cố lực lượng kia cấp độ, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, trực tiếp không để ý hình tượng chửi ầm lên. Đậu xanh rau má chủ thần ngươi 18 đời. Thứ tinh cấp lực lượng. Ngươi nói cho ta đây là đê võ? Thân mẹ nhà hắn đê võ. Chương 34, ra đầu tê dại tiểu đội. Hơn 10 giẫm bên ngoài, chính phát sinh một trận nghiền ép thức chiến đấu. Phong vô kỵ người mặc áo đen, ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay một thanh trường đao, chính vô tình đổ sát lấy đối thủ. Địch nhân của hắn là một chi âm binh tiểu đội. Trong đó chỉ có mười mấy thần thông cảnh tu vi âm tướng, đối mặt hắn sắp phạt, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Phong Vô Kỵ đã là tử phụ cảnh, 10 năm qua, hắn luyện nhờ ngẫm cảnh ký ức, tại bác cảnh bốn phía sông sáo, cấp đoạt cơ duyên, thời gian ngắn ngủi liền tiến vào tử phụ cảnh. Như hôm nay địa lại biến, thế giới đối tu sĩ hạn chế cũng lòng rất nhiều, tại trận này đại kiếp bên trong, vô số thiên kiêu như măng mùa xuân hiện lên, bọn hắn phảng phất đạt được tiên đạo chiếu cố, một đường tấn thăng, không có chút nào trở ngại. Nhưng liền xem như tại những này thiên bên trong, Phong Vô Kỵ vẫn như cũng là kia chói mắt nhất mấy cái một trong. Phong Vô Kỵ vung lên trường đao lại một cái thần thông cảnh âm tướng đầu người rơi xuống đất, bọn hắn sau khi chết sẽ không lưu lại thi thể, mà là thân thể hư hóa, hóa thành một đoàn hắc hát vụ, trở lại địa phủ. Thần thông cảnh âm tướng tử vong không có đem những này âm binh hụ sợ, bọn hắn vẫn như cũ từng cái xông lên, mà không biểu tình, máy móc cầm vũ khí hướng về phong vô kỵ đánh tới, hoàn toàn không để ý lẫn nhau ở giữa lệch trời trên lệnh. Phong vô kỵ một đao chém mười mấy cái âm binh về sau, đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, những này âm binh giết chi không hết, chết một nhóm, lập tức sẽ sinh ra mới một nhóm đến. Địa phủ đối bọn chúng tịnh không để ý hắn chỉ là tại đơn thuần phát tiết trong lòng mình lựa giật thôi nghĩ đến chết đi phụ thần, nghĩ đến phong tộc thân nhân, nghĩ đến bởi vì trường hạo kiếp này, chết đi vô số tu sĩ, phàm nhân, phong vô kỵ nội tâm trầm thống, hắn lần nữa chém ra một đao, ánh đao màu trắng lấp lóe trên không trung, mang theo bức nhân phong duệ chi khí, tràn ngập tại phương viên hơn 10 cây số. trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều bị thanh không, tất cả âm binh âm tướng toàn bộ tử vong. phong vô kỵ đứng tại không trung, cuốn phong đem hắn quần áo thổi đến bay phất phới, Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía phía đông phương hướng bên kia có mấy người đang nhìn trộm. hắn lông mày trao lên, phát giác không phải địa phủ người về sau, thứ lệnh một tiếng, liền rời đi nơi đây. Mẹ a, người này tuyệt đối là tứ giai hậu kỳ lực lượng. Hắn đã phát hiện chúng ta, cái nhìn kia quá dò người. Người mặc áo trắng, gánh vắt trường kiếm, làm kiếm kia tiên ăn mặc tào bao thanh niên Diệp Hạ Tiên, lúc này đang dùng tay vô bộ ngực, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì, thấy được một cái thanh niên mặc áo đen giống giết gà, đem 10 cái giống như hắn thực lực âm tướng cho làm thịt. Thế giới này là cái quỷ gì, đã nói xong đê võ thế giới, kết quả vừa ra khỏi cửa liền gặp một cái tứ giai cao thủ, nhà ID võ tứ giai cao thủ đi đẩy ta. Sở Tịch Tịch không nói gì, nhưng kia chặt lông mày biểu hiện ra nội tâm cũng không bình tĩnh nàng cảm thấy lần này cũng là có đủ xui dẻo, một cái phổ phổ thông thông mang nhiệm vụ mới làm sao dị biến thành dạng này. bọn hắn chi tiểu đội này thực lực cũng không tính mạnh, sở tịch tịch mới từ giai cảnh giới, vẫn là vừa mới đột phá không lâu, mà đội thành bên ngoài hai cái đội viên cũng còn chỉ là tam giai đỉnh phong, về phần còn lại hai cái người mới. sở tịch tịch nhìn xem kia hai cái run lẩy bẩy người mới, không khỏi vớt ve trắng đoán cái chán, nội tâm trùng điệp thở dài. chủ thân lần này quá hô cha, đem bọn hắn đưa đến cường đại như vậy nguy hiểm một cái thế giới còn chưa tính, còn cần mang theo hai cái vương diệu kỳ thật chủ thần không đáng tin cậy cũng không phải lần một lần hai, nghe nói trước kia có chỉ tiểu đội cố ý hoa điểm tích lũy tiến về một cái tiểu thế giới, chuẩn bị ở bên kia hảo hảo phóng túng hưởng thụ một phen. nhưng không biết nguyên nhân gì, tiểu thế giới kia tiến hành đại ma đổi, bên trong vô số cao thủ. nghe nói con kia tiểu đội trực tiếp bị trong thôn sữa ba tử một quyền cho đánh nổ. con cự phủ chất phát trắng hán, hắn đưa thay sở sờ, sờ sau gáy của mình cửa, nét miệng cười một tiếng, chậm rãi nói, đừng nói nữa. sở tịch tịch nhìn xem mình hai cái tên dở hơi đồng đội, trước mắt xuất hiện vài tia hắt tuyến, nàng nói ra, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ tìm hiểu hạ thế giới này tình báo, lại tính toán sau, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có chút bất an. nàng nhìn về phía bầu trời, nội tâm một trận hái hùng kết vía, có loại dự cảm bất tưởng. cầm tay thành một cái quán rượu trong dạng, sở tịch tịch mấy người đi vào cầm tây thành về sau, nhập hương vị tụ, đội thành nơi đó quần áo trang phục, sau đó phân tán ra đến, bốn phía đi tìm hiểu tình báo. hiện tại ngay tại tập hợp vừa mới thu tập được tin tức. đội trưởng, lần này thật có chút không thích hợp, chúng ta khả năng gặp gỡ đại phiến phái. diệp hạo thiên lúc này cũng không cười đùa tí tưởng, thần sắc hắn nghiêm túc. Sau đó lấy ra bốn tờ bảng danh sách, phía trên phân biệt viết Tiềm Long bảng, Thiên bảng, Chân nhân bảng, Chân quân bảng. Hắn tiếp lấy nói ra, căn cứ chúng ta phỏng đoán, thần thông cảnh đối ứng chính là tâm nhai, như vậy nơi này cái gọi là pháp tướng chân quân đối ứng chính là ngũ giai, chỉ là chân quân bảng ghi chép lại ngũ giai cao thủ, liền khoảng chừng 10 vị. Sở tịch tịch mấy người đều rơi vào trầm mặc, sắc mặt của bọn hắn hữu sầu, cảm giác lần này thật triệt để tê. Phương thế giới này cường đại, viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, vẻn vẹn là cái này một tòa cẩm tây thành, bởi vì ở vào giao chiến biên giới, liền có chọn vẹn hơn 10 vị tử phụ chân nhân tỏa trấn. Hơn 10 vị tứ giai a sở tịch tịch tê cả da đầu, lạnh đến đáy lòng. Chủ thần tài giỏi chọn người sự tình sao? Đây là bọn hắn cái này tiểu đội có thể ứng phó thế giới à? Chúng ta bây giờ xin trở về còn kịp sao? Chất phát trắng hắn trong kho tư khai miệng, ý đồ đánh vỡ trầm muộn bầu không khí. Hiện tại đổi thành thăm dò nhiệm vụ, không có đạt tới chủ thần yêu cầu thăm dò độ, chúng ta là không thể nào về trở lại. Sở tịch tịch thần sắc như lại, nói ra, tốt, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút thăm dò nhiệm vụ đi. Diệp Hạ Thiên, ngươi đem trưởng sinh hội tình báo nói rằng đi. Đội trưởng, nay phương thế giới bị hai cái thế lực chỗ thống trị, phương bắc trưởng sinh hội, phương nam địa phủ giữa bọn hắn là thuộc về không chết không thôi loại quan hệ đó. Trường Sinh Hội là một cái từ Đông đạo đỉnh cấp thế lực sát nhập xây dựng một cái thế lực, muốn gia nhập bọn hắn ngược lại không khó, chỉ cần tu vi đạt đến thần thông cảnh, bọn hắn trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là Diệp Hạo Thiên nói đến đây, có chút chần chờ trong kho tư hỏi, chỉ là cái gì? Sở Tịch Tịch biểu lộ phức tạp, đưa tay vớt vướt mi tâm của mình, thay Diệp Hạo Thiên hồi đáp, chỉ là mang ý nghĩa muốn cùng địa phủ đối mặt, làm gia nhập Trường Sinh Hội người mới, chúng ta khẳng định là sẽ bị bọn hắn làm bia đỡ đạn sử dụng. Hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, từ vừa mới nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia cùng âm binh âm tướng ở giữa giao thủ, cũng có thể thấy được trưởng sinh hội cùng địa phủ chiến đấu độ chấn động cao biết bao nhiêu. Loại này tầng cấp đại chiến, chỉ có tử phụ chân nhân mới có thể có sức tự vệ. Bất kể như thế nào, chủ thần nhiệm vụ đều muốn hoàn thành, chúng ta bây giờ đi trưởng sinh hội đi. Sở Tịch Tịch đứng lên, nàng nói ra, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không cùng pháp tướng chân quân đối đầu, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chương 35, ta vị Bất Đế. Bất Đế thành Trường Sinh Hội sở tại địa thành này nguyên bản không gọi bắc đế, chỉ là về sau đương Trường Sinh Hội đem nó định vì tổng bộ sở tại địa về sau liền đổi tên là bắc đế. Là bây giờ phương Bắc thành thị phồn hoa nhất, bắc đế thành chiếm cứ lấy hơn 10 dặm địa vực, thành thị vô cùng to lớn, người bên trong miệng đông đảo, nhiều đến ngàn vạn, đồn trú đương kim thế gian tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực. Bắc đế thành tường thành cao lớn, tường thành dùng chân quý huyền thiết thạch đúc thành mà thành, màu đen bức tường nhìn xem để cho người ta nội tâm rẽ run, nhìn mà phát kiếp, càng làm cho người ta cảm thấy thần kỳ là thành này bị một đạo hoa mỹ màn sáng bao phủ, tựa như một cái từ phía trên rơi xuống cái nắp. Hiện lên hình nửa vòng tròn đem nó bao trùm đến trong đó. Thủ bút thật lớn. Màn sáng bên ngoài, Sở Tịch Tịch một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới, từ huyện Châu đến Bắc Đế thành, chọn vẹn bỏ ra bọn hắn 7, 8 ngày thời gian, bọn hắn lúc này ánh mắt rung động nhìn xem tòa thành lớn này. Đạo ánh sáng này màn, đến mười mấy cái tứ giai cũng không đánh tan được đi, duy trì trận pháp này, mỗi ngày hao phí linh khí đều là hải lượng. Diệp Hạo Thiên đánh giá tòa thành lớn này, tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh khí, đại giới đều bị trong thành cư dân cùng các thế lực lớn tiếp nhận. Sở Tịch Tịch cười lạnh một tiếng, nghĩ đến đợi chút nữa cần giao vào thành phí, nội tâm liền một trận quặn đau. Bắc Đế Thành làm bây giờ thế gian nơi an toàn nhất, tự nhiên không phải tất cả mọi người muốn tới thì tới, vào thành nhất định phải giao nạp một số lớn phí tổn, bên trong phòng ở tức thì bị xào thành giá trên trời người bình thường căn bản không chịu được nổi. "Đội trưởng, ngươi nhìn phía trước người kia, không phải liền là chúng ta trước đó không lâu gặp phải vị kia sao?" Diệp Hạo Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ hướng phía trước. Chỉ gặp một vị thanh niên mặc áo đen đang nhanh chóng hướng về trong thành đi đến, mà cửa thành thủ vệ cũng không có ngăn lại hắn, trực tiếp thả hắn đi vào. "Ầm ầm." Ngay tại sở Tịch Tịch muốn nói cái gì, đột nhiên nổ vang từ trong thành truyền ra. Một cô không có gì sánh kịp khí thế cường đại từ bên trong bay lên, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Mà vừa đi vào trong thành phong vô kỵ cũng dừng bước, hắn khiếp sợ nhìn xem phía trước, lẩm bẩm nói: Minh chủ rốt cục muốn bước ra một bước kia sao? Đội trưởng, ngươi nhìn phía trên. Trong kho tư đột nhiên hết lớn, miệng của hắn dương thật to, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Sở Tịch Tịch lập tức nhìn về phía bầu trời, đôi mắt co vào, giống như là nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Mê mông bắt ngát xanh thẳm bầu trời, xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh, hắn bước ra hư không thời khắc đó, hình như có vạn đạo hào quang sinh ra linh khí trong thiên địa như là bị một cố lực lượng vô hình hấp dẫn, điên cuồng hướng vị trí của hắn hội tụ. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu lan lột, một cố cường đại linh khí vòng xoáy trên không trung hình thành, phát ra đinh thái nhức óc tiếng ngây minh. Không trung nam tử hình dạng tuấn lãng, khuôn mặt như là điêu khắc ngũ quan rõ ràng, tóc dài đen nhánh chuồng tại hai vai. Chỗ hắn tại linh khí phong bạo trung tâm, hai tay lưng lập, như là một vị trưởng khống nhân gian đế vương, cao cao tại thượng. Nam tử chính là trường sinh hội minh chủ vương đằng. Vương đằng đứng tại không trung, hôm nay là hắn thành tựu pháp tướng thời gian, thế nhưng là nội tâm của hắn nhưng không có chút nào ý mừng, không cam lòng, phẫn nộ. Bất đắc dĩ, đủ loại tâm tình xen lẫn cùng một chỗ, để hắn hai đầu lông mày càng lộ vẻ lạnh lùng. Đại đế pháp tướng. Tại Vương Đằng ngay từ đầu suy nghĩ bên trong, muốn cấu trúc chính là cái này pháp tướng, hắn vì thế ẩn nốt nhiều năm, không tiếc dùng bốn đầu thần liên khóa lại mình, áp chế tu vi, liền vì cấu trúc hoàn mỹ vô khuyết đại đế pháp tướng. Nhân gian đại đế, cho nên hắn sáng lập trường sinh hội, từng bước một từng bước xâm chiếm các lớn đỉnh cấp thế lực, khiến cho bọn hắn thần phục. Kế hoạch lập tức liền muốn thành công, thế gian đỉnh cấp thế lực hơn phân nửa đều rơi vào đến hắn trong khống chế chờ tất cả thế lực đều thần phục với hắn, đại thế gia thân, chính là hắn thành tựu đại đế pháp tướng thời điểm. Nhưng đây hết thảy đều bị địa phủ dáng lâm làm hỏng. Trong nhân thế bị một phân thành hai, khí vận bị chia cắt thành hai phần, chỉ cần địa phủ không diệt vong, hắn đời này cũng không thể cấu trúc ra đại đế pháp tướng. Nhưng tại thành tựu pháp tướng trước, hắn lại không thể diệt vong địa phủ. Vương Đằng nội tâm đại hận, ngăn đường mối thù, giống như giết người phụ mẫu, không đội trời chung. Mà bây giờ, Vương Đằng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cấu trúc Bắc đế pháp tướng, phương Bắc chi đế, đây cũng là một tôn hoàn mỹ vô khuyết pháp tướng, thế nhưng là so sánh đại đế pháp tướng, tiềm lực còn kém quá nhiều. Keng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vô cùng cán cân nghiêng, nó lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời. Cán cân nghiêng lúc này hai cái khay một cao một thấp, mỗi một cái khay đều đủ để dung nạp một tòa núi lớn liên tiếp khay sang ngang, thì là dùng kiên cố nhất tinh thần thiên thạch bút thành, lóe ra như kim loại quang trạch. Cán cân nghiêng điểm tựa là một cái tản ra nhu hòa quang mang quan cầu, nó vững vàng chống đỡ lấy cái này to lớn trang bị, khiến cho cán cân nghiêng trên không trung sừng sững bất động. Minh chủ, thời gian đã không nhiều lắm. Quan cầu tản ra ánh sáng ngông lung huy, bên trong truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm. cân nghiêng hai cái khay cao thấp biên độ đang không ngừng kéo dài, cùng lúc đó. Linh khí đang điên cuồng hướng Vương Đẳng phương hướng tụ tập. Vương Đẳng nhìn lên trời cái cân, không nói gì, thời gian là không nhiều lắm, Thiên địa tại hướng hắn cảnh báo, địa phủ vị kia đã lấy được ưu thế tuyệt đối, lại mang xuống, hắn đem có thể rảnh tay, khi đó mới thật sự là hảo tiếp. Ngưng. Vương Đẳng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt Thiên địa biến sắc, trùng trùng điệp điệp hào quang quần cuộn mà lên, chiếu xuống trên người hắn, sau lưng hắn tạo thành một cái rộng lớn bảy sắc thân vòng. Thần vòng bảy sắc lưu chuyển, bên trong có mọi loại pháp lý xoắn lẫn, trong lúc mơ hồ, từ đó có thể nhìn thấy sơn hà nhật nguyệt, vạn vật sinh linh, tản ra nghiêm mà khí tức thần thánh. Vô biên dị tượng vờn quanh tại vương đằng bên người, thân ảnh của hắn lộ ra càng ngày càng săn trói. Sau đó chậm rãi tạo thành một cái đế vương pháp tướng. Đế vương người mặc kim hoàng sắc long bảo, cựu chào thần long bị khắc họa sinh động như thật, dáng người thẳng tắp, chắn của hắn rộng lớn, hai đầu lông mày để lộ ra một loại không giận tự uy khí chất. Bất quá lúc này vị này đế vương chính nhắm chặt hai mắt. Chân chính pháp tướng a, một cái huyết sắc đan lô cũng xuất hiện ở không trung, chưa diệt nhiên phát ra hâm mộ cảm thán, đây là hoàn mỹ vô khuyết pháp tướng, mà không phải giống bọn hắn loại này không người không dáng vẻ, sống chui nhủi ở thế gian, còn không có thành tựu pháp tướng vương đằng, chiến lực đã mạnh đáng sợ mà bây giờ hắn cấu trúc hoàn mỹ pháp tướng có lẽ thật có thể tại đại kiếp bên trong ngăn cơn sóng dữ huyết lô thân lò phát sinh một trận kịch liệt rung động nghĩ đến địa phủ phía sau vị kia trương diệt nhiên nội tâm liền sợ hãi không thôi ta vì bát đế đương chấn thế gian hết thể địch đột nhiên trên bầu trời đế vương pháp tướng mở hai mắt ra uy nghiêm con mắt quét mắt tứ phương rộng lớn thanh âm vang tận mây xanh chương 36, lệnh triệu tập ta vì bát đế đương chấn áp thế gian hết thể địch đương vương đằng đột phá pháp tướng về sau linh khí trong địa khôi phục bình tĩnh hào quang đạo tử khí bốc lên tiên âm lượn Đế vương pháp tướng cao cư cựu thiên chi thượng, phía sau bảy sắc thần vòng vờ sáng lưu chuyển, một vòng một vòng sáng lên, chiếu triệt hắn càng phát uy nghiêm thần thánh, không thể nhìn thẳng. Kinh khủng vô biên khí tức từ đế vương pháp tướng bên trên truyền ra, bao phủ phía dưới toàn bộ Bắc Đế thành. Thật sự là lực lượng cường đại a. Vương đằng đứng tại không trung, cảm thụ được trên người mình không ngừng tăng cường lực lượng, kia mênh mông nguyên lực tràn ngập pháp tướng toàn thân, hắn cảm giác giờ phút này, thực lực của mình hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt. Hắn cao cao nhìn xuống phía dưới Bắc Đế thành, toàn bộ Bắc Đế thành đều phụ thuộc dưới trấn hắn. Bái kiến Bắc Đế. Bắc Đế đại nhân thần uy vô lượng. Bắc đế thành ngàn vạn con dân đều hướng về vương đằng bái đi. Lúc này trên bầu trời lại dâng lên bốn tờ bảng danh sách, bảng danh sách cao huyền vũ không cùng cái tia khổng lồ cán cân nghiêng, quỷ dị huyết lưu cùng nhau vờn quanh ở bên cạnh hắn bảo vệ lấy thần thánh uy nghiêm đế vương pháp tướng. Toàn bộ bắc cảnh thiên địa khí vận hướng về vương đằng tụ tập, để hắn vừa mới đột phá cảnh giới nhanh chóng vững chắc xuống, thậm chí thực lực còn tại không ngừng tăng trưởng. Đây tuyệt đối không phải phổ thông ngũ giai, ngũ giai đột phá ở đâu ra như thế lớn thiên địa dị tượng. Đường vương đằng thân ảnh từ trên bầu trời rời đi về sau, kêu bá đạo cường tuyệt khí thế chậm rãi tiêu tán, ở vào phía dưới tu sĩ mới thở nổi. Diệp Hạo Thiên sắc mặt thống khổ, vừa mới bắt đầu ngày mới không bên trên pháp tướng lực áp bách quá mạnh, nếu không phải phía trên vị kia không có ác ý, bằng vào pháp tướng khí thế cũng đủ để làm tu vi phổ thông tu sĩ tinh thần sụp đổ, thân thể vỡ vụn. Sắc mặt hắn văn mèo, nói ra, vừa mới tràng diện kia, thiên địa đủ chúc, vạn vật cỡ minh, người không biết còn tưởng rằng là thánh nhân hàng thế, thần ma sinh ra đâu? Sở Tịch Tịch sắc mặt tâm trầm giống đáy nổi, trong lòng nặng nề vô cùng, cổ họng của nàng khô khốc, trật vật phun ra bùn chữ, khí vận chi tử, khí vận chi tử, cường tráng cử hán trong kho tư phát ra một tiếng, hoảng sợ nói, chính là loại kia nhận thiên đạo chiếu cố, khí vận mang theo thần can giết thần phật can giết phật cái trùng loại kia khí vận chi tử khí vận chi tử đối với chủ thần luân hồi giả tới nói cũng không lạ lắm luân hồi giả bị chủ thần đưa lên đến nước vạn thế giới cải biến thế giới tiến trình dùng cái này đến thu hoạch thiên đạo bản nguyên ở trong quá trình này chủ thần luân hồi giả tham dự các loại sự kiện lớn thường thường liền muốn cùng số mệnh chi tử đối đầu có thể nói là chịu nhiều đau khổ còn không là bình thường khí vận chi tử cái này rất như là thế giới đứng trước cực lớn nguy cơ theo thời thế mà sinh khí vận chi tử sở tịch tịch đắng nói muốn là bình thường khí vận chi tử cái kia còn dễ nói thiên đạo không có khả năng đầu nhập quá nhiều phiền toái nhất chính là loại này, cùng nói là khí vận chi tử, càng không bằng nói là thiên đạo sau cùng phản công. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn đi gia nhập trường sinh hội sao? Nếu không chờ một chút. Diệp Hạo Thiên Trần chờ nói, hiện tại chính là đồ đần cũng có thể nhìn ra thế cục không thích hợp, trường sinh hội minh chủ vương đằng pháp tướng đại thành, như vậy chuyện thứ nhất tất nhiên là mở ra quyết chiến. Trận chiến tranh này, song phương nhất định nội tình bằng ra, tận hết sức lực, chiến tranh thảm liệt đem viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Hắn nghĩ đến muốn hay không kéo dài một chút, tiêu cực biến nhác hiện tại gia nhập trường sinh hội, nhất định là xung làm pháo hồi đi. Đi, hiện tại liền đi sở tịch tịch chém đinh chặt sắt nói, thanh lệ khuôn mặt bên trên lộ ra quyết ý, nàng nói ra, tránh né là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tại loại này quét sạch thiên địa trong chiến tranh, chúng ta không có khả năng chỉ lo thân mình, cũng bị động cuốn vào chiến tranh, còn không bằng hiện tại gia nhập trường sinh hội, chiếm cứ một điểm chủ động. sau đó nàng quay đầu lại, nhìn xem mình đồng đội, thần sắc nghiêm nghị, nghiêm khắc nói ra, lần này cũng không phải nói đùa, các ngươi nhất định phải bảo trì chú ý cẩn thận, không phải tiểu đội chúng ta khả năng thật muốn đưa tại thế giới này. vâng, mấy cái đồng đội ngưng trọng đáp lại nói, sau đó một đoàn người liền đội vã tiến vào bắc đế thành, bắc đế thành. Tại hạch tâm nhất một chỗ trong đại điện, lúc này đang tiến hành một trận quyết định thiên hạ thế cục hội nghị. Trong cung điện diện tích 10 phần rộng lớn, đầy đủ dung nạp hơn nghìn người nghị sự, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ có 7 thân ảnh. Chỗ cao nhất, có một cái mạ vàng chế tạo đế tọa, vương đằng ngồi tại đế tọa thượng, hạ mới có lấy 6 cái vị trí, trái 3,3. phải Bên trái 3 cái là phi nhân tồn tại, một cái còn quấn màu đỏ xương mù huyết lô, một cái từ quang cầu làm điểm tựa cản cân nghiêng, còn có một vị trí bên trên lơ lửng 4 tờ bảng danh sách. Bên phải thì là ba bóng người, một vị diện mạo đoản ngang, phát ra chân trần nam tử trung niên, hắn ngồi nghiêm chỉnh, ăn nói có ý tứ một vị tóc xanh rủ xuống vai, dáng người yêu điệu nữ tử, nàng bạch y tung bay, không nhiễm một tia khói lửa, phảng phất là một tôn đã vượt ra thiên địa thần nữ. Một vị kết giả ngã ngồi Phật đà, khuôn mặt sung mãn mượt mà, đầu đội bảo quan, ánh mắt từ bi. Bên trái ba vị là ba kiện vật phẩm, bên phải ba vị mặc dù nhìn giống như người, kỳ thực không phải người, giữa lông mày tràn đầy thần ý, tựa như là cung phụng tại trong miếu tự thần, thần thánh trang nghiêm. Đạo cung đáp ứng xuất thủ sao? Vương đằng hai con ngươi có chút rủ xuống, hắn đối phía dưới dò hỏi. Bắc đế bệ hạ, còn không có, bất quá các nàng không có lựa chọn nào khác, các nàng đem đạo tôn coi là chủ nhân nhưng đạo tôn đã không còn là năm đó cái kia đạo tôn. Cán cân nghiêng kia tản ra ánh sáng mông lung nguyên nói ra, bây giờ Bệ Hạ pháp tướng đại thành, ta nguyện ý vì Bệ Hạ đi một chuyến nữa đạo cung. Không cần. Huyết Lô phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng cười, đạo cung muốn đầu nhập vào đạo tôn, đã sớm tiến về địa phủ, sao lại trở tới bây giờ? Một đám lại làm lại lập nữ biểu tự thôi. Do do dự dự, chiến hậu cái thứ nhất muốn thanh toán chính là các nàng. Tố nữ tông đâu? Vương Đằng không có đi soán đạo cung, hỏi tiếp. Bệ Hạ, Tố nữ tông vị kia liều mạng một lần, muốn lấy nhân tính thay thế thần tính, phía trước không từ lâu mặc dù vẫn mà chết. Ánh sáng mông lung nguyên lần nữa phát ra âm thanh, nữ khí có chút đáng tiếc. Tín ngưỡng thành đạo vì cái gì không cách nào so sánh gửi vật thành đạo. Ngay tại ở dung nhập tín ngưỡng pháp tướng, nó ý chí sẽ từ từ bị pháp tướng thần tính ăn mòn, cuối cùng mất đi bản thân, mất đi bản thân pháp tướng, đó chính là một bức tượng thần, ngoại trừ thủ hộ tông môn, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà bây giờ ngồi tại chỗ ba vị tín ngưỡng pháp tướng, chính là y nguyên còn duy trì một tia nhân tính, có thể khu động lấy pháp tướng tác chiến. Bọn hắn lúc này ở trên đại điện im lặng không nói, cũng là bởi vì ý chí của bọn hắn tại mỗi giờ mỗi khắc chống cự thần tính, sẽ không đem thời gian lãng phí ở ngoại giới. Tốt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống chính là chuẩn bị cùng địa phủ đại chiến. Vương Đằng sau khi nghe xong, mặt không biểu tình, hắn từ đế tọa bên trên đứng lên, trung điệp nói ra, hiện tại mời các vị trở về chuẩn bị chiến đấu. Lấy trường sinh hội danh nghĩa hướng toàn bộ Bắc cảnh phát ra lệnh triệu tập, vô luận là thân phận là gì, phạm là thần thông cảnh trở lên, nhất định phải tham chiến. Kẻ không theo, giết chết, di tộc. Chương 37, Lưỡng giới quan, đương đến từ trường sinh hội lệnh triệu tập phát ra về sau, toàn bộ Bắc cảnh, thậm chí thế giới cũng vì đó chấn động. Bắc đế trong thành đi ra một nhóm lại một nhóm sứ giả, Bọn hắn chạy đến từng cái thành thị cùng thế lực lớn sở tại địa, truyền đạt trưởng sinh hội mệnh lệnh. Thê lương tiếng kèn tại các trong đại thành thị phát ra, tất cả thế lực đều tại chỉnh đốn thực lực, hình thành từng nhánh từ thần thông cảnh tạo thành tiểu đội, chạy tới bắc đế thành. Thế giới các ngóc ngách đều có ẩn thế cường giả từ đó đi ra, chủ động gia nhập vào trong chiến tranh. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đây là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, nếu như trưởng sinh hội chiến bại, kia toàn bộ thế gian đều sẽ bao phủ tại địa phủ bóng ma dưới, cho nên dù là có chút tần tảng cực sâu cường giả, vào lúc này cũng không còn chỉ lo tự thân, mà là hưởng ứng hiệu triệu, tiến về chiến trường. Nơi nào đó sơn thanh thủy tú trong núi lớn, bên trong có một cái trang trí trang nhã tinh xảo tiểu viện. Trong tiểu viện nuôi gà vịt, bọn chúng vui sướng trong sân ăn đồ ăn, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Một người mặc rộng lớn áo xám hoa bạch lão giả, hắn chính diện cho hiền hòa đùa lấy mình tiểu tôn nữ, đột nhiên hắn tựa như cảm nhận được cái gì, khẽ khẽ thở dài. Sau đó hắn đi vào trong phòng, lấy ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Nguyên bản phát tố vô hoa thân kiếm, tại hắn luốt ve dưới, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, mát ra lạnh lẽo quang. Hoa bạch lão giả trên mặt hiền lành dần dần biến mất, hắn nắm nắm lấy chuôi kiếm. Ánh mắt lóe lên vài tia nhớ lại, lẩm bẩm nói: Lão hỏa kế lại đến cùng ngươi kể vai chiến đấu thời điểm. Ra ra, ngươi không muốn đi? Thanh Nhi vừa vặn giống làm rất ngọng, mơ tới ra ra người rốt cuộc không có trở về. Ngươi không muốn Thanh Nhi sao? Phấn điêu Ngọc Trác tiểu cô nương nhìn xem hoa bạch lão giả, đột nhiên chạy chậm tới, thật chặt lôi kéo Lão giả góc áo, hắc bạch phân minh đôi mắt ngậm lấy lệ quang, đau khổ cầu khẩn nói: Lão giả thân sắc khẽ giật mình, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương đầu, nói ra: Thanh Nhi, đây là Bắc Đế bệ hạ triệu lệnh, cũng là thiên địa đang triệu hoan Nếu không đi, Bắc Đế bệ hạ sẽ đem chúng ta ông cháu đều đầu thị chúng coi như may mắn đào thoát cũng sẽ bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ thế gian sẽ không còn chúng ta chỗ dung thân à? Lão giả nhìn xem tuổi nhỏ tôn nữ trên mặt lộ ra không bỏ hắn tiếp tục nói ra trận chiến này là tổn tục chi chiến ra ra lần này đi cũng là vì cho thanh nhi sáng tạo một cái tốt hơn tương lai hắn vẫn chưa nói xong lúc này trên bầu trời một trận cuồng phong thổi qua một đám mặc ngân giáp kỵ sĩ chân đạp phi hành dị thú từ không trung chạy nhanh đến bọn hắn y giáp bên trên còn dính luận máu tươi khí tức xâm nhiên thanh chân nhân bát đế bệ hạ có lệnh trong vòng 10 ngày nhất định phải đến lượng giới quan tập hợp người vi phạm giết không tha cầm đầu kỵ sĩ cầm tản ra hàn quang chiến kích, thần sắc băng lãnh nói, toàn bộ tiểu đội ý niệm đều khóa chặt lại lão giả, tựa hồ chỉ cần một lời không hợp, liền đem trùng sát mà tới. thanh u chân nhân, chứ danh tán tu, đã từng cũng ở trong nhân thế xông xáo ra thật lớn thanh danh, nhưng tại về sau không biết nguyên nhân gì tránh ở thế. sứ giả hữu lễ, lão phu cáo biệt tôn nữ về sau, cái này xuất phát. thanh u chân nhân kính cẩn đáp lại nói, vì phòng ngừa hắn không nghe triệu lệnh, lần này đến đây sứ giả là mạnh nhất mấy cái một trong tiểu đội, hắn một cái tán tu thành tiểu tử phụ, tuổi tác già nua, đối mặt cái này tiểu đội không có sức chống cự, chỉ cần hắn dám phản kháng. Ngay lập tức sẽ bị đánh chết tại chỗ. Cầm đầu kỵ sĩ khẽ gật đầu, sau đó không có để ý hắn, trực tiếp mang theo phía sau kỵ sĩ, lại vội vã lao tới lấy kế tiếp địa điểm, trên người bọn họ nhiệm vụ rất nặng, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thông chi một chút đi. Tình cảnh như vậy tại phương Bắc các nơi địa phương phát sinh, đương thế gian này tất cả đỉnh cấp thế lực liên thủ về sau, không có người có thể tránh thoát trường sinh hội ánh mắt, lại càng không có người có thể kháng cự trường sinh hội triệu lệnh. Phạm La là kẻ làm trái, liền xem như tử phụ chân nhân, cũng chỉ có bỏ mình tộc diệt một cái hạ trạng. Từng nhánh cường giả tạo thành đội ngũ hướng phía Bắc Đế thành hoặc là lượng giới quan tụ tập, Lưỡng giới quan là từ Bắc cảnh 10 năm này tạo ra một tòa cửa ải, ở vào nam bắc phương giao giới nơi trọng yếu, cũng là nam bắc chiến trường tiếp tế nghỉ ngơi địa phương. Cái này liên quan hao phí vô số tài nguyên chế tạo, lâu dài có rất nhiều cường giả tỏa trấn tại đây. Mà bây giờ theo thời gian từng ngày trôi qua, toàn bộ Bắc cảnh tám thành thần thông cảnh trở lên cường giả đều tụ tập tại cái này quan khẩu, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều cường giả gia nhập. Cả tòa cửa ải, tản ra làm cho người kinh hãi ngưng trọng khí tức, đồng thời tại cửa hải tứ phương, đứng ứng vàng bốn tôn thông thiên triệt địa to lớn phát tướng, bọn hắn chiếm cứ lấy bốn phương hướng, mỗi một cái trên thân đều quang mang và trợ để cho người ta không khỏi nghĩ muốn quỷ bãi. Vì phòng ngừa địa phủ đột nhiên đánh tới, ba vị tín ngưỡng pháp tướng cùng cán cân nghiêng đã sống đến, tỏa chấn tại đây. Mấy vạn thần thông a, lưỡng giới quân nội, sở tịch tịch người mặc chế thức áo giáp, nàng hiện tại dẫn theo một chi tiểu đội, nhân số trăm người, toàn viên đều là thần thông cảnh. Trong cuộc chiến tranh này, thần thông cũng chỉ có làm tiểu binh tư cách. Trường sinh hội tại giai đoạn này cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ, làm lệnh triệu tập phát ra trước liền gia nhập trường sinh hội nàng, trực tiếp liền được phân phối thành một chi tiểu đội trưởng về sau gia nhập tử phụ cảnh cũng không có vận tốt như vậy, rất nhiều đều là bị phân đến tử phụ cảnh tạo thành tiểu đội, loại này đội ngũ đối mặt tính nguy hiểm khẳng định lớn hơn. loại trang diện này thật khó mà nhìn thấy a. diệp hạo thiên cùng trong kho tư cũng là mặt mũi tràn đầy rung động cảm thán nói, về phần mặt khác hai cái người mới thì sớm đã bị bọn hắn tiểu đội đem thả vứt sạch, dù sao giờ phút này bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thừa lực mang người mới. thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta lại đến tập luyện hạ trận pháp. sở tịch tịch đối với mình thuộc hạ nói, bọn hắn tạo thành trăm người tiểu đội, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Trường sinh hội bên trong trận pháp đại sư chuyên môn khai phát ra mấy loại trận pháp từ tử phủ cảnh làm hạch tâm, trăm vị thần thông cảnh làm hòn đá tảng có thể trình độ lớn nhất tăng cường bọn hắn thực lực, thần thông làm vũ khí, tử phụ là toàn bộ lương giới quan đều là như thế, từng nhánh tiểu đội tại làm lấy trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị khẩn cấp tập luyện rèn luyện, Túc sát chi khí bao phủ toàn bộ quan khẩu. Chương 38, vậy cũng chớ cản trở, nơi nào đó không cũng biết chi địa, chỗ này không gian một mảnh hỗn độn, trên dưới trái phải không không biên giới, nơi này không có chân trời khái niệm, không có phương hướng chỉ thị, thậm chí không có khoảng cách cảm giác. Không gian phản phất bị kéo dài vô hạn, hết thảy khái niệm ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Mà ở chỗ này, hai đạo khổng lồ vông ngần ý chí ngay tại nơi này dây dưa, trong đó một đạo rõ ràng ở thế yếu, bị hung hăng chế trụ. Quý Hạ ngồi ngay ngắn chỗ này không gian bên trong, thần sắc không vui không buồn, một bộ áo trắng không nhiễm chân thế, trắng loãn mi tâm bên trên, có thần bí ký hiệu tại nhảy nhót, hắn tựa như một tôn siêu nhiên thế gian thiếu niên thần linh, bình tĩnh đạm mạc. Lúc này thiên đạo ý chí, ở chỗ này, cơ hồ là liên tục bại lui, cả đoàn ý chí đều bị Quý Hạ cho vây lại, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tiết ra ngoài. Quý Hạ mở hai mắt ra, Hắn mặc dù thân ở chỗ này không gian hỗn độn, thế nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, ánh mắt lại có thể rủ xuống đến thế gian bất kỳ ngóc ngách nào. Bắc Đế Thành, Đạo Cung, Lương Giới Quan, Vương Đằng, Phong Vô Kỵ, Sở tịch Tị. Hắn lạnh nhạt quét mắt những này, đối với khí thế hung hăng hướng về phía hắn mà đến phương Bắc Thế Lực, không thèm để ý chút nào. Quý hạ con mắt khẽ nhúc đích lưu chuyển lên quan mang, ánh mắt của hắn như ngừng lại Bắc Đế Thành Vương Đằng trên thân, suy tư một lát, thiên địa đại thế giới sự dẫn đường của hắn trở nên sôi trào lên. Ta cảm nhận được thiên đạo đang khóc. Ngay tại trong Đại Điện Tĩnh Tu Vương Đằng, đột nhiên nội tâm một cỗ rung động từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, trong bất tri bất giác, hắn cảm nhận được khỏe mắt của mình có chút tơ đát. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sát qua khỏe mắt, quyết nhiên nói ra, không thể đợi thêm nữa, còn muốn càng nhanh, thiên đạo đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Không sai, cái gọi là khí vận chi tử, thiên đạo tác động, đây đều là quý hạ thủ bút. Khí vận chi tử xuất hiện là thiên đạo nhu đồ, nhưng hậu kỳ phát triển, lại là quý hạ trong bóng tối dẫn đạo. Thiên đạo ở thời điểm này đã suy yếu đến cực hạn, hắn lúc này đều tự thân khó bảo toàn, lực lượng bị một mực trói buộc tại chỗ này không gian bên trong, như thế nào lại có thừa lực lại đi vùi đầu vào khí vận chi tử trên thân đâu? Cho nên hiện tại thế gian người tu vi cao thâm nội tâm xuất hiện tâm linh cảnh báo đều là quý hạ độc tác không như thế tại sao có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn đâu lúc trước ngươi cùng ta đạt thành giao dịch thanh lý thế gian này ô huế bây giờ không phải là chính như ngươi mong muốn sao quý hạ đối phía trước bị vây thiên đạo ý chí sâu kín nói ra thế giới này thần thông cảnh trở lên tu sĩ đều bị bị ngạn hoa cho ảnh hưởng đến tu vi càng cao người thần trí bị ăn mòn khả năng lại càng lớn bọn hắn là ký sinh ở trên thân thể ngươi ưu át tính mà chỉ cần đợi thêm mấy ngày tất cả ô huế đều sẽ bị thanh trừ chất độc trên người của ngươi liễu cũng sẽ bị rời đi nhanh rất nhanh Thiên đạo ý chí tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, hắn không nói gì. Quý Hạ cũng lơ đến, ngày đó ý một đao chém xuống về sau, hắn liền đã đối thiên đạo ý chí chiếm cứ ưu thế cực lớn, trải qua 10 năm ăn mọn, kỳ thật chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đem thiên đạo đẩy vào tuyệt cảnh, cưỡng ép luyện hóa thành pháp tướng. Nhưng đến hiện tại lúc này, hắn lại ngược lại không nổi. Trước mắt thiên đạo tình cảnh 10 phần hỏng bét, ở vào nửa điên trạng thái, đem cái này trạng thái thiên đạo luyện vì pháp tướng, khẳng định là không, có như vậy hoàn mỹ, lại tồn tại nhất định phong hiểm. Chờ đem cái này thế giới u ác tính cho dọn dẹp sạch sẽ, thiên đạo cũng khôi phục bình thường, lúc kia mới là thời cơ tốt nhất. Quý hạ ngồi tại chỗ này không gian bên trong, đột nhiên tâm hắn nghiệm khẽ động, nghe được Tần quảng Vương khẩn cầu âm thanh, liền thần niệm hạ xuống mà đi. Địa phủ, màu đen lạnh lẽo Diêm Vương trong đại điện, thập điện Diêm Vương bên trong địa vị cao nhất Tần quảng Vương, hắn lúc này chính quỳ gối đại điện ở giữa, thành kính cầu nguyện. Cần làm chuyện gì? Một đạo giống như thiên ý ý chi từ cựu thiên hạ xuống mà đến, mịt mờ thanh âm từ từng cái phương hướng truyền đến. Chủ nhân, Trường Sinh Hội Vương đẳng tại trước đây không lâu thành Tiêu Pháp tướng, tụ tập toàn bộ phương Bắc lực lượng hướng của ta phủ đánh tới, thuộc hạ vô năng, sợ không thể đem bọn hắn ngăn cản ở địa phủ bên ngoài, mong rằng chủ nhân thứ tội. Tần Quảng Vương nằm dạt trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Thần sát hắn sợ hai nói ra, Trường Sinh Hội tụ tập bảy vị pháp tướng, thế tới hung mãnh, thuộc hạ chỉ sợ bọn hắn quấy nhiều chủ nhân. Địa phủ bây giờ chỉ có ba vị pháp tướng chiến lực, cộng lại đều không nhất định đủ vương đằng một người đánh, ứng phó như thế nào hiện tại Trường Sinh Hội? Đối mặt loại này thế cục, địa phủ thống trị hạ địa giới đều lòng người bằng hoàng, thậm chí rất nhiều nơi đã nhấc lên phản cờ, phản kháng địa phủ. Tần Quang Vương hiện tại quả thực là sức đầu mẹ bất lực cứng đối, ngăn cản không được. Vậy cũng chớ cản trở. Quý hạ đạo mặt nói, sau đó thần niệm liền rời đi lại điện lưu lại một mặt mờ mịt tần quảng vương đừng can trở chủ nhân đây là ý gì tần quảng vương nội tâm âm thầm kêu khổ trước kia hắn mỗi lần cầu nguyện chủ nhân đều sẽ ban cho hắn lực lượng để hắn có đầy đủ thực lực đến ứng phó trường sinh hội nhưng lần này làm sao không đồng dạng đâu chương 39 thế như trẻ tre lượng giới quan đương vương đằng tiếp vào thiên đạo cảnh báo về sau hắn liền tăng nhanh tốc độ xuất lĩnh lấy bắc đế thành tinh nhuệ tụ tập tại lượng giới quan bên trong đến tận đây toàn bộ phương bắc thần thông trở lên tu sĩ cơ bản đều tụ tập tại lượng giới quan thậm chí tại phương nam mỗi ngày đều có số lượng không ít tu sĩ trốn hướng nơi này gia nhập vào cái kia khổng lồ tu sĩ đại quân bên trong. Trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn về sau, vương đằng ngồi ở trên không trung xa hoa đế liên bên trên, sau lưng tùy hành lấy mấy vị pháp tướng, mà phía dưới thì là một chi nhân số ước chừng hơn 5 vạn người thần thông cảnh tạo thành đại quân. Đại quân chia mấy trăm phương trận, mỗi người trên thân đều mặc màu bạc trắng áo giáp, khuôn mặt nghiêm nghị, từ đội trưởng dẫn theo thần thông cảnh cùng phàm nhân khác biệt, giữa bọn hắn rèn luyện rất nhanh, liền kia ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền đã tạo thành bước đầu phối hợp ăn ý, có quân đội mấy phần khí tượng. xuất quan. Trận chiến này chỉ có tiến không có lùi, không đem địa phủ hủy diệt, thế không trả về. Vương đẳng từ đế liên bên trong đi ra, hắn nhìn phía dưới tề chỉnh đội hình, đen nghị quân đội dạy đặc toàn bộ bình nguyên, đại quân khí thế như là dòng lũ sôi trào máy liệt, khí thế như hồng. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nội tâm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Năm vạn thần thông cảnh cùng năm vạn thần thông cảnh tạo thành quân đội, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Vương đẳng khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc lạnh lẽo, hắn hét lớn một tiếng, chiến, chiến. Lưỡng giới quan bên trong tất cả mọi người hét lớn, lúc này không có người cố kỵ thân phận của mình là cái gì, vô luận là một tông chi chủ, vẫn là tán tu bình thường, đều đem hết toàn lực hô to chiến ý trung thiên, mãnh liệt sát phạt chi khí xông phá cửu tiêu, thiên địa cũng vì đó rung động. thế là tại mấy vị pháp tướng dẫn đầu dưới, mặt đất bao la bên trên, thế giới này từ sinh ra đến nay, cường đại nhất một chi quân đội mở ra hành trình, trường sinh hội động tinh lớn như vậy, triệu tập quân đội, đánh cược hết thể đến tiến công phương nam, địa phủ đương nhiên sẽ không không phát hiện được, bọn hắn đồng dạng triệu tập đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. bởi vậy, từ trường sinh hội xuất quan một khắc kia trở đi, chiến hỏa liền trực tiếp giấy lên, địa phủ vô số âm binh như thủy triều hiện ra đến, bọn hắn không sợ sinh tử hướng về trường sinh hội đại quân đánh thẳng vào. Trường sinh hội cùng địa phủ đại quân, hai đạo đen trắng dòng lũ đụng vào nhau, tiếng chém giết tràn ngập chiến trường. Chém! Phong vô kỵ một đao rơi xuống, một địa phủ âm tướng đầu người liền rơi vào trên mặt đất. Hắn mặt không thay đổi tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Địa phủ tại dọc theo con đường này, phái ra âm binh đại quân cùng bọn hắn to to nhỏ nhỏ giao thủ mấy chục lần, nhưng lại đều không có xuất động cái gì trọng lượng cấp nhân vật, cho nên trường sinh hội phía trên pháp tướng nhóm đều không có xuất thủ, mà là đem những này âm binh xem như luyện binh thạch. Giống cuộc chiến đấu này, chính là từ phong vô kỵ là chủ tướng, xuất lính 100 cái phương trận cùng địa phủ giao thủ, đầu châu mặt ngựa. Phong Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh cao lớn, bọn hắn nửa người dưới là hình người, nhưng đầu lại là trâu ngựa hình dạng, chính là trong địa phủ ít có hào cường giả đầu trâu mặt ngựa. Lần trước gặp ngươi nhóm, không có phân ra thân bại, lần này ta tất yếu đem các ngươi chém ở đao hạ. Phong Vô Kỵ cầm lấy đao, liền nhanh chóng hướng về đầu trâu mặt ngựa đánh tới, lúc này không giống ngày xưa, trải qua mấy năm trưởng thành, thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều, có lòng tin lấy một địch hai, đem bọn hắn bắt lại. Đầu trâu mặt ngựa cảm nhận được động tĩnh, nhận ra Phong Vô Kỵ, xấu xí mặt thú giễu cười một tiếng, bọn hắn cầm lấy lưỡi búa, lạnh giọng nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Năm trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này liền nhất quyết sinh tử đi. Đầu châu mặt ngựa nghiêm nghị xong ra, dù là phía trên có mấy vị Pháp tướng cao huyền vụ không, ánh mắt buông xuống, đưa cho bọn hắn cực lớn cảm giác cáp bách, bọn hắn cũng không sợ hãi. Bọn hắn đã giảm đến, liền không có nghĩ đến còn sống trở về địa phủ, rất rõ ràng, địa phủ các vị đại nhân đem hai người bọn họ làm con rơi, đi quấy nhiều trường sinh hội bộ Pháp, cái này cũng liền chú định bọn hắn lần này chỉ có thể quyết chí tiến lên, thiếu tử vô sinh. Ba vị cách pháp tướng chỉ có cách xa một bước tử phủ đỉnh phong cao thủ giao thủ, trong nháy mắt trên chiến trường nhấc lên to lớn như sóng, đưa tới rất nhiều người chú ý tê, lần này là thật tê. Đem chung quanh âm binh âm tướng tàn sát không còn về sau, Diệp Hạo Tiên Sinh không thể luyến nhìn phía trước chiến đấu, hắn tại tiểu đội trong kinh nói chuyện, nói ra, liền ba ngày, đây đã là thứ 78 lần chiến đấu đi, những này âm binh không giết xong sao. Sở Tịch Tịch lúc này cũng đang nhìn chăm chú Phong Vô Kỵ mấy cái chém giết, khắp khuôn mặt là ưu dữ, ngày thời gian, nàng xuất lĩnh lấy thủ hạ phương trận, cơ hội là không có ngừng nghỉ tại chiến đấu. Những cái kia âm binh âm tướng vô cùng vô tận, lại không sợ chết vòng, mặc dù thực lực chỉnh thể so với bọn hắn yếu, có thể không ngừng tiêu hao, cũng làm cho bọn hắn tình trạng kiệt sức. Đều giữ vững tinh thần đến, lần này cũng không phải không có thu hoạch, trong chiến trường thu hoạch kinh nghiệm, chủ thần nơi đó nhưng hối đáp không đến. Sở Tịch Tịch vươn tay, lau một cái mình trắng non trên mặt máu tươi, tiếp tục nói ra, "Thu hổ, chúng ta lập tức liền muốn hoàn thành lần này thăm dò nhiệm vụ." Lúc này ở nhiệm vụ của bọn hắn giao diện bên trong, biểu hiện ra thăm dò tiến độ đã đạt đến 80 phần trăm ấn suy đoán của nàng, lần này trung cực đại chiến kết thúc, liền tất nhiên có thể thúc đẩy đến 100%. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn lúc kia còn sống. "Đội trưởng, người có hay không cảm thấy hiện tại tiến triển quá mức thuận lợi?" Trong kho tư vướt ve mình tự phụ, thần sắc ngưng trọng nói, hắn tướng mạo chất phác, trong lòng lại không đốc, lần này từ lượng giới quan xuất phát, có thể nói là một đường thông suốt, căn bản không có gặp phải cái gì hữu lực ngăn cản. Địa phủ phái ra đều là phá hôi, duy nhất được sưng tụng có chút phân lượng nhân vật, chính là phía trước đang cùng phong vô kỵ khổ chiến bên trong đầu trâu mà ngựa. "Đúng vậy à, địa phủ vụng trộm khẳng định có cái gì mưu đồ, nhưng là trời sập có người cao đỉnh lấy, chúng ta chú ý đến bảo vệ tốt mình là được rồi." Sở Tịch Tịch khẽ thở dài, Nàng đương nhiên cũng phát hiện lần này quỷ dị chỗ, địa phủ hiện tại biểu hiện ra thực lực rất là nhỏ yếu, tại trường sinh hội trước mặt dễ dàng sụp đổ. 3 ngày chiến đấu bên trong, đại quân tổn thất hơn ngàn tên thần thông cảnh, thế nhưng là bọn hắn thực lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tại ngày càng mạnh trướng. Địa phủ biểu hiện càng lại yếu thế, phương nam cảnh nội thế lực liền càng ngoe muốn động, một đường đi tới, đến không hết thần thông cảnh đầu nhập đại quân, cho nên đến bây giờ, quân đội của bọn hắn nhân số vậy mà tiếp cận 7 vạn. 7 vạn thần thông cảnh, đây là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hai số lượng. Thanh niên mặc áo đen kia thật lợi hại, giao thủ bất quá mấy trăm chiêu. Đầu Châu Mặt Ngựa liền không chịu nổi. Phong Vô Kỵ cùng Đầu Châu Mặt Ngựa chiến đấu chuẩn bị kết thúc, đối mặt Phong Vô Kỵ càng thêm lăng lệ bá đạo đạo pháp, Đầu Châu Mặt Ngựa đã lực bất tòng tâm. Cái gì thanh niên mặc áo đen, bây giờ người ta là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, muốn gọi gió đẹp trai. Trong kho tư nhìn thấy chiến đấu sắp kết thúc, thần sắc thoáng vui lòng, trêu kẹo nói: "Vâng vâng vâng, gió đẹp trai." Diệp Hạo Thiên liếc mắt. Chương 40: Pháp tướng đại chiến. Phong Vô Kỵ cùng Đầu Châu Mặt Ngựa chiến đấu kết thúc rất nhanh, Phong Vô Kỵ cũng còn không có sự xuất toàn lực, hai cái ngày xưa đại địch liền đã đổ vào dưới chân của hắn. Ánh mắt của hắn đạm mạc, nhìn không ra một tia ý mừng trận chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy cố nhiên là có hắn năm gần đây thực lực đại trưởng nguyên nhân mặt khác chính là đầu châu mặt ngựa ở vào mấy vị pháp tướng uy áp dưới thực lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra lại nói giống đầu châu mặt ngựa loại nhân vật này coi như giết vô số tại trận này đại kiếp bên trong thì có ích lợi gì đâu pháp tướng chỉ có pháp tướng phong vô kỵ nhìn lên trên bầu trời tản ra vô tận uy thế pháp tướng trong mắt không khỏi hiện lên vài tia nhiệt tình tiếp tục đi tới vương đẳng ngồi tại đế luyện bên trên khi hắn nhìn thấy phía dưới sau khi chiến đấu kết thúc liền phát ra tiến lên hiệu lệnh thanh âm của hắn lạnh lùng vô tình Nhìn xem dưới đáy tu sĩ thỉnh thoảng có người bỏ mình, nhưng xưa nay không xuất thủ. Đại quân thế là tại Bắc Đế mệnh lệnh dưới, lần nữa tiến lên. Thời gian dần trôi qua, trường sinh hội tu sĩ phát hiện bọn hắn gặp phải lực cản so với bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều, vốn cho là mỗi thúc đẩy một bước đều cần trả giá bằng máu. Nhưng hiện thực là, tại sao này lộ trình bên trong, ngay cả đại quy mô âm binh âm tướng đều không có thấy, thậm chí mua đến một tòa thành thị phụ cận, nơi đó thế lực liền đến đây quỷ giảm xuống đại quân trước mặt, khẩn cầu thu lưu. Tại không có trở ngại tình huống dưới, đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng hướng về địa phủ sở tại địa nguyên Nam An thành phụ cận tiến đến rất nhiều người đều đang suy đoán, địa phủ hiện tại là dự định tập trung tất cả lực lượng tại địa phủ cộng cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến, cho nên chiến đấu kế tiếp chắc chắn vô cùng thảm liệt. Tiếp dẫn thành. vài ngày sau, một đường lao vụt mà đến đại quân dừng bước, bọn hắn nhìn trước mắt tòa kia to lớn màu đen thành trì, thành trì trên đó viết tiếp dẫn thành ba chữ to, ba cái kia chữ màu đen thể, phản phất có cố ma lực, khiến người nhìn thần hồn câu chiến. Địa phủ địa giới bị quý hạ cho cương ép phân chia ra đi, tạo thành một nửa độc lập không gian, mà kết nối địa phủ cùng nhân gian thì là địa phủ chi môn, địa phủ ở chỗ này thành lập một tòa thành trì, tên là tiếp dẫn. Tiếp dẫn thành, chúng ta rốt cục giết tới nơi này tới. Trong đại quân có nhân thần tình hoàng hốt, nội tâm không dám tin. Trong truyền thuyết địa phủ lại môn, cứ như vậy bị bọn hắn đã tới. Tiếp dẫn thành trên tường thành, tần quảng vương nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp hướng phía bọn hắn mà đến trường sinh hội đại quân, sắc mặt trầm ngưng. Mấy vạn thần thông cảnh cuốn tới to lớn như thế, để hắn cũng có chút ghé mắt, mà càng làm cho hắn sầu lo. La tòa kia từ chín thất bay thiên thần ngựa lôi kéo đến liên, đế liên chủ nhân cũng không lộ diện, nhưng từ ở trong đó mơ hồ truyền đến khí tức, liền để tần quảng vương nội tâm sợ hãi không thôi. Tần quảng vương, chủ thượng bây giờ còn chưa có dặn dò gì sao? Tần Quảng Vương bên cạnh đứng đấy một cái người trung niên áo đen, trán của hắn rộng lớn bóng loáng, lông mày rậm, ánh mắt thâm thúy. Hắn lúc này cũng đầy tâm lo lắng, thần sắc không giống thường ngày thông dong. Tần Quảng Vương nghe, đắng chát cười một tiếng, nói ra: Thôi phủ quân, chủ thượng không có hạ xuống bất kỳ dụ lệnh. Bất kể như thế nào, chúng ta coi như toàn bộ bọn mình cũng không thể để bọn hắn bước vào địa phủ một bước. Nếu không thấy nhiều chủ thượng tu hành, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Hát Bạch vô thường hai người đột nhiên xuất hiện ở Tần Quang Vương bên người, bọn hắn lặng yên im mắng, giống như là cái bóng phản chiếu tại trên tuần thành. Hát Bạch vô thường nói đúng lắm. Âm binh âm tướng đều tập kết xong chưa? Chúng ta muốn chuẩn bị đứng trước đại chiến." Tần Quảng Vương nghe Hắc Bạch Vô Thượng, thần sắc lĩnh tốc, sau đó liền đối thủ hạ phân phó, toàn bộ tiếp dẫn thành trong nháy mắt trở nên táo động. Vô số âm binh âm tướng trong thành tập kết, mây đen dày đặc cả màn trời không. "Giết!" Địa phủ cùng Trường Sinh hội ở giữa không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống, giữa song phương cuối cùng tất nhiên chỉ có thể còn lại một cái. Bởi vậy, cả hai vừa thấy mặt, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Trường Sinh hội quân đội đều là từ thần thông cảnh cao thủ tạo thành. Bọn hắn từng cái tu vi co thành kiểu, viễn siêu phàm nhân quân đội, tại mười mấy giây bên trong, liền hợp thành mấy trăm phương trận, hướng về tiếp dẫn thành phóng đi. Tiếp dẫn thành bốn phương tám hướng xuất hiện màu đen màn che, ngăn trở sông tới quân đội. Mà lúc này, các ở trên bầu trời pháp tướng nhóm xuất thủ, núi võ đang chân vũ pháp tướng giơ một thanh thần kiếm, hướng về cửa thành đánh tới, dáng người hiểu điệu thái âm thần nữ sau lưng hiện lên một vòng tàn nguyệt, tàn nguyệt càng biến càng lớn, che đậy toàn bộ thiên địa, sau đó từ không trung rơi xuống phía dưới. Địa phủ bên trong tam đại pháp tướng tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh, ba người bọn hắn thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở trên bầu trời. Tần Quảng Vương biến thành một bản to lớn hắc bạch song sắc cổ phát thư tịch, thư tịch trang bìa viết bốn chữ lớn sinh tử bộ. Hắn liền muốn đi cản lại chân vũ pháp tướng cùng thái âm thần nữ, nhưng lúc này, theo một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, một cái huyết hồng sắc đan lô xuất hiện ở trước mặt hắn, đan lô bên trên tán phát lấy nồng hậu dày đặc sương mù màu máu, hắn đung đưa thân thể, nói ra, "Tần Quảng Vương, đối thủ của ngươi là ta." Sau đó bốn tờ thật dài bảng danh sách từ trên trời giáng xuống, chia bốn phương tám hướng, phong tỏa ngăn cản Tần Quảng Vương không gian xung quanh. Từ cái bốn tờ bản danh sách bên trong, Tần Quảng Vương cảm nhận được bao năm qua đến, vô số lưu danh ở đây tu sĩ ý chí Những này ý chí hội hợp lại, để sắc mặt hắn trở nên càng khó coi hơn. Đan Tông Trương diệp nhiên cùng thiên diễn các thần toán tử liên thủ, mạnh như hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát thân. Mà thôi phủ quân cùng Hắc Bạch Vô Thường tình thế thì càng thêm hỏng bét, thôi phủ quân lúc này biến thành một chi cao mấy chục mét bút lông, cán bút bên trên khắc có tinh mỹ đồ án, sơn thủy hoa điểu, đều ở trong đó, nhưng một thanh cán cân nghiêng xuất hiện ở phía trước hắn. Cán cân nghiêng hai cái trái phải lớn hay, trong đó một cái khay đột nhiên nhanh chóng hạ lạc, một cái khác tại dẫn dắt hạ lên thang. thôi phủ quân hóa thành phản quán bút, trong nháy mắt cảm nhận được cường đại liên lụy lực tại sẽ rách thân thể của hắn về phần yếu nhất hắc bạch vô thường hai người bọn họ người hợp làm một thể trái hắc phải bạch như ảnh như theo nhưng là một tiếng vang rội phật hiệu truyền ra một tôn trên mặt tử bi như lai pháp tướng liền xuề bàn tay ra năm ngón tay khép lại hướng về bọn hắn đánh tới Bác đế vương đẳng còn chưa xuất thủ địa phủ đỉnh chiến lực liền bị đều ngăn lại hoàn mỹ nó chú ý không có nhận trở ngại chân vũ pháp tướng thần kiếm trực tiếp đánh tới tiếp dẫn trên thành bảnh màu đen màn che nhận đòn nghiêm trọng này toàn bộ tiếp dẫn thành đều đang phát sinh lấy đung đưa kỳ liệt sau đó một vòng tàn nguyệt lại dẫn lực lượng tràn trề rơi xuống tàn nguyệt tán phát quang mang sáng tỏ không tí vết nó xua đuổi lấy hết thể hắc bám rơi vào đến tiếp dẫn trên thành. Màu đen màn che cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phá tàn đến, còn xuất lại pháp tướng chi lực tại trong thành thị tứ ngược. Ngắn ngủi mấy phút, địa phủ liền thụ trọng thương. Chương 41, thảm liệt. Tiếp dẫn ngoài thành bộ bình trướng bị đánh phá về sau, bên trong âm binh âm tướng trong nháy mắt đều lao ra ngoài. Mấy trăm vạn âm binh âm tướng tạo thành từng cái đại trận, quân khí trùng tiên, khí tức cường đại từ đó truyền đến. Địa phủ quân đoàn chất lượng kém xa Trường Sinh hội đại quân, bên trong phổ thông âm binh đều chỉ là đại tông sư thực lực, nhưng bọn hắn thắng ở số lượng nhiều, không sợ tử vong, từng cái che giả mang mọc hướng về phía trước đánh tới. Xuất thủ đánh vỡ tiếp dẫn thành hộ thành trận pháp sau chân vũ pháp tướng cùng Thái Âm thần nữ không có đối phía dưới âm binh đại quân xuất thủ mà là gia nhập vào phía trên pháp tướng đại chiến bên trong chiến trường sinh hội trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân nhìn thấy phía trước âm binh, phát ra từng tiếng bạo tiếng giống bọn hắn tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới trăm người một cái phương trận mỗi người dưới lòng bàn chân đều xuất hiện màu bạc trắng quan hoàn bao phủ toàn bộ thân thể ầm ầm không khí minh trên bầu trời xuất hiện từng đạo minh diễm như là như lưu tình hướng về trường sinh hội đại quân tới mỗi một đạo minh diễm đều tương đương với thần thông cảnh một kích toàn lực, mà lúc này xuất hiện trên chiến trường, đâu chỉ và đạo vô số minh diễm ầm vang rơi xuống, trường sinh hội đại quân không lúc ních tí nào, bọn hắn chân đạp trói lọi quan hoàn, từng cái phương trận giống như là dạy đặc sát thép tường thành, sát khí, sát khí dâng lên mà ra. Minh diễm từng đạo rơi xuống, nhưng lại không có gây nên chút nào bối rối, kia cố đủ để vỡ nát thần thông cảnh lực lượng, rơi xuống phương trận bên trên, tựa như là dọt nước dung nhập biển cả, cũng không dậy nổi bất kỳ nước. Đây chính là đại quân ưu thế chỗ. Nếu như là mấy vạn từng người tự chiến thần thông cảnh một kích này liền có thể để hai ba thành thần thông cảnh vẫn lạc tại chỗ, nhưng tại bọn hắn hợp lực cùng một chỗ, loại trình độ này lực lượng đối bọn hắn nhưng không có tạo thành cái uy hiếp gì. Trường sinh hội đại quân không nhìn kia không ngừng oanh kích lấy bọn hắn minh hỏa, nền bước chỉnh tề bộ pháp không ngừng đi tới. dẫn đầu âm binh đại quân diêm vương nhóm, thần sắc lanh túc nhìn xem cái chàng diện này, kết quả này là bọn hắn ngay từ đầu không có dự đoán đến. kết trận. một vị diêm vương hét lớn một tiếng, sau đó vốn là chia làm mấy trăm đại trận âm quân nhóm phân tán ra đến, âm binh tại âm tướng tổ chức dưới kết thành một cái kỳ dị đại trận, tinh kỳ pháp phối. trong nháy mắt, trời u ám. Từng đạo màu đen khí thể từ âm binh âm tướng trên thân chuyển ra, cuối cùng tụ tập thành một tôn to lớn âm thần, âm thần có mấy trăm trượng độ cao, bọn hắn cầm vũ khí, trên thân tản ra khí thế cường đại. Mấy trăm tôn âm thần cùng nhau xuất hiện, lực lượng trấn thiên động địa. Mà Trường Sinh hội đại quân cũng không cam chịu yếu thế, các đại đội trưởng thi triển bí pháp, toàn bộ phương trận đều lâm vào cuồng bạo trạng thái, phương trận thành viên từng cái không giữ lại chút nào đem nguyên lực quán thâu đến dẫn đầu tử phụ cảnh đội trưởng trên thân. Mấy hơi thở, phương trận đội trưởng mượn nhờ binh sĩ hợp lực, sau lưng cũng tạo thành từng tôn các loại khác nhau to lớn thân ảnh. Cái này hai nhánh quân đội đã có đạo binh hình thức ban đầu một ngàn mét, một trăm mét, một mét. Hai nhánh quân đội cách càng ngày càng gần, bầu không khí ở thời điểm này kéo căng tới cực điểm, liên liên tại trên bầu trời chém giết lấy pháp từ nhóm cũng đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường trung ương. với anh. một tiếng vang thật lớn, hai nhánh quân đội tiền tuyến đánh vào nhau, kịch liệt lực lượng ba động quét sạch thiên địa, đại địa tại thời khắc này sẽ mở đạo đạo vết rách bởi vì va chạm mà sinh ra khí lưu tạo thành từng đạo rõ lốc tứ ngược lấy chiến trường. cả hai tiếp xúc tiền tuyến, số lớn số lớn tu sĩ như là bị thu gặt lúa mạch, từng cái ngã xuống, mà phía sau tu sĩ lại xung tới tiếp nhận vị trí. chiến trường. Tại ngay từ đầu liền đạt đến cực kỳ tàn khốc tình trạng. Thần thông cảnh cùng tử phủ cảnh tại lúc này cũng không có gì khác nhau, chỉ cần bọn hắn ngưng tụ tôn này hư ảnh ngã xuống, toàn bộ phương trận người liền lập tức đã mất đi sức chống cự, bị quân địch cho giết chết. Phanh phanh phanh. Hư không đang chấn động, trải qua ngay từ đầu thảm liệt sau khi va chạm, chiến trường liền bị chia cắt thành mấy trăm tiểu chiến trận. Âm thần cùng hư ảnh tại kỵ chiến, mà âm binh âm tướng nhóm cũng tại cùng trường sinh hội đám binh sĩ chém giết. hoa mỹ các loại hào quang trong chiến trường đan vào một chỗ, tiếng la giết bên tai không dứt. Nhưng địa phủ âm binh số lượng nhìn xem nhiều, là trường sinh hội đại quân mười mấy lần không ngừng, nhưng chất lượng nhưng khác biệt quá lớn, thường thường muốn mấy tôn âm thần cùng một trô vây công, mới có thể cầm xuống đối phương một cái phương trận. Mà Phong Vô Kỵ lúc này, dẫn đầu 10 cái cường đại tử phủ đỉnh phong tu sĩ, trực tiếp đột tiến đến chiến trường chỗ sâu, tìm được địa phủ Diêm Vương nhóm, cầm lấy đao, hướng về bọn hắn đánh tới. Chiến tuyến một mực hướng địa phủ đại quân hậu phương thúc đẩy, âm binh nhóm không gian không ngừng bị đè ép, từng tôn âm thần bị tiêu diệt, bọn hắn không ngừng hướng phía sau tối lui. Địa phủ tan tác, ở thời điểm này xem ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương ngồi tại đế liên bên trong, Từ đầu đến cuối không có xuất thủ, trong lòng hắn đối thủ của mình chỉ có đạo tôn, những người khác chỉ là món ăn khai vị thôi. Hắn xem hết trên đất chiến trường về sau, lập tức đem ánh mắt chuyển qua không chúng pháp tướng đại chiến bên trong. Trên mặt đất chiến trường dễ dàng sụp đổ, nguy như trồng trứng, mà trên bầu trời pháp tướng chiến trường, tình thế càng thêm làm người tuyệt vọng. Tần Quảng vương bị huyết lô, bốn bảng, chân vũ tam đại pháp tướng vây công, lâm vào khổ khổ phòng thủ ở trong. Bốn tờ bảng danh sách một mực phong tỏa ngăn cản hắn không gian, đồng thời một cỗ cực mạnh chói buộc chi lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, gắt gao ngăn chặn hắn hành động, để hắn một thân tu vi ngay cả tám thành đều không phát huy ra được. Trước phương huyết lâu ngay tại điện quỷung lay động thân lò, từng đạo màu đỏ xương mủ biến thành hình người hướng về hắn quát tới, kia là huyết lâu vô số năm qua hấp thu cường giả linh hồn, bọn hắn gào thét, không, có thần trí, như là dã thú nóng này công kích tới. Tần Quảng Vương hóa thành quyển kia đen trắng sinh tử bộ, lấy cực nhanh tốc độ tự động lật giấy, mỗi một lần lật giấy, liền có đại lượng bóng người màu đỏ trực tiếp tiêu tán ở cái thế giới này. Nhưng lúc này, lại có một thanh hình thức kỳ cổ thần kiếm xuất hiện, nó mang theo lệnh tấu xương khí thế trực tiếp hướng về sinh tử bộ chém xuống, sinh tử bộ nhận đòn nghiêm trọng này, bị xuất hiện mấy đạo mảnh cạn với cắt. Cái này tam đại pháp tướng Vô luận là cái nào đơn độc tách ra, đều không phải là Tần Quang Vương đối thủ. Nhưng ba vây công, để hắn ứng phó không dèn. Tần Quang Vương hóa thành sinh tử bộ pháp tướng, tách ra thâm trầm hắt sắc quan mang. Hắn trong nháy mắt thanh không tất cả bóng người màu đỏ, thoát khỏi bọn hắn dây dưa, lại mạnh mẽ cứng rắn chịu chân vũ pháp tướng một kiếm. Tiếp lấy toàn bộ thân thể mang theo quyết nhiên khí thế, hung hăng hướng về bốn tờ bảng danh sách bên trong yếu nhất tiềm long bảng đánh tới. Lực lượng cường đại đánh vào trên bảng danh sách, không gian đang phát sinh lấy đung đưa kịch liệt, bốn tờ bảng danh sách nhanh chóng di động tới, vị trí không ngừng biến đảo, Thay Thiên thừa nhận Tần Quang Vương công kích. Thời gian mấy hơi thở. Bảng danh sách trên thân quang mang liền trở nên mở đi rất nhiều, nhưng là hắn trung quy là đỡ được đạo này công kích. Mà Tần Quảng Vương thì trong mắt chứa tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài. Chương 42, Pháp tướng. Pháp bảo. So sánh với Tần Quảng Vương, tôi phủ quân cùng Hắc Bạch vô thường thì đã lâm vào tuyệt cảnh. Tôi phủ quân đối thủ là Vạn Bảo lâu cán cân nghiêng pháp tướng, cán cân nghiêng pháp tướng thực lực cùng hắn không kém nhiều, nhưng lúc này có một vòng tàn nguyện từ sau bên cạnh dâng lên, tung xuống ánh sáng màu trắng bạc, một tôn khí chất siêu nhiên thần nữ bao phủ tại ánh trăng dưới, nàng khu động lấy tàn nguyện, không gián đoạn đối với hắn phát động công kích. Phán quan bút pháp tướng bị cán cân nghiêng gắt gao của lấy, bất lực chống cự Thái âm thần nữ. Cán bút của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh mài mòn. Mấy cây dài nhỏ lông tơ dưới loại tình huống này rơi xuống tới mặt đất, nhìn như nhẹ nhàng lông tơ, lại giống như có nặng ngàn và cân. Trên mặt đất ném ra mấy cái rộng lượng hố trời, phía dưới có một chút không kịp tránh né binh sĩ, cứ như vậy sống sờ sờ bị đè chết. Mã Hắc Bạch vô thường, hai người bọn họ hợp làm một thể, biến thành một kiện đen trắng xen lẫn bảo phục. Hắn trên không trung phiêu lãng, thân ảnh nhìn không thấu, nhưng hắn lại thế nào linh hoạt, cũng chạy không thoát như lai pháp tướng lòng bàn tay. Như lai pháp xem tướng cho hình bộ Tiếu Dung chân thành, hắn giơ ra cánh tay trắng kiện, mở ra to lớn lòng bàn tay, Hắc Bạch Vô Thường liền bị lòng bàn tay cho bao trùm. Bất quá như lai kia run không ngừng lấy cánh tay, biểu hiện ra hắn cũng không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, Hắc Bạch Vô Thường tựa như một cái nhảy nhót tưng bừng giống như con thủy, tùy thời đảo tẩu. keng. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng đàn tuyệt vời vang lên, như là ngọc châu rơi xuống tại trên mâm, tiếng đàn du dương dễ nghe. Ở vào như lai pháp tướng trong lòng bàn tay Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt liền bị đông lại bất động, như La nhân cơ hội này, năm ngón tay khép lại, hung hăng Hắc Bạch Vô Thường liền phát ra một tiếng hét thảm ngay cả hợp thể trạng thái đều duy trì không ở, bọn hắn khôi phục nguyên dạng, chia làm hai người. sắc mặt mặt trắng như tờ giấy, khí tức lập tức rơi xuống đến đáy cốc, chính nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một thanh cổ kính thất nguyên cẩm, đàn thân toàn thân đen nhánh tỏa sáng, chính diện có khắc lấy tinh mỹ phượng hoàng đồ sức, tản ra chân bóng hào quang. đạo cung, hắc bạch vô thường nội tâm thầm đạo, mang theo hận ý phun ra hai chữ. thực lực của hắn bản thân liền là thuộc về yếu nhất một ngàn, ứng đối như lai pháp tướng đã rất miết cưỡng, lúc này lại xuất hiện đạo cung cổ cầm trong nháy mắt liền bị đánh thành trọng thương. hắn hiện tại đã suy yếu đến sắp rơi xuống pháp tướng cấp độ. Đương như Lai pháp tướng muốn thừa cơ đem Hắc Bạch vô thượng giải quyết rơi lúc, vị kia ở không trung thật lâu bất động đế liễn màn cửa chậm rãi mở ra, một cái tuấn lãng thanh niên nam tử từ đó đi ra. Mặt mũi của hắn uy nghiêm, hai đầu lông mày lộ ra duy ngã độc tôn bá khí, vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nam tử này. Khác biệt chính là, trường sinh hội một phương tu sĩ đều thần sắc mẹ cẳng, vô cùng kích động, mà địa phủ kiêm phương thị càng thêm tuyệt vọng. Vương đang tại đế liễn bên trong quan chiến, hắn một mực chờ đợi chờ lấy đạo tôn xuất thủ. Nhưng địa phủ bị ép vào đến bây giờ tuyệt cảnh cũng không có trông thấy đạo tôn dấu hiệu động thủ, hắn liền rốt cuộc kiểm chế không được, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, bước ra đạo tôn. Thân sắc của hắn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét mắt tứ phương, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Đã đạo tôn chậm chạp không chịu xuất hiện, vậy ta trước hết bắt các ngươi khai đạo. Nhìn xem tử vong của các ngươi, đến tột cùng có thể hay không để cho đạo tôn đau lòng. Vương Đằng hai tay lưng lập, đôi mắt của hắn thần quang chớp động, thân thể đứng tại không trung không có chút nào động tác, nhưng lúc này trời đất sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại sát ý của hắn ở trong. Ba đạo mang theo vô cùng sát phạt chi lực công kích trực tiếp xé rách không gian, hướng phía Tần Quân Vương, thôi phụ quân. Hắc hát Bạch Vô Thường chậm tới. Chỗ đến, tiên quang tung hành, hư không phá thành mảnh nhỏ, hạo đãng lực lượng trực tiếp xuyên qua ba người bọn hắn thân thể. Tần Quảng Vương bọn người lúc này mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng bị mấy lớn pháp tướng cho một mực khóa chặt, thêm nữa Vương Đẳng kia vô song uy thế, làm bọn hắn tại trong chốc lát, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kia cổ lực lượng cường đại cho đánh trúng. Địa phủ Tam đại pháp tướng, trực tiếp bị Vương Đẳng một chiêu kia đánh pháp tướng vỡ vụn, sinh tử bộ vỡ vụn thành vô số trang giấy vụn, phán quan bút bút xếp thành hai nửa, đen trắng bảo phục bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Theo pháp tướng vỡ tan, ba người bọn hắn ý thức cũng theo đó mất diện, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, địa phủ bên kia đấu trí hoàn toàn biến mất, mờ mịt luông cuống, mà trường sinh hội một phương cũng gây ra như phóng, không thể tin được sự thực trước mắt này. địa phủ cứ như vậy bại, Bác đế bệ hạ và tuế, Bác đế bệ hạ thần uy vô lượng, lập tức toàn bộ chiến trường bên trên phát ra kinh người tiếng hoan hô, thậm chí có người vui đến phát khóc, kẻ quỷ dưới đất gào khóc, nhưng là biết trận này đại kiếp người giật dây tử phủ chân nhân nhóm trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại càng thêm nương trọng, bọn hắn biết chân chính quyết định tất cả mọi người vận mệnh thời khắc sắp đến, đạo tôn. Phong Vũ Kỵ lúc này cũng đình chỉ chiến đấu, trái tim của hắn đột nhiên ra tốc nhẹ lên, trong đầu tôn này đạo địa tách ra mông lung hào quang, hắn che lấy lồng ngực của mình, cảm nhận được thời cơ đột phá. Cái này kết thúc. Diệp Hạo Thiên cũng là thần sắc hàn hốt, trải qua những ngày này đại chiến, khí chất của hắn cũng biến thành ổn trọng, không giống lúc trước như vậy lỗ mãng. Làm sao có thể kết thúc? Ngươi nhìn những người kia, có chiến đấu phải kết thúc dáng vẻ sao? Sở Tịch Tịch đắng chát cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập bi ý, bọn hắn tiểu đội trong kho tư tại vừa mới hy sinh, tại loại này cấp bậc trên chiến trường, nàng căn bản không có dư lực đi bảo vệ lấy mình đồng đội. Diệp Hạo Thiên nhìn về phía những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ, xác thực không có phát hiện bọn hắn có vương lòng chi ý, mà lúc này chủ nhiệm vụ giao diện thăm dò tiến độ cũng kẹt tại 99%. "Đội trưởng, ngươi nhìn phía trên." Diệp Hạo Thiên đột nhiên lớn tiếng kêu lên, sợ tịch tịch lập tức đưa ánh mắt chuyển qua phía trên. Địa phủ Tam đại pháp tướng sau khi vỡ vụn, kia bị xé nứt sinh tử bộ, phán quan nút, vô thường phục vậy mà lại khôi phục nguyên dạng lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này ba kiện vật phẩm không có trước đó linh động, trên người bọn chúng tản ra ưu hát quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vương Đằng nhìn thấy cái này ba kiện vật phẩm, Bình tĩnh, ánh mắt cũng xuất hiện vài tia gợn sóng, mà huyết lô, bốn bảng, cổ cầm, cắn cân nghiêng thì là nội tâm phức tạp, âu sầu trong lòng. Lấy đi các ngươi, làm ta hộ đạo pháp bảo, lại giết đạo tôn. Vương đẳng vươn tay, trực tiếp liền phải đem không chung ba kiện pháp bảo lấy đi. Không sai, gửi vật thành đạo, thành tựu là pháp bảo. Mỗi một vị pháp tướng, bản thân liền là một kiện ngũ giai pháp bảo. Đây là một đầu đường ta đạo, đem mình luyện thành pháp khí, thu hoạch ngũ giai lực lượng. Cái này tại bên trong đại thế giới cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình, không có người sẽ ngốc đến làm loại sự tình này. Con đường này cần tu sĩ cam tâm tình nguyện, nếu không liền tất nhiên thất bại, nhưng ai sẽ nguyện ý đi đến loại này đường, trở thành một kiện làm cho người thúc đẩy pháp bảo đâu. Bởi vậy, loại này luyện chế ra pháp bảo cực kỳ cường đại, lại ngũ giai liền có khí linh tồn tại, nhưng tại đại thế giới cũng rất ít nhìn thấy. Mà ở đây phương tiểu thế giới liền không đồng dạng, gửi vật thành đạo về sau, trở thành cao cao tại thượng pháp tướng tu sĩ, không có người có thể đem bọn hắn làm pháp bảo thúc đẩy. Người muốn giết ai, người lại giết đến ai. Đương Vương đằng tay chạm đến ba kiện địa phủ pháp bảo thời điểm, một đạo, đạo mạc thanh lãnh thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Chương 43, thở dài một tiếng, Trôn xuống tất cả, âm thanh kia đạm mạc bị mở, nó không có minh xác phương hướng nơi phát ra, từ thế gian các ngõ ngách vang lên, lại giống là từ mỗi người ở sâu trong nội tâm thoát ra. thanh âm bên trong mang theo một loại siêu việt trần thế yên tĩnh, lại ẩn chứa không dung làm trái ý chí. đương đạo thanh âm này sau khi xuất hiện, toàn bộ thiên địa thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trên chiến trường hết thảy ba động đều bị sơn bằng, tất cả mọi người ngừng động tác của mình, mở mịt luôn uống nhìn xem xung quanh. Cùng lúc đó vô luận tu vi cao thấp, nội tâm đều hiện ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tĩnh nhưng một cú cực mạnh cảm giác áp bách truyền khắp toàn thân của bọn hắn, phảng phất có một con bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, chăm chú giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, vạn vật tựa hồ cũng đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại thanh âm kia ở trong thiên địa tiếng vọng. là ai? rất nhiều người nội tâm phát ra nghi vấn, có người ngẩng đầu ngưỡng vọng, nhưng không có tìm tới bóng người. đạo tôn, người rốt cục chịu xuất hiện. vương đẳng nghe được thanh âm về sau, trên mặt vui mừng, hắn thần niệm bao phủ phương viên trăm dặm, từ trên xuống dưới, từng lần một quét ngang, đi đồ tìm tới đạo tôn chỗ có thể khiến hắn thất vọng là cả phiến thiên địa không có đạo tôn chút nào vết tích, truy tìm không đến thanh âm nơi phát ra, giấu đầu lộ đôi. Hắn nhiễu như mày, hư lạnh một tiếng, sau đó đối phía dưới nói ra, kết trợ. trải qua đại chiến về sau, phía dưới đại quân chỉ còn lại hơn bốn vạn người. Lúc này rất nhiều người nghe được vương đẳng, còn không có kịp phản ứng. đạo tôn chính là cái kia thượng cổ trong thần thoại khai sáng con đường tu luyện đạo tôn. địa phủ phía sau màn tồn tại, thế gian người tu hành thọ nguyên giảm nhiều phía sau hấp hát thủ lại là hắn. đạo tôn tồn tại cho tới bây giờ cũng chỉ có bộ phận tu sĩ biết được, đại bộ phận thần thông cảnh tu sĩ đều bị giấu giếm tại trống bên trong. dù sao đạo tôn uy danh quá thịnh, hắn sớm đã bị thần hóa thành một tôn trí cao thần chỉ, vạn đạo chi nguyên. nếu như ngay từ đầu liền công bố cái này chân tướng, tất nhiên sẽ để rất nhiều người đánh mất hy vọng. cho nên khi rất nhiều người biết lần này cần đối đầu chính là đạo tôn về sau, tinh thần hoảng hốt, không dám tin, mà đã sớm biết chân tướng tử phụ cảnh nhóm, lập tức thần sắc dồn dập tổ chức lấy bộ hạ của mình, mấy vạn người kết thành một cái đại trận. Lấy tử phủ cảnh làm mỹ tâm, mấy vạn thần thông cảnh cộng đồng hợp lực hình thành cuốn trận, một cố rộng lớn khí tức bay lên, màu bạc trắng quang hoàn xuất hiện tại mỗi người dưới chân. Gió lốc lên lục mà bay lên không, hoành thổi đồ vật vài trăm giảm, kia uy thế cường đại, để trên không chúng pháp tướng nhóm đều ẩn ẩn cảm nhận được áp lực cực lớn. "Đạo tôn sao?" Trong đại trận sở tịch tịch nghe được xưng hô thế này về sau, quần áo trên người bị cuồng phong quyển bay phất phới, ánh mắt của nàng xuất hiện vài tia giải thoát chi ý đến cuối cùng người giật dây sau khi ra ngoài, nàng thăm dò nhiệm vụ cũng từ 99% biến thành 100%. Điều này đại biểu lấy các nàng rốt cục hoàn thành cái này đáng chết nhiệm vụ, có thể từ nơi này ác mộng thế giới thoát đi đi ra, mà không phải ở chỗ này kinh hồn táng đạm trải qua mỗi một ngày. Chủ thần, ta hiện tại. Nội tâm của nàng nhanh chóng hô hoán chủ thần, muốn lập tức trở về về, coi như đương nàng muốn liên tiếp đến chủ thần lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Từ cái này tịch Liêu Vô ngần vấn tiêu bên trên, truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cái này âm thanh thở dài, phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian, nhẹ nhàng chậm chạp tự ý. Thở dài chưa rơi, toàn bộ thế giới đều bị đọc lại, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Cái này sở tịch tịch như bị sét đánh, cả người đột nhiên đứng run tại nguyên chỗ, thân thể của nàng đã không cách nào động đậy. Tại ánh mắt của nàng phía trên dư con chỗ mơ hồ có thể trông thấy một cái thân ảnh màu trắng. nàng chưa kịp có phản ứng gì, nàng thanh lệ trắng đoán khuôn mặt trở nên đờ đẫn cứng ngắc, não hải đã mất đi ý thức, đen nhánh đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái, sinh mệnh khí tức từ trên người nàng bốc ra, liên liên thân thể cũng biến thành đồ sứ yếu ớt như là bị gió thổi tán cát bụi, từng chút từng chút biến thành cho tàn. không chỉ sở tịch tịch, trên chiến trường pháp tướng cảnh trở xuống tất cả mọi người đều tại một tiếng này thở dài dưới biến thành hư vô, thân thông tử phủ tại thời khắc này không có khác nhau, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, bọn hắn không nhìn thấy được nhân, cũng không biết mình chết bởi thủ đoạn gì, cứ như vậy bị thở dài một tiếng mai táng. thậm chí liền ngay cả địa phủ phương này âm binh cũng giống như nhau hạ trạng, đây là một trận không khác biệt đổ sát, chỉ cần là sinh linh, đều tránh không khỏi tử vong kết cục. a, phong vô kỵ ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đem hết toàn lực muốn dây dưa, thế nhưng là hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, giống như những người khác, theo gió tan biến. đường phong vô kỵ thân thể hóa thành bụi bặm về sau, tại vị trí của hắn. Xuất hiện một tôn tử thần bí khắc thạch điêu khắc thành đạo địa, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phủ văn cùng cổ lão văn tự, tản ra thần bí trang nghiêm khí tức. Phong Vô Kỵ tại thần niệm muốn biến mất một khắc cuối cùng, bay hướng đạo địa, cả người cùng đạo địa hòa làm một thể, đạo trên tấm bia phủ văn quang mang đại trán, thần bí văn tự ở phía trên nhảy lên. Mười cái thời gian hô hấp về sau, đạo địa trên người quang hoa thu liễm, hắn bay đến chỗ cao, cùng mấy vị pháp tướng đặt song song. Ta là Phong Vô Kỵ, cũng là đạo địa. Đạo địa bên trong truyền ra một thanh âm, cùng Phong Vô Kỵ chỉ tốt ở bên ngoài. Cùng nói là Phong Vô Kỵ ý chí nhập chủ đặc địa, càng giống là hai người bọn họ người ở giữa tương hố giao hòa, tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh linh, mang theo lấy Phong Vô Kỵ cả đời ký ức sinh linh, hoặc là nói, là khí linh. Phong Vô Kỵ thành tựu pháp tướng, nếu như là thường ngày, kia là đủ để chấn động thế gian đại sự, nhưng tại hiện tại, không có người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Một cái tuấn tú như thiên nhân thiếu niên lặng lặng đứng ở không trung, hán áo trắng theo gió rất nhẹ, không có một tia bụi bặm, sợi tóc như mực, thân ảnh phảng phất cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, siêu nhiên thoát tục. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, cũng không nhìn kỹ, nhưng lại phát giác không đến thân ảnh của hắn. Toàn bộ chiến trường, bây giờ chỉ còn lại có không chung lơ lửng chín vị phát tướng, còn lại tất cả mọi người toàn bộ tử vong, tiên tĩnh đến cực hạn. Các ngươi không phải đang tìm ta sao?" Quý Hạ nhẹ nhàng hỏi, trên thân không có phát ra chút nào ý thế, lại tự có một cố bệ nghệ chi ý nhét đầy trong lòng mọi người, để tất cả pháp tướng như Lâm đại Địch, cảnh giác mà e ngại nhìn xem hắn. Chương 44, kỷ nguyên kết thúc. Quý Hạ ánh mắt không vui không buồn, thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc, từ trường sinh hội đại quân xuất phát bắt đầu từ thời khắc đó, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại dưới ánh mắt của hắn. Mà bây giờ, Trường Sinh Hội rất tốt hoàn thành sứ mạng của hắn, đem toàn bộ thế gian thần thông cảnh đều triệu tập mà tới. Như vậy, trận này trò chơi liền nên kết thúc. Trận này địa phủ cùng Trường Sinh Hội đại chiến, trong mắt hắn bất quá là một trò chơi thôi, mà bây giờ trò chơi muốn đi vào đến hồi cuối. Mi tâm của hắn quang mang chất động, trên chiến trường vẫn lạc hơn 10 vạn thần thông cảnh tu sĩ hóa thành tinh tú năng lượng, tại thời khắc này, đều tụ hợp vào đến hắn trong thân thể. Cô này ném rơi xuống hóa thân, khí tức cũng biến thành càng thêm lương thực. Tiếp xuống, đến viên các người. Quý hạ ánh mắt chuyển qua vương đằng trên thần, thanh lãnh khuôn mặt bên trên khó được lộ ra mỉm cười nhưng cái này nhưng lại làm cho bọn họ khắp cả người thân lệnh, tựa như là bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, nội tâm đều tại run rẩy. Đạo tôn, ngươi quả nhiên là thế gian này phía sau màn lớn nhất thủ. Lúc trước ngươi truyền đạo thiên hạ chính là không có hảo ý, ý đồ bồi dưỡng tu sĩ, trở thành ngươi lương thực. Vương đẳng tiến lên hai bước, lông mày nhíu chặt, phẫn nộ quát: thì tính sao? Quý hạ thanh âm lạnh lùng vô cùng, hắn xưa nay không để ý những quân cờ này ý nghĩ, biết chân tướng cũng tốt, không biết cũng được, đều chạy không thoát vậy cuối cùng kết cục. Đạo tôn đại nhân, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Lúc trước ngươi là như vậy lòng mang thiên hạ làm cho người kinh ngưỡng màu đen cổ cầm bên trên dây đàn tại nhẹ nhàng chậm chạp kích thích, truyền ra từng đạo êm thai thanh thúy giọng nữ. Đạo Tôn đã sớm không phải năm đó cái kia lão Tôn. Huyết lô lung lay, kéo kẹt kéo kẹt khàn khàn lão nhân âm thanh từ đó truyền đến. quý Hạ nhìn một chút phía trước huyết lô cùng cổ cầm, đó chính là lúc trước hắn tiện tay nhận lấy hai cái nô bộc, Trương Diệp Nhiên cùng Vân Vũ Thiện. Trong đó hơi có chút ngoài dự liệu của hắn là Trương Diệp Nhiên, tại lúc tuổi già đột phá thần thông, còn vẹn vẹn chỉ là trung phẩm thần thông hắn, cuối cùng đứng ở thế gian này định. Cũng mặc kệ là Vương Đăng, vẫn là Vân Vũ Thiện Trương Diệp Nhiên, trong mắt hắn đều là giống nhau, không hề có sự khác biệt. Quý hạ không để ý đến hai người bọn họ, lạnh nhạt nói ra: Ta đã không có hứng thú lại cùng các ngươi chậm rãi chơi. Ra tay đi, các ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, liền để trận này trò chơi triệt để kết thúc đi. Quý hạ thanh âm so với hắn thân ảnh càng thêm mờ mịt, không có mang theo một tia tình cảm. Hắn đứng ở trên không bên trong, như là nhìn xuống nhân gian thần linh, hờ hững vô tình. Đương hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền không có tâm tình cùng bọn hắn chơi cái gì trò chơi mèo và chuột. Trò chơi sao? Đối với trong mắt ngươi cũng chỉ là một trò chơi. Vương đẳng ánh mắt lóe lên phấn đứt chi sắc, hắn tổ kiến trường sinh hội, áp đảo phát tướng, hiệu lệnh phương bắc. Xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp đến đây, ở trong mắt Đạo Tôn cũng chỉ là một trò chơi, không có cái gì là so coi thường càng khiến người ta tức giận. Quý Hạ vẫn là lặng lặng đứng tại không trung, không nói gì. Nhưng lúc này giữa thiên địa linh cơ sôi trào, từng khúc hư không cùng nhau chấn động, vô hình ý chí tốc thẳng vào mặt, giống như là treo cao thiên ý, chiếu rọi tại tâm linh của bọn hắn chỗ sâu. Vương Đẳng đem còn muốn nói lời nuốt trở lại miệng bên trong, hắn đã cảm nhận được Đạo Tôn không kiên nhẫn. Một chiêu, liền một chiêu. Vương Đẳng thần sắc chế lấp, điều này đại biểu lấy Đạo Tôn đối với mình tuyệt đối tự tin. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên người Bát Đại Pháp tướng. Đôi mắt hiện lên vài tia quỷ sắc, hắn sâu kín nói ra, "Các vị, đạo tôn đang ở trước mắt, giết hắn, thiên địa chúng sinh liền có thể thu hoạch được giải phóng, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ dắt tay tác chiến sao?" "Chúng ta đương nhiên nguyện ý, minh chủ có biện pháp gì tốt sao?" Cán cân nghiêng pháp tướng trước hết nhất hưởng, cái kia đạo ánh sáng mông lung nguyên sau khi nói xong, sau đó liền hướng phía vương đằng tới gần. Mà bốn tờ bảng danh sách đang nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành bốn tờ phổ thông lớn nhỏ trăng giấy, cuốn tại cùng một chỗ, rơi vào đến vương đằng trong tay. "Cùng ta hợp làm một thể đi, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiến thắng đạo tôn." Vương Đẳng tự nhiên mà nói, tại hắn vừa rất lời, sau lưng liền liền xuất hiện một cái Cự Đại Đế Vương Pháp Tướng. Chân Vũ, Thái Âm thần nữ, như lai ba đạo tín ngưỡng pháp tướng, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chủ động dung nhập vào kia một tôn đế vương pháp tướng ở trong. Ba đạo pháp tướng, hơn 10 vạn năm qua tích lũy được tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt này tràn ngập đến đế vương pháp tướng thân thể, để hắn pháp tướng một chút biến lớn mười mấy lần, khí thế đang nhanh chóng bành trướng. Sau đó hắn pháp tướng phát sinh dị biến, nửa người trên sinh ra hai đầu cánh tay, hắn hiện tại có bốn cánh tay, trong đó hai đầu cánh tay, một cái tay nâng một thành cảnh căn nguyên, một cái tay cầm một chương của trụ. Mặt khác hai đầu cánh tay dấu tuyết, Đế vương pháp tướng mở hai mắt ra, nhìn về phía huyết lô cùng cổ cầm, còn có đặc địa. Huyết lô dọa đến vai cả linh hồn, thân thể của nó thật nhanh lui lại, hét lớn: "Ta đã sớm đoán được tiểu tử ngươi lòng mang ý đồ xấu, quả nhiên là tại thèm lao phu thân thể." Mà cổ cầm thì là nhẹ nhàng thở dài, không có dây giụa, cứ như vậy rơi vào đến vương đằng trong tay. Vương đằng luyện hóa lục đại pháp tướng, thực lực đã nhảy lên tới không thể phỏng đoán tình trạng, huyết lô bị hắn dễ dàng tóm vào trong tay mặc cho hắn như thế nào run run, đều không thể thoát đi vương đằng bàn tay. Cuối cùng, vương đằng đưa ánh mắt nhìn về phía đặc địa, trong lòng suy tư một lát, chuyện này với hắn mà nói đến là cái ngoại ý muốn niềm vui. hắn lần nữa nhô ra bàn tay, muốn đem đạo bia bắt được. ta đủ vật, không phải ngươi có thể động. một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt quý hạ động. đạo bia nhận một cố lực lượng dẫn dắt, bay thẳng đến hắn trong tay. hắn nhẹ nhàng buốt ve bia thân. đạo bia khí linh liên quan tới phong vô kỵ ký ức liền bị toàn bộ xóa đi. tân sinh khí linh giống như là một cái vừa mới đản sinh anh hải. đối quý hạ chuyển ra nhu mặt tình cảm. vương Đằng nhìn xem đạo bia bị quý hạ lấy đi, cũng không thèm để ý, bạn này không phải liền là hắn trong kế hoạch tồn tại. hắn cảm tụ được bên trong thân thể của mình lực lượng khổng lồ, nội tâm hiện lên vô tận hào hùng hắn nhìn về phía cái kia thiếu niên tuấn mỹ. lúc này, thiếu niên trong mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn là bộ dáng kia, động lòng người thân chỉ là ngoại hình của hắn, hắn đã sớm không phải người. thiếu niên càng giống là đạo hóa thân, gặp hắn như thấy đạo. đôi mắt của hắn như là trời xanh chi nhãn, rõ ràng hai người ở vào cùng một độ cao, nhưng vương đẳng lại cảm giác lúc này hắn tựa như trên đất sâu kiến, ngưỡng vọng biển dương. kia đến từ cả phiến thiên địa cảm giác các bách, từ từng cái phương hướng hướng hắn đè xuống, để bộ ngực hắn khí mượn. còn xin đạo tôn chỉ giáo. đương vương đẳng trông thấy bộ này trang diện, tựa hồ là minh bạch cái gì, rất nhiều nghi hoặc tại lúc này đều chiếm được giải đáp. Nhưng tại lúc này, hắn chỉ có thể đánh ra mình một kích mạnh nhất, dù là đối phương là Thiên đạo, hắn cũng muốn đột thiên. Đế vương pháp tướng ánh mắt có chút sáng lên, trong tay quyển trục lập tức bay ra ngoài, bốn tờ bảng danh sách trải rộng ra, phía trên từng cái danh tự nhảy lên, vô số lưu danh ở đây tu sĩ ý chí tụ hợp cùng một chỗ, đem cả phiến thiên địa phong tỏa, vô biên áp lực hướng về Quý Hạ truyền đến. Đồng thời, du dương tiếng đàn vang lên, huyết lô nổi lên hiện lấy vô số chết thảm văn hồn, cắn cân nghiêng hai cái khay co vào, biến thành một thanh hình dạng quái dị kiếm ánh sáng. Chỉ nay một kiếm. Vương Đăng ngẫu nhiên thở dài, thần sắc đi liêu sau đó lực lượng toàn thân rót vào thân kiếm, hướng về không trùng thiếu niên chém tới, khen, ngân bạch chói mắt kiếm quang xuất hiện, chấn động toàn bộ thế gian tiếng kiếm reo vang lên. một kiếm này phá diệt hết thảy, thưa không không chịu nổi cố lực lượng này, đứt thành từng khúc, kia vô biên kiếm quang đồng phát ra cường đại uy thế, để thế gian lâm vào đứng im ở trong. nhưng cái này vô thượng kiếm ý, đi tới trên bầu trời thiếu niên bên người lúc, lại lâm vào níng bùng bên trong, bị động lại tại hắn bên người, không được tiến thêm. một mực duy trì an tĩnh thiếu niên, giống như là bị đạo kiếm quang này sợ kinh động, trong mắt trọng yếu thoáng hiện vài tia gợn sóng, quý hạ tâm niệm vừa động sinh tử bộ cùng phán quan bút liền rơi vào đến hắn trong tay, hắn tay trái cầm sinh tử bộ, tay phải nắm nắm lấy phán quan bút. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói ra, cái này kỳ nguyên, lấy vật thành đạo, vì trường sinh, lực lượng, đem mình luyện thành pháp bảo. Đây là một con đường không có lối về, liền để ta cũng dùng pháp bảo đem con đường này kết thúc đi. Cũng thế, kết thúc cái này kỳ nguyên. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, phán quan bút tại hắn trắng non năm ngón tay bên trong, chậm rãi tại sinh tử bộ phát họa lấy từng cái chữ. Toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ có tay của hắn đang động, xa xa nhìn lại, tựa như một cái bình thường thiếu niên đang dùng bút viết lấy cái gì toàn bộ trang cảnh nhìn cân đối mà tự nhiên. Vương Đằng, Trương Diệp Nhiên, Vân Vũ Tiễn trước hết nhất viết xuống chính là là bát đại pháp tướng danh tự, đương ấy cái này danh tự viết xuống thời điểm. Vương Đằng uy nghiêm đôi mắt trong nháy mắt tảng đạo, huyết lô mất đi tất cả nhan sắc rơi vào trên mặt đất, cổ cầm trực tiếp từ giữa đó vỡ ra. đương viết xong cái này tám cái danh tự về sau, hắn còn tiếp tục viết, từng cái danh tự xuất hiện ở phía trên, đó chính là thế gian còn còn sót lại thần thông cảnh trở lên tu sĩ. Thế gian các ngõ ngách vô luận ẩn tàng bao sâu, chỉ cần tu vi đạt tới thần thông cảnh, đều trong nháy mắt tử vong, cả người tu vi hóa thành tinh túy dung nhập vào thiên địa. Khi tất cả danh tự đều viết xong, Quý Hạ ngẩng viết, hắn đem phán quan bút tiện tay vứt qua một bên, tùy ý nói ra, "Ngươi nhìn, thế giới chẳng phải sạch sẽ?" Chương 45, thôn vệ thiên đạo, thành tựu pháp tướng. Sạch sẽ, toàn bộ thế giới sạch sẽ. Thần thông cảnh trở lên tu sĩ không còn một nống, toàn bộ tử vong, chân chính trên đời đều im lặng. Đương những này siêu phàm thoát tục tu sĩ đều sau khi chết, thiên đạo ý thức liền khôi phục thanh tỉnh, vần quanh tại hắn trên người hỗn loạn điên cuồng đã mất đi lực lượng tri nguyên, chậm rãi tiêu tán. Nhưng hắn lúc này toàn bộ ý thức đều biến thành một cái lớn chừng quả đấm màu trắng ngần sáng, rơi vào tại Quý Hạ trên lòng bàn tay một cỗ cường đại lực lượng một mực trói buộc lại hắn, để hắn không thể động đậy. trải qua thời gian dài cùng quý hạ đấu tranh, hiện tại hắn quá mức suy yếu, đến mức bối rối tại hắn hỗn loạn bị khu trừ về sau, hắn cũng không còn dư lực lại làm phản kháng. cùng ta hòa làm một thể đi. quý hạ đen nhánh đôi mắt nhìn trong tay mình đoàn kia một sáng, nhẹ giọng nói ra, thế giới này trong tay ta sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, thành tựu trí cao. mà cái này không phải là ngươi theo đổi sao? thanh âm của hắn nhẹ nhàng chậm chạp đùa hòa, phản phất giống như là cùng thiên đạo ý chí thương lượng. thiên đạo ý chí nghe được quý hạ về sau kia không ngừng lóe ra quang hoa cũng tại hướng tới nhẹ nhàng, tựa hồ là triệt để đình chỉ dãi dỏ. Quý hạ ánh mắt ưu nhiên, hắn căn bản không quan tâm thiên đạo ý chí phải chăng làm kia vùng vây dây chết, cho tới bây giờ thời khắc này, đại cục đã định, hắn đã không có phản kháng vô liếng. vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều không cải biến được vậy cuối cùng kết cục, hắn nếu như không phối hợp, đơn giản là lại phí chút thủ đoạn cùng tinh lực thôi. rốt cục đi đến bước này, pháp tướng, quý hạ nhẹ nhàng thở dài, thần ma chi cảnh trước đó, có hai đại cánh cửa, thần thông cùng pháp tướng, thần thông là đạp vào con đường tu luyện bắt đầu. Thần thông trước đó đều chỉ phạm là tục giai đoạn, một bước này không có người chỉ điểm dẫn đường, bằng vào phạm nhân bản thân là tuyệt khó mình lĩnh ngộ đột phá. Mà pháp tướng cũng là như thế, pháp tướng cấu trúc là tiền nhân từng bước một tích lũy kinh nghiệm tổng kết ra. Nếu như tu sĩ mình từ không tới có, ý đồ thành tiểu pháp tướng, đại bộ phận đều sẽ đột phá thất bại bỏ mình, liền xem như thiên tư tuyệt luân hạng người cũng rất có thể đi đến các loại đường tà đạo. Tựa như phương thế giới này gửi vật thành đạo cùng tín ngưỡng pháp tướng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không được coi chân chính pháp tướng cảnh. Em ở trong lúc này tử phụ cảnh cùng nhất bang cảnh, đột phá độ khó cũng rất lớn, lại cuối cùng sẽ không như thế long đong. Quý hạ nắm nắm lấy thiên đạo ý chí chậm tay chậm bung ra, hắn thần niệm toàn bộ tràn vào đến đoàn tiên nguồn sáng bên trong, ăn ngọn thiên đạo bản nguyên đã là thanh tỉnh trạng thái thiên đạo ý chí, bản năng muốn tránh thoát quý hạ trưởng khống, thế nhưng là loại này dễ rụa mười phần bất lực, rất nhẹ nhàng liền bị quý hạ không chế, núp ở trong một cái góc, trơ mắt nhìn hắn đang không ngừng cướp đoạt kia sau cùng thiên đạo quyền hành. Vô Cùng ngay đạo bản nguyên bị quý hạ toàn bộ thôn phệ về sau, toàn bộ thế giới sinh ra vô biên dị tượng. Trên bầu trời, sao trời cùng nhật nguyệt đều hiện, vô số viên tinh tinh tại vô tự lóe ra, bọn chúng tại giữa ban ngày tách ra chói mắt tinh quang, cùng nhật nguyệt tranh huy. Đại địa bắt đầu phát sinh rung động dữ dội, sông núi sụp đổ, đại giang đại hà đảo lưu, có thể phá hủy hết thể gió lốc ở thế giới tứ ngược. Đây là trời xanh tại nổi giận sao? Thế giới muốn nên đón tận thế sao? Ta nghe được thiên địa tại tiêu diên, tại loại này cấp bậc thiên thai giới, bây giờ tu vi cao nhất bất quá là đại tông sư đỉnh phong phạm nhân căn bản bất lực tiếp nhận. Ngắn ngủi mấy phút, thế giới này phạm nhân liền thương vong hơn phân nửa. Còn dư lại các phạm nhân, tuyệt vọng nhìn xem loại này dị tượng, run lẩy bẩy. Mặt trời đã mất đi quan mang, tung xuống ánh nắng tái nhuận băng lãnh, đã mất đi trước kia ấm áp. Tích tích rơi mưa nhỏ đột nhiên xuất hiện, nó chậm rãi rơi xuống, phản phất là đang vì người đã chết nhóm thiên đưa. Lúc này, thế gian tất cả hữu tình sinh linh đều cảm thấy ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ nồng đậm bi ý, trên mặt kìm lòng không được chảy xuống thanh lệ. Quý hạ đứng ở trên không trung thượng, toàn bộ thế giới đều phản chiếu tại cái kia thâm thủy trong mắt đen nhánh bên trong. Nhìn thấy chàng cảnh này, hắn có chút nhíu mày. Tiếp tục như vậy nữa, thế gian sinh linh nhiều nhất bất quá mười mấy phút liền muốn toàn bộ diệt tuyệt, đây cũng không phải là hắn mong muốn nhìn thấy. Sợ dĩ xuất hiện tình huống này là bởi vì thiên đạo pháp tướng tại thần ma đại thế giới cũng thuộc về cực kỳ hiếm có tồn tại. Tại quý hạ tiếp nhận truyền thừa bên trong, chỉ có đối thiên đạo pháp tướng đơn giản miêu tả, mà không có cụ thể cấu trúc chi pháp. Những năm gần đây, quý hạ một bên cùng thiên đạo tiến hành đấu tranh, một bên ở trong quá trình này nghiên cứu thiên đạo, hấp thụ các loại thành tựu pháp tướng kinh nghiệm, cuối cùng mình sáng tạo ra thiên đạo pháp tướng pháp môn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Quý hạ tâm niệm vừa động, không trung phán quá bút Đạo địa, sinh tử bộ, vô thường phục liền bạo phát ra lực lượng cường đại, hướng phía từng cái phương hướng bay đi, ổn định cục diện. Sau đó hắn toàn bộ tinh lực đều phóng tới cấu trúc Thiên đạo pháp tướng trên thân. Thiên đạo ý chí tại bản nguyên bị Quý Hạ toàn bộ ăn mòn một khắc này, thần trí liền mẫn diệt. Lúc này Thiên đạo bản nguyên chính là một đoàn hỗn độn ý chí, Quý Hạ thận trọng dẫn dắt đến bản nguyên, biến thành các loại hình dạng. Thế giới bên ngoài Thiên thai còn tại kéo dài, ước chừng qua một khắc đồng hồ, đoàn kia trắng loãng không tí vết Thiên đạo bản nguyên tạo thành một thiếu niên bộ dáng. Mặt mũi của thiếu niên giống như Quý Hạ, nhưng ánh mắt lại là màu bạc trắng, đạm mạc vô tình, ánh mắt của hắn lãnh đạm, giống như là một vị cao cao tại thượng thần linh, tràn đầy thần tính. Phát tướng, thành. Cùng lúc đó, Quý Hạ cũng mở hai mắt ra. Nội tâm tràn đầy ý mừng, hắn rốt cục thành tựu Thiên đạo pháp tướng. Thiên đạo pháp tướng, đây là so đạo tổ cao hơn cấp độ, đạo tổ là lấy thân hợp đạo, từ nay về sau có vinh cùng vinh, có nhục cùng nục, tương đương với đem tự thân vận mệnh cùng thế giới thật chặt khóa lại cùng một chỗ. Nhưng Thiên đạo pháp tướng không giống, đây là tương đương đem toàn bộ thế giới đều luyện hóa thành trên thân thể mình một bộ phận. Nếu có đại thần thông từ này, ngoại bộ trực tiếp đem cái này thế giới hủy diệt, quý hạ cũng chính là tu vi giảm nhiều, căn cơ bị hao tổn, nhưng không đến mức trực tiếp vỡ lạc. Mà lấy thân hợp đạo đạo tổ, thế giới hủy diệt, hắn cũng liền tùy theo mà chết. Thông qua Thiên đạo pháp tướng, Quý hạ hiện tại cảm giác thế giới giống như trong tay mình một bức họa, chỉ cần có đầy đủ thiên đạo bản nguyên, liền có thể tùy ý phát họa ra mình muốn hình tượng. Ngừng. Quý hạ ánh mắt đảo qua thế gian mỗi một nơi hẻo lãnh, tại bốn cái ngũ giai pháp bảo bảo vệ dưới, trước mắt còn sống sót chừng một thành sinh linh, hắn nhẹ nhàng hô một cái ngừng chữ. Thế giới phản phất đạt được hiệu lệnh, tùy theo mà ngừng. Trên bầu trời sao trời khôi phục cố định quỹ đạo, đại địa sông núi bắt đầu một lần nữa tạo nên hình thái, nóng này phong bạo cũng tiêu tán tại thiên địa bên trong, toàn bộ thế gian trong khoảnh khắc đó liền khôi phục bình tĩnh. Liệt nhật lại xuất hiện tại trên bầu trời xuyên thấu qua bầu trời khoảng cách, một lần nữa tung xuống ánh mặt trời ấm áp, tựa như vừa mới phát sinh hết thảy, đều chỉ là mọi người hào giác. chương 46, mở ra kế tiếp kỷ nguyên, quyển này cuối cùng thế giới tân thăng, quý hạ đem thiên đạo cho luyện vì pháp tướng về sau thôn vệ toàn bộ thế gian tất cả thần thông cảnh tu sĩ lực lượng chuyển hóa làm thiên đạo bản nguyên, để hắn lúc này có thiên đạo bản nguyên cực kỳ dồi dào. hắn lúc này khống chế thiên đạo bản nguyên, cải tạo thế giới, đại lục tại ý chí của hàn giới đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, cái này mở rộng không phải một cái mắt mà là tại thiên đạo bản nguyên tác dụng dưới chậm rãi biến lớn. Cuối cùng sẽ đạt tới quý hạ sở thiết định lớn nhỏ, thần thông thọ 300, tử phủ sáu năm, pháp tướng 5.000 năm, Nghết bản. Quý hạ trầm ngâm dưới, tu sĩ tổn hại thiên địa lấy phụng tự thân, bọn hắn trong quá trình trưởng thành không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa lấy cung cấp mình một phá, mà tại bọn hắn sau khi chết cũng sẽ hóa thành tinh tú còn ở thiên địa, cái này tồn tại một cái thu chi vấn đề. Đối với cường đại thế giới, bên trong tầng dưới đối bọn hắn tiêu hao cơ hồ có thể không cẩn tính, cho nên bọn hắn có thể cho thần thông tử phủ kéo dài tuổi thọ, chỉ chờ mong bọn hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn chỉ có đương tu sĩ đột phá đến thần ma cảnh về sau mới có thể hoành hành chư thiên trả lại mâu giới nhưng đối với nhỏ yếu thế giới nhất định phải khống chế thọ nguyên nếu không tu sĩ một khi quá nhiều tiêu hao quá lượng thì sẽ cho thế giới mang đến nặng nề gánh vác nghiệt bàn thọ vạn kinh lịch thiên nhân ngũ suy mỗi vượt qua một kiếp có thể tăng thọ hai năm quý hạ trên 9 tầng trời ngôn xuất pháp thủy hắn nói mỗi một câu nói đều biến thành thế giới này tồn tại căn cơ chỉ cần lực lượng không có vượt qua thiên đạo cực hạn ngoại lai tu sĩ đi vào phương thế giới này đồng dạng cũng muốn tuân thủ những quy tắc này nghiệt bàn cảnh sau quý hạ trong lòng mặc niệm đạo, đây là một cái hết sức đặc thù cảnh giới. Ngết bàn là tiếp cận nhất thần ma cảnh tồn tại, đương quý hạ thôn phệ thiên đạo về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, ngiết bàn cảnh trên lý luận là không có thọ nguyên hạn chế. Nói cách khác, tại không có thiên địa hạn chế tình huống dưới, ngiết bản cảnh bản thân đã chứng được trường sinh, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng vô luận là cái nào thế giới ngiết bản cảnh, đều có thai kiếp tồn tại. Tại tư vân xuất thân đại thế giới, ngiết bàn cảnh chia làm cửu mỗi một truyền đều là sinh tử đại kiếp, vượt qua cửu thì trở thành thọ nguyên vô tận thần ma cảnh. Cho nên Niết bàn cảnh kỳ thật chính là thiên đạo dùng để khống chế trường sinh tu sĩ số lượng một cảnh giới sao? Quý hạ tự lầm bẩm, rõ ràng thế giới cần chính là có thể tự cấp tự túc lại hồi báo mâu giới tu sĩ, mà không phải một đám ghé vào trên thế giới hút máu trường sinh tu sĩ. Phổ thông tử phủ pháp tướng cho bọn hắn trăm ngàn vạn năm thọ nguyên, cường đại thế giới đều không để ý tiêu hao lên, thế nhưng là đại lượng niết bàn tu sĩ trường sinh cự thị lại không cách nào trả lại thế giới. Đây là mỗi một cái thế giới đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bởi vậy, ngay tại niết bàn cảnh cảnh giới này thiết trí thai kiếp không thành thì chết. Nếu như tu sĩ thật có thể bước qua gia kiếp, đó chính là uy năng vô lượng thần ma cảnh. Cái này không chỉ có là thiên đạo ý chí, cũng có thể là là những cái kia cao cao tại thượng đại thần thông tu sĩ ý chí. Nguyên lai, like, thiên đạo cũng không phải dễ làm như thế. Quý hạ tinh tế thưởng thức ở trong đó cong cong thẳng thẳng, nghiết bàn tu sĩ hoặc là chết tại thái kiếp bên trong, phản hồi thế giới, hoặc là vượt qua thai kiếp, trở thành thần ma cảnh tu sĩ. Đối với thế giới mà nói, vô luận như thế nào, đây đều là một bút sẽ không thua thiệt bán. Sau đó sẽ vì tấn thăng nhất bàn cảnh làm chuẩn bị, kia là cách thần ma cảnh chỉ có cách xa một bước cảnh giới, tại rất nhiều nơi cũng được xưng là bản thần, thánh nhân. Quý hạ cảm thụ hạ thiên địa linh khí, trải qua cái này một đợt thu hoạch về sau, linh khí trong thiên địa đã nồng hậu dày đặc mấy lần, nhưng là cách sinh ra niết bàn cảnh tồn tại, còn cần cự ly rất dài. Hắn đem phán quan bút, sinh tử bộ, vô thường phục thu hồi, sau đó đem bọn hắn vùi đầu vào địa phủ bên trong, cái này ba kiện chí bảo bị quý hạ tăng lên phòng chất, biến thành ba bóng người, bọn hắn xa xa hướng phía quý hạ phương hướng quỷ mộng xuống đất. Đây chính là ba cái tân sinh khí linh, bọn hắn hiện tại so trước đó cường đại gấp mấy chục lần, cho dù là pháp tướng cảnh đỉnh phong sau khi chết, cũng vô pháp chống cự bọn hắn câu hồn. Chỉ cần sinh linh sau khi chết đều sẽ bị dẫn dắt tới đất phủ, chuyển hóa làm tinh túy năng lượng. Quý Hạ lại đem đạo bia lấy ra, đạo trên tấm bia phủ văn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, sau đó tạo thành một người mắt ngọc mày ngài đồng tử. Đồng tử vừa xuất hiện, liền nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói ra, đạo bia bài kiến chủ nhân. Về sau ngươi liền gọi Thanh Phong. Quý Hạ thản nhiên nói, tiếp lấy phân phó nói, nhìn thấy phía dưới những đám người này sao? Tại về sau thời gian bên trong, ngươi dùng khác biệt phương thức, âm thầm chuyển xuống pháp tướng chi pháp, dẫn đạo bọn hắn tu hành. Nhớ kỹ, không được cắm vào tu sĩ ở giữa phân tranh, không được bại lộ thân phận chân thật của mình. Quý hạ thanh âm mang theo từng tia từng tia hàn ý, Thanh Phong nghe thân thể du lên, lập tức trở về nói: "Thanh Phong tu mệnh. Đi thôi." Quý hạ tùy ý khoát tay áo, sau đó Thanh Phong liền biến thành một đạo quang mang, hướng phía nhân gian rơi xuống mà đi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nên ngủ say. Quý hạ nhẹ giọng nói, sau đó thân ảnh lóe lên, liền trở lại trong không gian thần bí. Thần bí không gian phong cảnh vẫn như cũ. Thời gian ở chỗ này phảng phất dừng lại, bất luận qua bao lâu, vạn sự vạn vật đều là không có gì thay đổi. Đây khắp núi đồi bị ngạn linh hoa ngưng tụ linh khí cơ hồ hóa thành sương mù, nhưng tại đột phá pháp tướng quý hạ trong mắt, tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ. Quý hạ đi đến thần nguyên bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, đây có lẽ là ta một lần cuối cùng sử dụng ngươi. Thần nguyên chỉ đối không được trường sinh tu sĩ có tác dụng, đây cũng là vì sao tư vân không dụng thần nguồn gốc từ phong nguyên nhân. Quý hạ thôn vệ thiên đạo, thành tựu pháp tướng về sau, hắn thiên đạo pháp tướng là vĩnh sinh bất tử, nhưng bản thể của hắn ý nguyên chỉ là pháp tướng cảnh. Nhận thọ nguyên hạn chế, nhất định phải thông qua ngủ say đến phòng ngửa tuế nguyệt cỏ rửa, trừ phi hắn từ bỏ bản thể, cùng pháp tướng triệt để hòa làm một thể, mới có thể tại hiện tại liền trường sinh bất tử. Nhưng đây không phải hắn mong muốn. Bất quá, cùng lần trước ngủ say khác biệt chính là, hắn hiện tại dù là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng y nguyên có thể thông qua thiên đạo pháp tướng đến can thiệp thế gian phát triển. Quý hạ cuối cùng mắt nhìn nhân gian, liền một bước bước vào, cả người liền dung nhập vào to lớn thần nguyên bên trong, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Hắn một tia ý thức khống chế thiên đạo pháp tướng, nhìn chăm chú lên nhân gian phát triển, mở ra kế tiếp kỷ nguyên. Chương 1, Câu đạo người. Thời gian dung dung, từ cái này trận quét sạch thiên địa đại kiếp đã qua 8 và 5. Trận kia hắc ám đại kiếp, diệt tuyệt tất cả tu sĩ cùng chín thành phàm nhân, tu sĩ truyền thừa tại đại kiếp bên trong cơ hồ đoạn tuyệt. Đại kiếp qua đi, toàn bộ đại lục so sánh trước kia mở rộng mấy chục lần có thừa, linh khí cũng nồng nặc mấy lần. Không có linh khí hạn chế, không có những cái kia thế lực cường đại trấn áp, tân sinh kỷ nguyên vạn vật bừng bừng phân chấn, sinh cơ dạt dào. Tàn khốc đại kiếp, đủ để che giấu tất cả quá khứ cùng chân tướng, nhiều ít cố sự, truyền thuyết toàn bộ chôn xuống. Những cái kia đã từng tung hoành thiên địa tông môn thánh địa, cái thế hào kiệt, toàn bộ trở thành những cái kia di tích cổ xưa bên trong từng cái ký hiệu, cùng lịch sử trong điện tịch đôi câu vài lời. Tân sinh Kỷ Nguyên, đối với trận kia đại kiếp kiên kỵ không sâu, xưng là Hắc Ám Kỷ Nguyên. Hắc Ám Kỷ Nguyên qua đi 8 vạn năm, thế gian đang nhanh chóng phát triển. Tại Kỷ Nguyên bắt đầu, còn sót lại nhân loại đào móc các loại di tích, từ đó thu hoạch đến trước Kỷ Nguyên lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, tại tiên thiên điều kiện đều vượt xa trước Kỷ Nguyên tình huống dưới, Kỷ Nguyên mới một vạn năm chưa đầy, liền đã xuất hiện cái thứ nhất pháp tướng cảnh. Từ đó về sau, pháp tướng cảnh tầng tầng lớp lớp, đến bây giờ Tám vạn năm qua đi, toàn bộ thế gian bên ngoài pháp tướng cảnh liền vượt qua trăm người. Đông vực, thiên hạ phân chia năm vực, mỗi một vực diện tích đều rộng lớn vô cùng. Cho dù là pháp tướng cảnh chân quân muốn vượt qua một vực, cũng cần hao phí chút thời gian. Tu sĩ tầm thường, cuối cùng cả đời cũng khó có thể rời đi mình ra đời địa vực. Đông vực nơi nào đó bên trong ngọn tiên sơn, núi này cao vút trong mây, thế núi kỳ tuyệt, bốn phía còn cuốn phiêu miểu biển mây, tựa như nhân gian tiên cảnh. Trong núi cổ mục che trời, kỳ hoa dị thảo trải rộng, linh thú gần hiện, chân cẩm cùng gieo vàng, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng trên núi có một tòa chất pháp tự nhiên đá xanh đúc thành phòng có người nam tử đang đứng trong phòng lặng lặng suy tư mặt mũi của hắn bình thường quần áo phổ thông vừa vặn tư thẳng tác, đôi mắt phóng ánh sáng long lanh giống như như trẻ con tinh thiết trải qua ta mấy năm nay thăm dò hắc ám kỷ nguyên lưu lại đại bộ phận di tích đều đã đi qua một lần thế nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy hắc ám kỷ nguyên bên trong trí cường giả cũng bất quá là pháp tướng cảnh cũng không pháp tướng phía trên tồn tại pháp tướng cảnh phía trên đến tột cùng là cái gì đây trong phòng nam tử tự lẩm bẩm nếu có ngoại nhân nhìn thấy nam tử chắc chắn sẽ quá sợ hãi nam tử chính là đương kim nam vực bên trong người mạnh nhất quân thiên chân quân cùng là pháp tướng, trong đó tự có chia cao thấp, Quân Thiên Chân Quân từ 3000 năm trước xuất khởi, lĩnh ngộ vô thượng thần thông, thành tựu thượng thừa pháp tướng, ngàn năm trước liền kiếm bại năm vực, thế gian pháp tướng, trên cơ bản không có hạn địch. Vài vạn năm đến, từ vị thứ nhất pháp tướng sau khi xuất hiện, nhất đại lại một đời pháp tướng cảnh tu sĩ che giả măng mọc thăm dò con đường phía trước, đến bây giờ, pháp tướng cảnh đã bị nghiên cứu rất tấu triệt, nhưng pháp tướng phía trên vẫn như cũ như là mê vụ, khốn nhiều thế gian người tu hành. Mà Quân Thiên Chân Quân vô địch tại thế về sau, liền ẩn cư ở đây, thăm dò pháp tướng phía trên cảnh giới. Như thế nào đột phá pháp tướng? ta bây giờ đã có có chút mạch suy nghĩ, nhưng cuối cùng là chính xác con đường, vẫn là đường tà đạo đâu. Quân Thiên chân Quân lông mày nhiễu chặt, tu hành chi đạo, càng đi về phía sau càng trở nên phức tạp, một bước đặt sai, liền sẽ rơi vào vực sâu vật trượng. Mở con đường phía trước, không người chỉ điểm, đây chính là trước đạo giả bi ai. Thôi thôi, liền để ta liều mình đi một chuyến một vân ngay đi. Quân Thiên chân Quân thở dài một tiếng, một vân ngay, sinh mệnh cấm cụ trong đó lâu dài mây mù lờ lờ, bên ngoài nhìn xem thiên cảnh, nhưng chỉ cần đi vào trong đó sinh linh, liền không có còn sống ra qua. đã từng có pháp tướng cảnh chân quân không tin ta mang theo một đám tử phụ chân nhân xâm nhập trong đó, cũng trực tiếp liền không có tin tức. Quân tiên chân quân hoài nghi trong truyền thuyết đạo nô ngay ở chỗ này mặt, tại mấy vạn năm trước, có một vị tự xưng đạo nô tồn tại, hắn lúc ấy truyền xuống pháp tướng chi pháp, chạm vào vị thứ nhất pháp tướng cảnh xuất hiện. Hắn cho rằng đạo nô cũng chưa chết, có khả năng nhất tồn tại ở sinh mệnh cấm khu Mục Vân Nhai bên trong, nếu không trốn không thoát hắn dò xét. Nếu như thế gian này có ai có thể chỉ điểm hắn, vậy cũng chỉ có đạo nô, nhưng đạo nô phía sau, cấm khu chỗ sâu, tuyệt đối là tồn tại đại khủng bố. Cùng khốn thủ tại pháp tướng cảnh, còn không bằng liệu một phát. Quân Tiên Chân Quân ánh mắt càng phát kiên định, trên thân thể bình tĩnh tường hòa khí chất cũng biến thành sắc bén, hắn đối bên ngoài gào to một tiếng, xuất phát một vân ngai. Sau phòng liền truyền đến vài tiếng cung kính nghênh hòa âm thanh, đó chính là theo hắn cùng một chỗ ẩn cư ở này những người theo đuổi. Thế là hơn 10 ngày về sau, một vân ngai bên ngoài nên đón một đám khách không mời mà đến. Quân Tiên Chân Quân mang theo hắn 5 6 cái pháp tướng cảnh tùy tùng, chính ngừng chân tại ngoài vách núi, nhìn chăm chú lên một vân ngai. Mà tại phía sau bọn hắn, còn đi theo một đoàn tu sĩ, bọn hắn xa xa theo đuôi tại Quân Thiên Quân hậu phương, muốn biết vị này đương thời người mạnh nhất mục đích ở đâu. Hôm nay thời tiết vừa vặn Ánh nắng tươi sáng, Quân Thiên Chân Quân sừng sững trên không trung, trầm ngâm một lát, đối bao phủ tại trong sương mù khói trắng một Vân Ngai thi lễ một cái, Thành Tâm nói ra, "Quân Thiên Mộ danh mà đến, bái phòng một Vân Ngai, đến đây thỉnh, cầu chỉ điểm." Thanh âm to, vang vọng mấy trăm dặm địa vực. Nguyên Lai là đi cầu nói, "Ta nói là cái gì ẩn cư ngàn năm Quân Thiên Chân Quân lần này vì sao muốn rời núi?" Nguyên Lai là đang theo đuổi pháp tướng phía trên cảnh giới. Một Vân Ngai phía sau tồn tại cái gì, Quân Thiên Chân Quân vì sao tới nơi này cầu đạo? Đương Quân Thiên Chân Quân tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền một mảnh xôn xao, rất nhiều người ngầm truyền âm thảo luận. Bọn hắn đều ý thức được Quân thiên chân quân nhất định là tại pháp tướng trên đường đi tới cực hạ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Một khi hắn thành công, chắc chắn trong lịch sử lưu lại một đoạn thuộc về hắn truyền thuyết, hậu thế tất cả người tu hành đều phải ghi khắc hắn công đức. Chương hai, nghiệt bản cảnh. Cung ngoại giới viên náo chỗ khác biệt chính là một vân nhai nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, đã nhận ra động tĩnh bên ngoài về sau, một khối đạo bia lắc lư hai lần, sau đó hóa thành cái thanh tú đồng tử. Hắn đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, giống như là còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, sau đó nhìn về phía bên ngoài, xem xét dần mình, nói lẩm bẩm bên ngoài sao lại tới đây nhiều cường giả như vậy a thanh phong chủ yếu quan sát đến cầm đầu quân thiên chân quân khuôn mặt nhỏ của hắn một độ, phổ thông pháp tướng cảnh đến một đám hắn cũng không sợ nhưng quân thiên chân quân loại này ở vào pháp tướng đỉnh phong tồn tại để hắn cũng có chút đau đầu không phải tốt như vậy rồi quân thiên lần này đến đây thành tâm thỉnh giáo vô luận bỏ ra cái giá gì quân thiên đều nguyện ý nỗ lực quân thiên chân quân nhìn thấy một vân nhai chậm chạm không có động tĩnh lần nữa chắp tay nói thanh phong nghe được thanh âm về sau lâm vào suy tư ở trong thanh phong đại nhân xin hỏi ứng phó như thế nào ngoài vách núi người lúc này xuất hiện mấy cái khí thế dị thú mạnh mẽ, trong đó một con thân thể ưu nhã thần hiệu đi tới, tứ chi của nó thon dài mà hữu lực, da lông vị tuyết đầu mùa màu trắng, nhìn xem thần bí mà cao quý. Thanh Phong nghĩ nghĩ, nói ra, không cần để ý chính là, nếu như người nào tới một vân ngai cầu đạo, chúng ta đều muốn chỉ điểm một phen, tiêu cấm khu uy nghiêm ở đâu. Thanh Phong hiện tại kỳ thật cũng rất đau đầu, pháp tướng đột phá đến biết bản cảnh biện pháp, trên tay hắn có, thế nhưng là không có chủ nhân cho phép, giết hắn, hắn cũng không dám tiết lộ tí nào. Thế nhưng là lần này bên ngoài người tới khí thế hung hổ, nếu như không để ý tới, đối phương rất có thể trực tiếp xông tới. Một con cùng nhân loại đồng dạng đứng vững tóc vàng hầu tử, sầu lo nói: "Dĩ vãng xông vào một vân nhai, cũng liền mấy cái phổ thông pháp tướng cảnh mà thôi, nhưng lần này tới là trong nhân thế người mạnh nhất quân thiên chân quân cùng tùy tùng của hắn, phía sau còn có một đám đục nước béo cò tu sĩ." Thanh Phong lạnh nhạt nói ra: "Các ngươi sợ cái gì, nơi này là một vân nhai, chỉ cần hắn dám đi vào, liền nhất định khiến hắn có đến mà không có về." Đặt ở ngoài giới, Thanh Phong đối đầu quân tiên chân quân, thật đúng là không nhất định đánh thắng được, nhưng nơi này là một vân ai tại mảnh này thần thánh chi địa bên trong, lại đến 10 cái quân tiên chân quân cũng vô dụng. Thế nhưng là một khi động tĩnh quá lớn, chính là đối với một vân nhai kinh nhẫn, đây là thanh phong chỗ không muốn nhìn thấy. chủ thượng, đã bọn hắn không làm trả lời chắc chắn, chúng ta liền trực tiếp xông vào. một vị tùy tùng gặp một vân nhai thật lâu không có trả lời chắc chắn, thần sắc có chút không kiên nhẫn cùng tức giận, bọn hắn đi theo quân tiên chân quân chiến lược thế gian vô địch thủ, hắn thấy bọn hắn chủ thượng đương thời vô địch, không cần thiết sợ hãi cấm cung. quân tiên chân quân nhìn thật sâu mắt một vân nhai, ánh mắt bị mây mù cho che lấp, hắn do dự một lát, khí thế trên người đột nhiên một phát, giữa thiên địa phong vân đại động, cường tuyệt khí tức bao phủ tứ phương. Động tác của hắn để sau lưng ngắm nhìn tất cả tu sĩ cũng vì đó kích động, một phe là nổi danh đã lâu sinh mệnh cấm khu, một phe là dưới trời sao đệ nhất cứng, giả, giữa bọn hắn va chạm chắc chắn kinh thiên động địa. Vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ vì thế gian bạch Trần sinh mệnh cấm khu nội tình. Mà tại một Vân Ngai chỗ sâu thành phong bọn người, cũng đều thần sắc nghiêm trọng nhìn xem ngoại giới, thân thể thẳng băng, tùy thời đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ông. Đột nhiên không gian từng cơn sóng gợn, một đạo uy hoàng ý chí từ trên chín tầng trời rơi xuống, Mục Vân trong ngoài toàn bộ bị đông cứng, tất cả mọi người đã mất đi đối với mình thân thể khống chế. Kia cô ý chí, mêng ông như thiên ý để cho người ta căn bản là không có cách sinh ra chống cự tâm tư. Thanh Phong bái kiến chủ nhân, mong rằng chủ nhân thứ tội. Thanh Phong cảm nhận được cố ý chí này, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng nói: hắn vạn lần không ngờ chuyện nhỏ này vậy mà đã quay rầy vài vạn năm chưa từng xuất hiện chủ nhân. Quý hạ bản thể vẫn tại trong ngủ mê, đây là hắn ký thác vào thiên đạo pháp tướng bên trên một tia thần niệm. Hắn không để ý đến Thanh Phong, mà là nhìn về phía ngoại giới quân thiên chân quân, không thể không nói, quân thiên chân quân là cái này mấy vạn năm tới hạng người tinh tài diễm, bất quá 3.000 tuổi hắn, chính vào tráng niên, liền đã đi tới pháp tướng cảnh cuối cùng đồng thời lục lọi ra nhất bàn quyết hiếu hắn thiếu khuyết, chỉ là một cái khẳng định thôi nhất bản cảnh là từ người hướng thần ma thuê biến một cái quá trình cái gọi là niết bàn, chính là muốn đem thân thể của mình linh hồn vỡ vụn một lần nữa thanh én nhất bản chúng sinh người cùng hắn nói hắn suy nghĩ tức là chân thực quý hạ nhàn nhạt phân phó một câu liền lại biến mất mà đi đối với hắn mà nói bây giờ cách thức tỉnh thời gian còn sớm thúc đẩy thế gian này phát triển cũng là hắn nhiệm vụ thế giới này phát triển càng nhanh hắn thiên đạo pháp tướng liền càng mạnh bản thể cũng liền có thể sớm hơn thức tỉnh đương quý hạ ý chí sau khi rời đi một vân ngai bên ngoài tất cả mọi người khôi phục đối với mình thân thể trưởng khống, bọn hắn sắc mặt sợ hãi nhìn xem một vân ngai, mỗi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, loại kia sinh mệnh không nhận mình khống chế cảm giác thật sự là quá kinh dị, thậm chí rất nhiều người bay thẳng nhanh rời đi, chạy xa xa. chủ thượng, chúng ta vẫn là trở về đi. những người theo đuổi lúc này không còn có vừa mới ngạo khí, biết mình lúc này đã trúng thiết bản, nhỏ giọng quy nụ. quân thiên chân quân sắc mặt âm tình bất định, cấm khu phía sau tồn tại hiển nhiên không phải hắn có thể chống đỡ, đối phương giết hắn như ngắt chết một con kiến dễ dàng, nhưng càng là như thế, hắn càng là muốn hướng cấm khu chi chủ thỉnh giáo đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đối với hắn mà nói, truy cầu cảnh giới càng cao hơn so với mình sinh mệnh hơi trọng yếu hơn. Coi như hắn còn đang do dự thời điểm, một vân nhai nồng hậu dạy đặc xương trắng bắt đầu chuyển động, phân chia ra tới một cái thông đạo, từ đó đi ra một cái 11, 12 tuổi thành tú đồng tử. Đồng tử vừa ra tới, liền ngẩng đầu nhìn Quân Tiên chân quân, ông cụ non nói ra, "Chủ nhân nhà ta nói, ngươi suy nghĩ tức là chân thực." Thanh Phong một chữ không kém truyền đạt quý hạ về sau, liền trực tiếp lại đi vào một vân nhai, hắn đối với những này mạ muội đến đây khách không mời mà đến, nhưng không có chút nào hảo cảm. Quân thiên chân quân nghe Thanh Phong về sau, Ngần người, sau đó nội tâm đại hỉ, đối Thanh Phong bóng lưng nói ra, "Đa Tạ sứ giả chuyển lời, đa tạ cấm khu chủ nhân chỉ điểm." Trong mấy năm nay, Quân Thiên Chân Quân liền đã tham dò ra phân giải linh hồn thân thể, niết bàn trùng sinh con đường, nhưng con đường này quá hung hiểm, không ai dám xác định đây có phải hay không là thông hướng niết bàn cảnh phương pháp chính xác, cho nên hắn không muốn thử, hắn có thể tiếp nhận mình đổ vào đột phá trên đường, cũng không thể tiếp nhận chết tại sai lầm trên đường. Mà bây giờ có cấm khu chủ nhân khẳng định về sau, Quân Thiên Chân Quân liền quyết định buông tay đánh cược một lần. Sau đó Quân Thiên Chân Quân liền mang theo mình tùy tùng quay trở về mình nhận cư chi địa. Mà cấm khu tại lần này sự kiện qua đi uy danh càng tăng lên, không người dám bước vào trong đó một bước. Chương 03, không đủ, còn chưa đủ, không đủ, còn chưa đủ. 1.000 năm về sau, quân thiên chân quân ẩn cư chi địa, nguyên bản của một che trời, chim quý thú lạ khắp nơi có thể thấy được tiên sơn, lúc này biến thành một khối tả ý chi địa. Bên trong ngọn tiên sơn hoa cỏ cây cối toàn bộ bị phá hư, tiếp theo thay thế chính là từng đóa từng đóa huyết hồng sắc bị ngạn linh hoa. Bị ngạn linh hoa gì rào thư triển dáng người của mình, yêu diễm mà mỹ lệ. Bị ngạn linh hoa phía dưới thổ địa bị huyết sắc nhuộm đỏ. Từ đó có thể nhìn thấy từng cây to lớn xương thu hai cốt, linh hoa mỗi một lần hô hấp, liền thổ lộ đại lượng linh khí, toàn bộ tiên sơn bị đại trận bao phủ, linh khí trong đó nồng hậu dày đặc đến muốn hóa lỏng thành linh vụ. Quân thiên Chân Quân tại đá xanh trong phòng nhỏ, tóc của hắn tán loạn, tùy ý chàng tại trên vai, nguyên bản tinh khiết không tí vết đôi mắt, hiện tại biến thành một mảnh huyết hồng. Những linh khí này còn chưa đủ, không có khả năng thai ngén ra thành khu. Quân thiên Chân Quân tự đủ ánh mắt của hắn mang theo từng tia từng tia điên cuồng, trên thân tản mát ra một cỗ siêu thoát pháp tướng cảnh khí thế. Trải qua ngàn năm cố gắng, hắn đã đi lên thuế biến con đường linh hồn thân thể ngay tại hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến, niết bàn xương thánh, hắn hiện tại có thể tính được bản thánh, có thể nghĩ phải hoàn thành cái này thuế biến quá trình, thai nén ra hoàn toàn mới thanh khu, cần đại lượng linh khí vì chảo chống, cái này cần có linh khí trình độ vượt xa quân tiên chân quân dự kiến. Ngàn năm qua, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp siêu tập bị ngạn linh hoa, đồng thời tùy ý giết chóc yêu tộc, mạo xương làm linh đậu phong giải chất dinh dưỡng, thế nhưng là không đủ, còn chưa đủ. Nhân tộc, quân chân quân ánh mắt không chừng, cuối cùng thổ lộ ra hai chữ. Kỷ nguyên mới phát triển đến bây giờ, bởi vì không gian rộng lớn, tài nguyên phong phú linh khí dồi dào đủ để thỏa mãn bình thường tu sĩ tu hành cần thiết. Bởi vậy, trước mắt tu sĩ phần lớn tương đối có điểm mấu chốt, không đến mức làm ra đem đồng loại sung làm linh hoa chất dinh dưỡng sự tỉnh. Chính là bốn phía săn giết yêu tộc, thu thân thể ấy, đoạt yêu đan, lấy cung cấp linh hoa, cho dù là người trong ma đạo cũng không dám trắng trợn đem đồng tộc làm chất dinh dưỡng, kia chắc chắn trở thành thiên hạ công địch. Quân Thiên chân Quân vân tay vuốt vé hạ tóc của mình, kia nguyên bản đen nhánh giàu có quang trạch tóc đen không ngờ trải qua xuất hiện từng tia từng tia màu trắng, chất tóc cũng dần dần khô cạn. Thời gian của ta không nhiều lắm a. Quân Thiên chân Quân thật sâu thở dài một hơi. Pháp tướng thọ 5000, hắn đã sống 4300 năm, số tuổi bất quá chỉ có mấy trăm năm, hắn chờ không hạ đi xuống. "Người tới." Quân Thiên Chân Quân hô một câu, trong nháy mắt một vị pháp tướng cảnh tùy tùng liền tiến đến, đối Quân Thiên Chân Quân kính cẩn nói ra, "Chủ thượng, có gì phân phó?" Vị này tùy tùng đem đầu thật sâu rủ xuống, không dám nhìn thẳng Quân Thiên Chân Quân khuôn mặt, ánh mắt của hắn không còn có đối Quân Thiên Chân Quân sùng bái cùng kính ngưỡng, mà là tràn đầy sợ hãi. "Đi bắt 10 vị pháp tướng cảnh, làm linh hoa chất dinh dưỡng." Quân Thiên Chân Quân khuôn mặt có chút vận nẹo, băng nói, "Chủ thượng, yêu tộc bởi vì chúng ta những năm này săn giết, cao thủ đều ẩn núp rất sâu." Mười vị pháp tướng cảnh, chuyện này không có khả năng lắm. Tuy Tùng thần sắc khó khăn nói, hiện nay thời đại, nhân tộc cường đại, yêu tộc yếu thế lại không cách nào đoàn kết, bị nhân tộc ép tiềm ẩn trên thế gian từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, mà lại trải qua những năm này săn giết, trước mắt yêu tộc có thể hay không còn có mười vị pháp tướng cảnh đều không tốt nói. Yêu tộc bắt không được, ngươi sẽ không bắt người tộc sao? Quân Thiên chân Quân Lánh không nói, đôi mắt bên trong màu đỏ càng thêm tiên diễm chói mắt. Nhân tộc, Tuy Tùng nghe quá sợ hãi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng khuyên can nói, chủ thượng không thể à, lấy đồng tộc làm linh hoa chất dinh dưỡng là tối kỵ, vì thế gian châu không dùng. Ngươi có đi hay là không? Quân Thiên Trân Quân Hờ hưng nói, hắn lãnh đạo nhìn xem trước mặt Tùy Tùng, áp lực vô hình thêm tại Tùy Tùng trên thân. Chủ thượng, như thế là mệnh, tha thứ chúng ta không thể tuân theo. Tùy Tùng cưỡng ép đỉnh lấy kia cơ hồ làm hắn áp lực hít thở không thông, thần sát kiên định nói, bọn hắn làm pháp tướng cảnh chân quân, đặt ở đương thời cũng là cao thủ đứng đầu nhất, có thể hưởng thụ vô thượng tôn linh, bọn hắn từ bỏ hết thể thế tục địa vị, đi theo Quân Thiên Trân Quân là bị nhân cách mị lực của hắn hấp dẫn, là nhận định hắn có thể khai sáng cơ dòng thành tựu pháp tướng phía trên. Nhưng Quân Thiên chân Quân từ khi kia cấm khu sau khi trở về, liền tính tình đại biến vì cung cấp dưỡng linh hoa mà không từ thủ đoạn. A, không đi, vậy liền để ngươi trở thành cái thứ nhất đi." Quân Thiên Chân Quân cười lạnh bài tiếng, mang theo hàn ý nói ra câu này để cho người ta run rẩy. Tùy Tùng ý thức được không đúng, hắn phản ứng rất nhanh, toàn bộ thân thể lập tức hướng ra phía ngoài bên cạnh bay đi. Quân Thiên Chân Quân mặt không biểu tình, hắn xoẹt bàn tay ra, liền hướng phía Tùy Tùng phụ tới, Tùy Tùng còn không có chạy ra rất xa, liền bị con kia bóng loáng bàn tay giữ lại hết hầu. Tùy Tùng muốn tránh thoát mà đi, nhưng lúc này một cỗ siêu nhiên khí thế bay lên không dâng lên, kia là siêu việt pháp tướng cảnh lực lượng. Cả người hắn tu vi trong nháy mắt bị áp chế lại thân thể không cách nào động đậy, sau đó bàn tay kia nhẹ nhàng bóp, tùy tùng đầu lâu liền lăn rơi vào mặt đất, tiết hầu bên trên phun ra ra máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thi thể không đầu cũng rơi vào trên mặt đất, hắn thậm chí ngay cả mình pháp tướng đều không có xuất ra, cứ như vậy dễ dàng như cái phạm nhân bị bóp chết. Dưới đây bị ngạn linh hoa đều táo động, bọn chúng điên cuồng lung lay hoa của mình nụ, không gian tạo nên tầng tầng gọn sóng, cốt kia còn chưa lạnh xuống thi thể, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn xuống dưới. Mấy hơi thở về sau, thi thể liền biến thành một bộ xương khô, màu trắng xương cốt bên trên tán phát ra tia sáng lạnh lẽo cũng bị ngạn linh hoa huyết sắc cùng sáng tôn nhau lên, làm cho cả tiên sơn đều trở nên quỷ dị khó lường. Linh khí a. Quân Thiên chân quân đi ra phòng nhỏ, nhìn xem kia đầy khắp núi đổi linh hoa, hấp thu một vị pháp tướng chân quân thi thể về sau, tiên sơn linh khí lại đồng hậu dày đặc nửa tầng. Hắn giội ra hai tay, giống như cầm tất cả linh hoa, say mê nói ra, còn muốn càng nhiều. Sau đó hắn băng lãnh nói ra, các ngươi đâu, cũng nghĩ kháng mệnh à? Bốn phía lập tức xuất hiện bảy tám vị tùy tùng, bọn hắn hồi hộp nhìn xem Quân Thiên chân quân, nội tâm đang không ngừng run rẩy. Vừa mới màn này đơn giản dọa phá bọn gan. Trước kia quân thiên chân quân danh xương thiên hạ trí cường, nhưng hắn cuối cùng không có thoát ly pháp tướng phạm vi, như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng có thể cùng quân thiên chân quân vượt qua một hai triệu, mà không phải giống như vậy không hề có lực hoàn thủ bị chém giết. Chúng ta không dám. Những người theo đuổi tại quân thiên chân quân bước bắt dưới, từng cái nằm dạp trên mặt đất, cùng kính đáp. Trong bọn họ tâm lại thế nào bất mãn, hiện tại cũng không dám nói nửa chữ không, nếu không liền sẽ cùng vừa mới người theo đuổi kia, bị quân thiên chân quân cho bóp chết tươi, hóa thành chất dinh dưỡng. Kia thất thần làm gì, còn không nhanh đi. Quân thiên chân quân đạm mà nói, những người theo đuổi thế là đi ra thiên sơn hướng phía từng cái phương hướng tán đi, chưa không muốn bán thanh hai hương. Quân Thiên chân Quân tùy tùng rời núi về sau, trước hết là liên thủ ám sát không môn không phái pháp tướng cảnh tán tu, sau đó lại từ từ đem mục tiêu chuyển hướng chỉ có một vị pháp tướng cảnh chấn giữ môn phái. Những người theo đuổi thực lực cường đại lại không chú ý pháp tướng chân quân tôn nghiêm, liên thủ đánh lén lạc đàn pháp tướng, mỗi lần hành động cũng rất thuận lợi. Nhưng giấy trung quy là không gói được lửa, tăng thêm những người theo đuổi âm thầm cũng có người có khác ý nghĩ, Quân Thiên chân Quân sự tình rất nhanh liền bị lộ ra, công ra tại thế. Thiên Sơn bên ngoài, hơn 30 vị pháp tướng cảnh chân quân đem Sơn lên. Trong bọn họ có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có Quân Thiên Chân Quân tùy tùng tồn tại. Quân Thiên Chân Quân, ngươi đã rơi vào ma đạo, nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, tự phong tại bên trong Ngọn Tiên Sơn, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." Một vị pháp tướng chân quân đối bên trong Ngọn Tiên Sơn quá to, tu sĩ phần lớn là lợi mình, bọn hắn có được dài dàng giặc tuổi thọ, không đến vạn nhất, là tuyệt sẽ không cầm sinh mệnh cùng Quân Thiên Chân Quân đi liều mạng. Nếu không phải Quân Thiên Chân Quân đem Thiên Hạ pháp tướng coi là chất dinh dưỡng, là quả quyết không có khả năng tụ tập nhiều như vậy pháp tướng chân quân đồng loạt ra tay thôn vệ đồng tộc cố nhiên là tối kỵ, nhưng chỉ cần không có chọc tới trên người bọn họ, bọn hắn thật đúng là không nhất định sẽ có hảo hứng trừ ma vệ đạo. bên trong ngọn tiên sơn yên tĩnh ý mắng, không có chút nào động tĩnh. đừng tìm hắn tốn nhiều nước miếng, chúng ta nơi này hội tụ thiên hạ ba phần sức mạnh, còn sợ hắn sao? nhìn xem thật lâu không có trả lời tiên sơn, một vị pháp tướng chân quân mang theo buồn bực ý nói, đừng nói quân thiên chân quân còn chưa đột phá, coi như hắn đột phá đến kia pháp tướng phía trên, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng chưa chắc không thể cùng hắn vượt qua hai chiêu. kia ra tay đi. một con bay lượn trên bầu trời cự uang băng lê nói, nó nhìn xem tiên sơn, tràn đầy hận ý bên trong trồng đầy bọn chúng yêu tộc xương cùng máu. Thế là hơn 30 vị pháp tướng chân quân không do dự nữa, đồng loạt ra tay. Hơn 30 tôn thông thiên triệt địa to lớn pháp tướng xuất hiện tại tiên sơn bên ngoài, từng đạo cường hành khí tức tràn ngập ở trung quanh, đem trên bầu trời mây mù quất tán, lộ ra chói mắt đại nhật. Bên trong ngọn tiên sơn đại trận tại loại khí thế này dưới, một giây đều không chịu được nổi, liền muốn trực tiếp vỡ vụn. Cũng không thể để các ngươi hủy chỗ này tiên sơn. Một đạo trong bình tĩnh mang theo từng tia từng tia tà ý thanh âm từ bên trong ngọn tiên sơn vang lên, quân thiên chân quân tử bên trong ngọn tiên sơn ra, tóc của hắn rủ xuống, che lại nửa mảnh mặt kia hai mắt đỏ bừng để cho người ta nhìn thấy không khỏi nội tâm phát lạnh. Hắn quả nhiên nhập ma. Nhìn thấy hình tượng Đại Biến Quân Thiên chân quân, bên ngoài pháp tướng chân quân cũng khó khăn che đậy nội tâm chân kinh, bọn hắn cẩn thận đem Quân Thiên chân quân cho đoàn đoàn bao vây ở nhập ma. Ha ha. Quân Thiên chân quân đầu tiên là khỏe miệng co quắp động, cười khẽ vài tiếng, sau đó tiếng cười bị lớn, tiếng gầm quân lên quần quận ba động, kia như là âm ba công kích, trấn rất nhiều mặt người màu tóc bạch. Nếu như nhập ma có thể đột phá pháp tướng, kia nhập ma lại có làm sao? Quân Thiên chân quân đỉnh chỉ tiểu dung, sau đó đôi những cái kia pháp tướng nói ra, Các ngươi tới vội vặn, cùng một chỗ trở thành ta đột phá pháp tướng chất dinh dưỡng đi. Lập tức, Quân Thiên Chân quân xuất ra vũ khí, cùng những cái kia pháp tướng chém giết mà đi. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, hơn 10 vị pháp tướng đại chiến, đem Vương Viên mấy trăm dặm đều cho đánh nát, đại địa đều bị lột một tầng, bên trong sinh linh câu diện. Kết thúc. Quân Thiên Chân quân trên người áo xanh dính đầy máu tươi, trên người mình cũng có được to to nhỏ nhỏ vết thương, cốt cốt chảy máu tươi. Trên người hắn máu tươi cùng những người khác không dống, mang theo lấy một tia thần thánh quan huy, rơi xuống mặt đất, giống như là một ngọn núi lớn nhẹ xuống, trên mặt đất tạo thành hồ trời. Đại địa bên trên Tán lạc hơn 30 tôn pháp tướng thi thể, bọn hắn mặc dù đã tử vong, nhưng trên thi thể vẫn tản ra khí thế cường đại, phổ thông tu sĩ khó mà tới gần. Quân thiên Chân Quân ánh mắt lạnh lùng quét mắt cuối tuần đây, những cái kia trung quanh quan chiến pháp tướng dọa đến lập tức bỏ chạy mà đi. Hắn khinh thường cười cười, Quân thiên Chân Quân cuối cùng chỉ là bán thánh thôi, mà không phải chân chính niết bản thánh nhân, vừa mới trận đại chiến hôm kia đã để hắn thụ trọng thương, đến mức có mấy vị pháp tướng trốn, hắn cũng không có dư lực truy kích. Những cái kia âm thầm quan chiến pháp tướng chân quân nhóm nếu như lúc này liên thủ, nói không chừng thật đúng là có thể cho hắn tạo thành tử vong nguy cơ, đáng tiếc, bọn hắn đã bị sợ mất mật. Quân Thiên chân quân vùng tay lên, liền đem trên mặt đất tất cả thi thể lấy đi, đầu nhập vào tiền sơn bên trong, mà hắn cũng thân ảnh lóe lên, trở về dương dương. Trong năm sau, nhân gian nhắc lên đại kiếp, hơn 30 vị pháp tướng Trân quân vây công sau khi thất bại, thế gian này không còn có ngăn cản Quân Thiên Bán thánh lực lượng. Quân Thiên Bán thánh đi vào nhân gian, tùy ý giết chóc lấy tu vi cao tu sĩ, các thế lực lớn còn tổ chức mấy lần phản công, nhưng là tất cả đều thất bại. Nam vực trở thành Quân Thiên Bán thánh bãi săn, tử phụ, pháp tướng giống như là gà vịt, từng cái bị hắn bắt tới giết, hóa thành chất dinh dưỡng. Chân này tiếp tục trong năm đại kiếp cũng không biết chết nhiều ít người, đại địa bên trên máu chảy thành sông, thi cốt vô tận, toàn bộ nhân gian đều biến thành một cái nông trường, tu vi càng cao, liền càng dễ dàng bị quân thiên ban thánh bắt đi, tu vi thấp cùng người bình thường, ngược lại càng thêm an toàn. đầy đủ. bên trong ngọn tiên sơn, quân thiên ban thánh mặt lộ vẻ ý mừng, linh khí lúc này đã nồng đậm đến hóa thành dòng sông, tại bên trong ngọn tiên sơn trôi trôi mà chảy. vạn sự sẵn sàng về sau, quân thiên ban thánh thần sắc trang nghiêm, hắn xếp bằng ở trên bầu trời, tiên sơn tất cả linh khí bị hắn thần niệm dẫn dắt, điên cuồng tràn vào đến hắn trong thân thể. Khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, thẳng đến đạt tới một cái điểm tới hạn. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên người hắn khí tức xuyên thấu qua tiên sơn, uy áp mấy ngàn dặm Vô số sinh linh tại khí tức của hắn quỳ xuống ngã xuống đất, giống như là có thánh nhân sắp hàng thế. Xong rồi, quân thiên ban thánh nhìn xem thân thể của mình cùng linh hồn ngay tại dần dần thối biến, chính hắn ban đầu linh lực tại tiêu tán, sẽ rách cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Tại sai lầm thời gian, dù là làm lấy chính xác sự tình, làm sao có thể thành? Coi như hắn phải hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến quá trình thời điểm. Từng tiếng lạnh thanh âm từ trên chín tầng trời truyền đến, Quân Thiên bản thánh sau cùng một khắc ý thức, thấy được trên bầu trời xuất hiện một viên thương khung thần mâu. Không. Sau đó hắn trợn mắt nhìn tân sinh thánh khu bị viên kia thương khung thần mâu cho lấy đi, chỉ có thể tuyệt vọng phát ra gầm lên giận dữ, ý thức liền theo chi mà tản. Thời cơ còn chưa tới a. Quý Hạ Tại Vân Tiêu bên trên, nhẹ nhàng hít một câu, Quân Thiên bản thánh thiên tư tuyệt luân, có một viên thuần túy lòng cầu đạo, vì đột phá pháp tướng không từ thủ đoạn. Nếu như hắn vãn sinh mấy chục và năm, Quý Hạ sẽ không xuất thủ bắt hắn cho nốt, thế giới phát triển cũng là Quý Hạ vui thấy kỳ thành, thế nhưng là Hiện tại thế giới không đủ để chèo chống một vị thánh giả sinh ra. Quân Thiên Ban Thánh là lấy chúng sinh vì chất dinh dưỡng, mới miễn cưỡng đột phá đến miết bản cảnh, nếu như bỏ mặt hắn đột phá trở hắn thành tiểu thánh giả về sau, toàn bộ thiên địa đều sẽ bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng một vị thánh giả mà tan rủi, tiến vào mạt pháp thời đại. Đây là quý hạ chỗ không cho phép. Quân Thiên Ban Thánh sau khi chết, nhân gian khôi phục bình tĩnh, đều lần nữa phát triển, mọi người đem lần này đại kiếp xưng là bán thánh tai ương. Đại kiếp mặc dù qua, động lòng người tâm đã biến, tất cả tu sĩ đều biết trở thành thánh giả cần cực kỳ nhiều linh hoa cung cấp nuôi dưỡng, trong nhân thế bầu không khí trở nên khó lường. Chương 05, không muốn đột phá. Lần này đại kiếp bị hậu nhân xưng là bán thánh chi kiếp, mà không phải quân thiên chi kiếp, tự nhiên là bởi vì quân thiên bán thánh chỉ là trận này đại kiếp bắt đầu. Tại hắn vẫn lạc 5000 năm về sau, trong nhân thế lại xuất hiện một vị hạ người kinh tài tuyệt diễm, Minh Hải bán thánh. 300 mùa màng liền pháp tướng, ngàn năm tấn thăng đến bán thánh, đi lên thoát phàm nhập thánh con đường. Cùng quân thiên bán thánh, tại phát hiện tự thân bị thiên địa linh khí hạn chế về sau, hắn cũng ủy vào mình vô thượng vũ lực, cầm lấy đồ đao, nhắm ngay thế gian người tu hành. Minh Hải làm ma đạo xuất thân bán thánh, thủ đoạn so quân thiên bán thánh càng thêm tàn nhẫn, hắn không phân chủng tộc, tu vi chỉ cần là sinh linh, liền tất cả đều bình đẳng đem nó giết chết, hóa thành bị nạn linh hoa chất dinh dưỡng. Thời gian mấy chục năm, đem người ở giữa giết hoàn toàn hoang lương, thành thị thôn chấn nhân loại liên miên liên miên tử vong, sinh mệnh vết tích chỉ có, không thấy bóng người, sơn giả chung cổ thú mãnh cầm thây nằm vô tận, xương trắng chất đóng. hắn góp đầy đột phá cần thiết linh khí về sau, lại bắt đầu thổi biến. khi hắn dựng dục ra mới thánh khu về sau, đồng dạng thấy được viên kia lạnh lùng vô tình thương không thần mâu, tại hắn không cam lòng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, thánh khu bị trực tiếp lấy đi. Không, không muốn đột phá. Trước khi chết, Minh Hải bán thánh tràn ngập bán độc hét lớn, thanh âm chấn động phương viên trăm ngạn, rất nhiều tu sĩ đều nghe được câu nói này, nhưng không có người lý giải Minh Hải bán thánh ý tứ, chỉ có thể mơ hồ suy đoán, đột phá thánh giả quá trình bên trong có cực lớn phong hiểm, bằng không thì cũng không đến mức làm hai vị bán thánh liên tiếp vẫn lạc. Minh Hải bán thánh vẫn lạc về sau, thế gian bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Tất cả tu sĩ đối bán thánh đều có một cố cực lớn e ngại, không có người muốn xem đến bán thánh xuất thế, ý vị này lại một trận đại kết đến. Mà cụ thể đến pháp tướng tu sĩ phương diện, bầu không khí thì càng thêm khó lường, tất cả pháp tướng chân quân đều đề phòng đối phương sợ đối phương đột phá, đem mình xung làm chất dinh dưỡng. Pháp tướng các tu sĩ từng cái liều mạng tu luyện, ý đồ trở thành cái thứ nhất đột phá bán thánh tu sĩ. Bởi vì nếu như ngươi không phải trước hết nhất đột phá, liền có thể biến thành đối phương thủ hạ vong hồn. Pháp tướng chân quân ở giữa đã đã mất đi tin lẫn nhau, không ai có thể cam đoan đột phá vị kia. Có thể hay không bắt trước quân thiên bán thánh cùng minh hải bán thánh hành vi nhắc lên đại kiếp. Bởi vậy, chỉ có mình trở thành cái thứ nhất đột phá vị kia mới có thể cam đoan tự thân an toàn. Thời gian đúng dung lại là năm vạn năm qua đi. Năm vạn năm là vô cùng hắc ám một quãng thời gian. bản thánh chi kiếp một mực tại kéo dài. Cách mỗi mấy ngàn năm, liền sẽ co lấy bán thánh hiện thế, trừ ra bộ phận không ý thánh đường hoặc lòng có đoán bán thánh, đại bộ phận bán thánh đều từng lần một tái diễn quá trình này. Càng đi về phía sau, linh khí trong thiên địa liền càng thêm nồng hậu dày đặc, trong nhân thế pháp tướng tu sĩ số lượng thì càng nhiều, đàn sinh bán thánh thời gian liền càng nhanh. Thậm chí tại phồn thịnh niên đại, đồng thời có mấy vị bán thánh hiện như thế. Nhưng là bán thánh chi kiếp tại hậu kỳ lại từ từ yên tĩnh. Từng vị bán thánh vất lạc, tăng thêm có chút bán thánh trước khi chết cảnh cáo, đủ để cho hậu thế tất cả bán thánh rọi xuống nước lạnh. Mấy vạn năm xuống tới, tất cả bán thánh đồng đều đột phá thất bại, ở trong đó tính nguy hiểm Không cần nói cũng biết. Bởi vậy, gần nhất 2 vạn năm qua, đại kiếp chỉ có tại bán thánh sinh mệnh đi đến thời kỳ cuối mới có thể mở ra, thậm chí có bộ phận bán thánh, đến chết cũng không thử nghiệm đột phá nghiệt bản cảnh, tại mình nhận cư chi địa tọa hóa mà chết. Nam Hoàng, một trường giết chóc ở chỗ này chuyện hay. Tại một tòa nguy nga cự thành bên trong, đại trận bay lên, tách ra chói mắt ngũ sắc quang mang, vô số tu sĩ từ đó hiện lên mà ra, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy vị kia đứng ở cửa thành trên miệng mỹ lệ nữ tử áo đỏ về sau, từng cái dọa đến vãi cả linh hồn, điên cuồng hướng từng cái phương hướng chạy tới. Hồng Diên bản thánh. Hồng Diên bản thánh còn có ngàn năm tuổi thọ làm sao lại hiện tại liền mở ra đại kiếp, chạy, chạy mau, tranh thủ thời gian thông chi gia tộc, rút lui nam hoàng. Cửa thành cổng nữ tử áo đỏ, tóc dài như thác nước, khuôn mặt như vẽ, và áo bên trên thêu lên tình mỹ diên chim đồ án, nàng chính là đường kim trên đời trí cường giả hồng diên ban thánh. Hồng diên ban thánh nhìn xem kia điên cuồng chạy trốn đám người, lơ đến, nàng trắng thuần ngón tay hướng về phía trước khé động, trong thành tất cả tu sĩ thân thể trực tiếp vỡ ra, máu tươi giải đầy toàn bộ thành trì, đến không hết sinh mệnh tinh hoa hóa thành từng sợi huyết vụ, tụ tập đến nàng lòng bàn tay. Hồng diên ban thánh hờ hững nhìn xem hình ảnh này, màu đỏ ống tay áo vung lên. Bóng người liền biến mất tại cửa thành, tiến về kế tiếp địa phương. Bây giờ thời đại không thể so với trước kia, pháp tướng chân quân số lượng tăng gấp bội, rất nhiều đại thế lực cũng có được bán thánh truyền thừa, nàng cũng chỉ có thể chọn quả hồng mây boss. Chỉ cần không hướng phía những đại thế lực kia ra tay, bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nguy hiểm cho tự thân, không có khả năng cùng bán thánh liều mạng. Thương Thiên A, mời ngươi mở cặp mắt của ngươi ra, nhìn xem phiến đại địa này, sinh linh đồ thắn, máu chảy thành sông, liền không, có người ra quản quần sao? Trong thành lớn, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi còn sống sót chỉ có một ít phàm nhân, một vị tóc trắng xóa lão giả đối trời xanh nổi giận nói, hắn toàn thân đều dính đầy máu tươi, dưới lòng bàn chân có hai cỗ không hoàn chỉnh phải thi, một nam một nữ, đúng là hắn nhi tử cùng con dâu. Lão giả nước mắt giàn rủa, biến cố đột nhiên xuất hiện để tinh thần của hắn đều suy, sinh mệnh chỉ còn lại một hơi treo. Ra ra, đừng khóc. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ để cho nàng nợ máu trả bằng máu. Lão giả bên cạnh đứng đấy một cái 78 tuổi tiểu Nam Hải, Nam Hải thân ở mảnh này luyện mục bên trong, cũng không sợ, ánh mắt của hắn lớn mà có thần, như là hồ nước trong eo, loé ra tinh khiết oan mang đối mặt phụ mẫu đều mất, thân nhân toàn bộ chết đi thê thảm đau đớn cục diện, sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. ngược lại quá khứ an đuổi ra ra, chỉ có kia quả đấm nắm thật chặt, tại màu trắng trên da thịt hiện lộ ra gân xanh, mới có thể cảm nhận được nội tâm của hắn hận ý hạo nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu người kia là lão giả đau thương cười một tiếng, nhẹ nhàng nuốt ve nam hài đầu, đáng chắc nói, đây chính là thiên hạ trí cường, bọn hắn coi như tu thành pháp tướng, cũng không có chút nào báo thù cơ hội. ra ra, mặc kệ người kia là ai, ta nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. tiểu nam hài bắt lấy lao giả góc ngẩng đầu, chăm chú đối lao giả nói. Lão giả sững sờ, hắn lẳng lặng nghe xong Tôn Nhi, tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó phảng phất không biết mình Tôn Nhi, sau đó cùng thành cười to, "Ta Tôn có này chí hướng, ta Trương thị có người kế tụ, đáng tiếc gia gia không nhìn thấy ngày đó. Ta Tôn nhất định phải nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi trở thành tiêu cao cao tại thượng tu sĩ, định không thể xem chúng sinh như chó rơm." Lão giả nói xong, liền đột đột mất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. "Ta nhất định sẽ." Nam Hải Trương Hạo nhiên nhìn xem mình thân nhân duy nhất cũng chết đi về sau, khỏe mắt đứt kiên định nói. "Trương công sáu, là thời điểm xuất hiện một vị thánh nhân." Thiên ý lọt mắt xanh a. Tại cự thành phía trên, Quý hạ lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào Nam Hải kia trên thân. Trong mắt hắn, Trương Hạo Nhiên trên thân còn cuốn vận mệnh khí tức, kia mức độ đậm đặc, cơ hồ muốn đạt tới năm đó Bắc Đế Vương đẳng trình độ. Đây là thiên địa tự phát vận chuyển hình thành, xem ra thiên địa hiện tại cũng nghĩ ra hiện một vị thiên mệnh chi tử, bình định lập lại trật tự, kết thúc cái này kéo dài náo động. Đáng tiếc nếu như không có Quý hạ cho phép, không có thiên đạo bản nguyên đầu nhập, cái này thiên mệnh chi tử không có khả năng trưởng thành lên, cũng nên là xuất hiện một vị thánh nhân. Quý hạ trầm ngâm nói, thiên địa phát triển so với hắn dự đoán nhanh. Bán thánh nhấc lên đại kiếp, lần lượt thanh tẩy nhân gian, vô số đang lúc cháng niên tu sĩ cốt nhục hóa thành thiên điệu chất dinh dưỡng, cực lớn gia tốc thiên điệu tiến hóa quá trình. Lúc cho tới bây giờ, thiên điệu đã có thể chèo chống một vị thánh giả tồn thế, nhưng xa xa còn không có đạt tới bản thể thức tỉnh điều kiện. Đôi mắt của hắn thần quang lưu chuyển, thiên đạo bản nguyên liền phát sinh trận trận ba động, nồng đậm bản nguyên hướng về Nam Hải phun trào mà đi, toàn bộ thế gian tại thời khắc này lặng lẽ phát sinh không muốn người biết biến hóa. đệ ta lại thôi động một thanh đi. quý hạ ngón tay một điểm, một đạo lưu quang bung xuống, rơi vào đến một cây thanh tú thẳng tắp cây trúc phía trên. Thanh chúc hấp thu thần quang, lập tức biến thành một cái tuấn lãng áo xanh trung niên bộ dáng, khí chất của hắn ôn luận, trên người có một cỗ thư cuộn khí, giống như là một vị đại nho. Áo xanh trung niên hướng thẳng đến cự thành bay đi. Tiểu Nam Hải Trương Hạo Nhiên vừa mới mất đi tất cả thân nhân, hắn kéo lấy ra ra mình thi thể, chính mở miệng tại tòa này tràn đầy máu tươi trong thành chỉ chật vật rụt dịch. Hắn không biết mình tương lai muốn làm gì, chỉ là nghĩ trước tiên đem thân nhân của mình cho mai táng, lại tính toán sau. Thật sự là nhân gian Hạo kiếp a. Thở dài một tiếng từ không trung truyền đến, Trương Hạo Nhiên ngẩng đầu đi lên nhìn, trông thấy một cái ôn tồn lễ độ nam tử trung niên chính thương xuất nhìn xem thành trì đôi mắt bên trong còn ngậm lấy mấy phần nộ khí thanh y nam tử tựa hồ là cảm nhận được trương hạo nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía trương hạo nhiên nói ra tiểu hài, ta trải qua nơi đây phát hiện người kiểu này ở giữa thảm án ngươi có thể cùng ta nói một chút phát sinh cái gì sao thế là trương hạo nhiên đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói cho thanh y nam tử thanh y nam tử nghe xong tao mày tựa hồ là gặp vấn đề nan giải gì tiền bối ta có thể bái ngươi làm thầy sao trương hạo nhiên đột nhiên nói cái tia thanh tịnh đối mắt bao hàm lấy vẻ lơ bái ta làm thầy thanh y nam tử nghiêng mặt qua cười một tiếng nói ra Ngươi bài ta làm thầy, là muốn báo thù sao? Trương Hạo Nhiên không chút do dự hồi đáp, vâng. Vậy ngươi nhưng biết cửu nhân của ngươi là ai? Kia là thiên hạ trí cường, hồng diên bá thánh a. Áo xanh trung niên hít thở dài, nói ra, giống nàng loại này tồn tại, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết trên trăm cái ta. Trương Hạo Nhiên không nói gì, bất vi sở động, sắc mặt quật cường nhìn xem hắn. Áo xanh trung niên cảm nhận được Trương Hạo Nhiên kiên định ý chí, cũng ngưng trọng lên, nói, thôi, cái kia ở ngươi sư tôn danh tự, chúc tiên chân nhân. Trương Hạo Nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu nói, bài kiến sư tôn. Thế là. Trương Hạo Nhiên theo chúc thiên chân nhân Lưu Lãng Tư xứ, thiên tư của hắn cực giai, 25 tuổi đã đột phá thần thông, 60 tuổi liền thành liền chân nhân, hơn 200 tuổi đúc thành pháp tướng. Đến 800 tuổi thời điểm, Trương Hạo Nhiên tấn thăng bản thánh. Nam hoang nơi nào đó trong sân cốc, nơi đó là Hồng Diên bán thánh lựa chọn sử dụng Niết bàn chi địa. Lúc này Hồng Diên bán thánh vẫn không có dám thử đột phá Niết bàn cảnh, mặc dù nàng đột phá cần có tài nguyên tại 800 năm trước liền thông qua huyết tẩy nam hoàng quên góp đủ, có thể ra tại đối kia tiềm ẩn tại Niết bàn dưới đường nguy hiểm kiên kỵ, khiến cho nàng chậm chạp không dám đột phá. Trương Hạo Nhiên lại tới đây, 800 tuổi hắn, vẫn là một bộ thanh niên bộ dáng mặt mũi của hắn tuấn tú, con mắt sáng tỏ có thần, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ quang minh lẫm liệt. đã nhận ra trương hạo nhiên đến, hồng diên ban thánh từ bế quan chỗ tỉnh táo lại, nàng đi tới sơn cốc trên không, cùng trương hạo nhiên giảng co. hạo nhiên ban thánh lần này đến đây cần làm chuyện gì? hồng diên ban thánh chỉ còn lại chừng trăm năm tuổi thọ, nàng bây giờ đã không còn năm đó mỹ lệ, khí huyết suy bại, tóc hoa râm, làn da khô cạn đến đã có thể nhìn thấy độ xuất tới xương cốt. trương hạo nhiên nhìn xem cái này sinh tử đại địch, thân sắc có không khỏi có chút hoàng hốt, hắn sâu kín nói ra, hồng diên ban thánh còn nhớ rõ 800 năm trước ngươi đổ sắt tòa thành chỉ kia sao? Hồng Diên Ban Thánh nội tâm lập tức hiểu rõ, chết ở trong tay nàng nhân loại đâu chỉ ngàn vạn, nàng đương nhiên không nhớ rõ là cái nào tòa thành trì, nhưng cái này không trở ngại nàng suy đoán ra chuyện đã xảy ra. Hạo Nhiên Ban Thánh là đến trả thù, nhưng chúng ta tu sĩ, thọ nguyên mấy ngàn năm, cái gọi là thân nhân bằng hữu thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hồng Diên Ban Thánh hờ hững nói, pháp tướng 5.000 năm tuổi thọ, dài răng giặc đến cha mẹ tộc, trong lòng nàng chỉ là một cái ký hiệu thôi, có trọng yếu không? Trương Hạo Nhiên có chút lương ác, hắn ý thức được suy nghĩ của mình cùng Hồng Diên Ban Thánh không tại một cái phương diện bên trên, không muốn lại nhiều phí mệt lưỡi, thế là hắn liền trực tiếp xuất thủ. Chờ một chút." Hồng Diên ban thánh nói ra, "Hạo Nhiên ban thánh nếu như lòng có án khí, ta có thể đem chỗ này Niết Bàn Chi Địa tặng cho ngươi, làm buổi tội." Trương Hạo Nhiên dừng lại động tác, ngạc nhiên nói ra, "Ngươi không chuẩn bị đột phá." Niết Bàn Chi Địa là mỗi một cái bán thánh vận mệnh, Hồng Diên ban thánh huyết tẩy Nam Hoàng, hết thệ cũng là vì thành tựu mạnh đất này, nhưng bây giờ nàng vậy mà trực tiếp từ bỏ. Muốn đột phá sớm đột phá, làm sao đến mức kéo tới hiện tại khí huyết suy bại lại đến?" Hồng Diên ban thánh thần sắc tiêu điều, nàng nói ra, "Ta chỉ muốn yên lặng qua hết cuối cùng trăm năm, ai muốn ngươi Niết Bàn Chi Địa." Trương Hạo Nhiên khét dài một tiếng. Hắn xuất ra trường kiếm, một đạo kiếm khí đem nhất bàn tri địa đại trận đánh bỡ. Bên trong linh khí lập tức hướng về bốn phía tán đi. Sau đó hắn cùng Hồng Diên Bán Thánh ở trên bầu trời chém giết. Hồng Diên Bán Thánh mặc dù là uy tín lâu năm bán thánh, cảnh giới thâm hậu, nhưng bây giờ tình trạng của nàng thật sự là quá kém, gần như đại nạn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Hạo Nhiên. Bất quá nửa trời giao thủ, Trương Hạo Nhiên liền đem Hồng Diên Bán Thánh bức cho vào đến tuyệt cảnh. Ngươi cuối cùng cũng sẽ đi đến giống như ta con đường. Hồng Diên Bán Thánh tự biết hôm nay đã không có đường sống, phát ra ý vị không rõ tiếng cười, lập tức liền bị Trương Hạo Nhiên một kiếm chém giết. Ta sẽ không. Trương Hạo Nhiên lạnh leo nói, liền rời đi nơi đây. Trương Hạo Nhiên báo đến đại thù về sau, khúc mắt giải khai, liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào tham dò niết bản thánh cảnh chi đạo bên trong. Một ngàn năm, hai ngàn năm, hơn ba nghìn năm, đương Trương Hạo Nhiên hơn bốn nghìn tuổi thời điểm, hắn cũng sắp đi vào lúc tuổi già, toàn bộ thế gian cũng vì đó bất an, sợ hắn ra phát động đại kiếp. Trương không Hạo Nhiên tình thế. Trương Hạo Nhiên chuyển thừa đến từ trúc thiên chân nhân, tại hắn hơn bốn nghìn năm trong đời, hắn đã không có khai sáng một phương tông môn, cũng không có lấy vợ sinh con, lưu lại tông tộc chuyển thừa cung ngoại giới suy đoán khác biệt. Trương Hạo Nhiên bởi vì khi còn bé tinh lịch, chưa hề từng sinh ra nhấc lên đại tiếp, lấy chúng sinh vì chất dinh dưỡng ý nghĩ. Mấy ngàn năm qua này, hắn một bên du lịch nhân gian, cảm ngộ thánh đạo, một bên thu thập tài nguyên vì đột phá thánh cảnh làm chuẩn bị. Mà tới được bây giờ, đã đi vào lúc tuổi già hắn, ngay tại một chỗ linh sơn bên trong tiềm thu. Thời cơ đã đến. Trương Hạo Nhiên vẫn là một bộ thanh niên bộ dáng, đôi mắt của hắn sáng tỏ mà thâm thúy, khí chất ôn nhuận, không giống như là một vị bá tuyệt thiên hạ bản thánh, ngược lại giống như là một cái niên kỳ nhẹ nhàng thư sinh. Hắn có chút không người xuống, đem tùy ý chồng ở trên mặt đất bị ngạn linh hoa cho bẻ, cảm thán nói, hoa vốn không tội, đáng tiếc lòng người hiểm ác. Bị ngạn linh tiêu vào trên tay của hắn dần dần khô héo, biến thành một đạo linh khí nồng nặc. Chương Hạo Nhiên sau đó nhìn lên bầu trời, thần niệm khẽ nhúc nhích, linh khí trong thiên địa liền hướng hắn tụ tập mà tới. Không sai, hắn hiện tại muốn bắt đầu đếm thử đột phá niết bàn thành cảnh cảnh. Chương Hạo Nhiên vốn cho là mình cũng sẽ như là những cái kia không muốn đột phá tiền bối, ảm đạm toàn hóa, nhưng hắn tại ngàn năm trước liền bắt đầu cảm nhận được, thiên địa này đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này khiến hắn thấy được tấn thăng hy vọng thế là hắn cũng thông qua các loại thủ đoạn đàng hoàng thu thập bị ngạn linh hoa vì đột phá làm chuẩn bị chính là hôm nay trương hạo nhiên đôi mắt tách ra vô tận thần quang chân hắn đạp hư không tóc đen rủ xuống bên hông phạm vi ngàn dặm linh khí bị hắn toàn bộ dành thời gian tạo thành từng cái linh khí phong bạo thiên địa vì đó biến sắc liệt nhật quang mang vào lúc này đều bị che lấp lại đi linh khí như giang hà vào biển tại trong thân thể của hắn lưu động sôi trào mãn liệt một bộ tân sinh thánh khu chậm rãi bắt đầu hình thành cuối cùng biến thành cùng trương hạo nhiên bộ dáng nhất trí đường thánh khu hình thành về sau trương hạo nhiên bắt đầu chia cắt linh hồn của mình thân thể chuyển rời đến tân sinh thánh khu bên trong. To lớn đau đớn từ sâu trong linh hồn bên trong truyền đến, để sắc mặt của hắn trở nên và mèo, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhưng trong bầu trời trừ ra sao động linh khí, bị tách ra đám mây, một mảnh yên tĩnh, không có gì thường sự tình phát sinh. Trương Hạo Nhiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút, căn cứ hắn nhiều năm dò xét, lịch đại tới bán thánh đồng đều ngã xuống cái này liên quan, vẫn lạc mà chết, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, ở trong đó khả năng tồn tại không muốn người biết nguy hiểm. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, cái kia dẫn đến đời đời bán thánh vẫn lạc nguy hiểm chưa từng xuất hiện, đối với hắn mà nói đều là cực lớn chuyện tốt. Trương Hạo Nhiên dứt bỏ nội tâm tập nghiệm, tiếp xuống dung hợp mới là đối với hắn chân chính khảo nghiệm, cự linh nục tại biến mất, ngược lại tại mới thánh khu bên trong tạo ra, cái này thuê biến quá trình kéo dài suốt mười ngày mười đêm, với anh, khi hắn linh hồn cùng thánh khu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bầu trời truyền đến trận trận tiếng vang minh, linh khí hình thành phong bạo bị xé đứt, biển mây vỡ vụt, hiện ra một đạo chiếu sáng dạng dỡ thân ảnh, bóng người kia phảng phất là từ thuần túy tiên quang tạo thành, sáng chói mà chói mắt, một vòng kim sắc mặt trời tại sau người từ từ bay lên, hắn tràn đầy huyết khí như là bông dương đại hải, chiếu rọi thế gian, nghiệt bàn thánh cảnh, tiên tính áng, vô biên thánh uy bao phủ rộng lớn địa vực sinh linh tất cả đều nằm rạp trên mặt đất vì tân sinh thánh nhân chúc mừng trương hạo nhiên đứng ở trên không phía trên trong lòng không khỏi bùi mùi mai thôi vài vạn năm đến hơn 10 vị bán thánh đau khổ theo đuổi thánh cảnh lại bị hắn cho đạt thành thuận lợi đến hắn đều có chút không cách nào tin thân thể linh hồn thuế biến về sau chính hắn ý thức bắt đầu thăng hoa có thể thấy được rất nhiều dĩ vãng không thấy được đồ vật pháp tắc trong thiên địa ở trước mặt hắn trở lên rõ ràng hắn lúc này cảm giác mình uy năng vô lượng một bước liền có thể vượt qua mấy trăm cây số nhất niệm liền có thể vỡ nát vô tận sân hạ ngay tại lúc đó quý hạ cũng nhìn chăm chú trương hạo nhiên đương trương hạo nhiên sau khi tấn hàng. Thiên đạo bản nguyên cũng đang sôi trào, thiên đạo pháp tướng tại thời khắc này cường đại gấp mấy trăm lần không thôi. Vị thứ nhất thánh giả xuất hiện, đối với thế gian tới nói cũng là một cái sự kiện quan trọng. Quý hạ dẫn dắt bản nguyên, một lần nữa đối thế giới tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo. Thánh nhân sau khi xuất hiện, đối thế giới đã là xúc tiến, cũng là đánh vác. Hắn không ngừng ra cố lấy thế giới cường độ, cũng tại khuyết trương lấy thế giới địa vực. Trương Hạo Nhiên thành thánh về sau, trên đời sôi trào, vô số người đến đây dập đầu triều bái, thế nhân tôn xưng là Hạo Nhiên thánh nhân. Hắn tỏa trấn nhân gian, khai đàn giảng đạo, vô tư cho thế nhân truyền thụ thánh nhân chi đạo. Trương Hạo Nhiên ghét ác như kiểu, thống hận hết thảy đem sinh linh làm chất dinh dưỡng hành vi. Hắn đối nhân tộc yêu tộc đối xử như nhau, không có chủng tộc thành kiến. Yêu tộc ở thời đại này cũng nên đón vi tốc phát triển. Hắn khai sáng tông môn, mọi người vì cùng thế lực khác phân chia ra đến, xưng là Hạo Nhiên thánh địa. Hạo Nhiên thánh địa chỉ lấy lấy tim nghi ngờ chính khí đệ tử, đã kích hết thảy tà ma chi đạo. Toàn bộ thế gian tại trong thời gian thật ngắn liền trở nên vô cùng phồn thịnh, vô số thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, đại thế huy hoàng, có thể khiến thế nhân nghi ngờ là 3.000 năm thời gian. Toàn bộ thế gian pháp tướng chân quân số lượng đang không ngừng gia tăng, nhưng bán thánh cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện, tựa như Hạo Nhiên Thánh Nhân một người liền cướp đoạt giữa thiên địa tất cả khí vận đồng dạng. Hạo Nhiên Thánh Địa bên trong, tại chỗ cao nhất trên đỉnh núi, kia thống ngự thế gian Hạo Nhiên Thánh Nhân, chính xếp bằng ở nơi đây tu hành. Mờ mờ nắng sớm nu hòa chiếu xuống trên khuôn mặt của hắn, khiến cho hắn trên thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, cả người nhìn qua siêu phàm thoát tục. Linh khí a. Trương Hạo Nhiên đứng lên thể, nhìn xuống phía dưới thánh địa, bên trong có rất nhiều môn nhân tử đệ ở trong đó đi lại, thậm chí còn có hình thù kỳ quái yêu tộc, bọn hắn hòa hợp ở chung cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Trương Hạo Nhiên nhìn xem cái này một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng, trên mặt nhưng không thấy vui mừng, lông mày ngược lại quá chặt, cho thấy nội tâm xoắn xuyết. Ta thành tựu thánh cảnh 3.000 năm, xưa nay không dám bung ra hấp thụ linh khí tu hành, chỉ sợ làm thế gian tàn lụi. Nhưng dù là như thế, thế giới vì cung cấp nuôi dưỡng ta vị này thánh nhân, cũng trở ngại tu sĩ khác thánh đường. Thần sắc của hắn có chút thống khổ, cái này 3.000 năm nay, hắn cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng, dù là tự thân tu vi trì trệ không tiến, cũng không muốn toàn lực hấp thu linh khí. Trương Hạo Nhiên muốn xem đến là một cái vạn vật buộc phát thịnh thế, mà không phải hắn một người độc tôn thế giới. Những năm gần đây, hắn thậm chí thử qua rời đi thế giới này, thế nhưng là khi hắn bay đến không trung cuối cùng về sau, cảm nhận được một đạo kiên cố vô cùng bình chướng, trở ngại lấy hắn tiến lên. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, còn có cái biện pháp có thể cải biến hiện trạng. Đó chính là một lần nữa trở lại bán thánh thời đại, dùng vô số tu sĩ cốt đục xúc tiến bị ngạn linh hoa sinh trưởng, đến thôi động thế giới phát triển. Thế nhưng là hắn không muốn. Chương 08, Thiên Nhân Ngũ Suy, Thánh Nhân Vẫn Lạc. Lại là 2.000 năm quá khứ, đã hơn 9.000 tuổi Trương Hạo Nhiên sắp đạt tới thánh cảnh vạn năm đại nạn. Trương Hạo Nhiên thân thể hoàn toàn không có suy bại khí tượng. Hàn khí huyết như rồng, mái tóc đen xuân dài như thác nước, làn da trơn bóng đầy có giãn, cả người vẫn còn trạng thái đỉnh phong. Suy kiếp sao? Hai tay của hắn lưng lập, đôi mắt sáng tỏ, thần thái sáng láng, một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác nguy cơ từ nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên, tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng liền muốn phát sinh. Trương Hạo Nhiên hiểu rõ, vạn năm không phải thánh cảnh thọ nguyên đại nạn, mà là thiên địa đem hạ xuống kết nạn, vượt qua thì nhưng lại sống tạm một đoạn thời gian, không, có vượt qua, tự nhiên vạn sự đều yên. Thôi được, vẫn là cũng tốt, giống ta loại người này, chỉ là cho thiên địa tăng thêm gánh vác thôi. Trương Hạo Nhiên tự giễu cười một tiếng. Lần này suy kiếp hắn là không thể nào vượt qua thành thánh 5.000 năm đến hắn không có nghiêm túc tu luyện qua một lần tu vi cùng vừa đột phá lúc không hề khác gì nhau thậm chí còn có chỗ lưu bước nhưng là dù vậy thế gian kinh lịch 3.000 năm Huy hoàng về sau lại tại từng bước đi hướng suy yếu tại hắn bảo vệ dưới, thế gian lại không lớn tranh chấp dùng sinh linh cung cấp nuôi dưỡng bị ngạn linh hoa thành vi cấm kỵ nhưng càng ngày càng nhiều pháp tướng chân quân xuất hiện bọn hắn từng cái sống đến 5.000 năm đại nạn thế giới Linh khi đã không chịu nổi gánh nặng bởi vậy đại tân sinh tu sĩ tu hành càng thêm gian nan thậm chí hiện tạiậ yêu hai tộc đã đối hạo nhiên thánh nhân lòng có khí cho là hắn một người nổ tôn, đoạn mất thế gian tu sĩ đường, ung ung ung, Hừng hực lôi quang nổ tung, tiếp hải lan lộn, sáng chói chói lọi hỏa diễm trùng thiên, vô số đạo thiểm điện trên không trung lấp lóe, đem thiên địa chiếu giỏi một mảnh trang xóa. Thiên nhân đệ nhất suy, thân thể chi suy, trương hạo nhiên tại thật lớn kiếp quang bên trong, anh tư bừng bừng phân chấn, chiến ý ngút trời, hắn hướng phía khu không người bay đi, không muốn cái này hủy thiên diệt địa suy tiếp tác động đến sinh linh. Và anh đạo thứ nhất lôi kiếp vô tình hạ xuống, làm cho người kinh dị khí tức tại chúng sinh trong tim quanh quẩn. Cái tia đạo lôi kiếp không nhìn bất kỳ pháp bảo nào ngoại vật, trực tiếp rơi xuống trương hạo nhiên thánh khu bên trên. Lôi đỉnh cùng pháp tác xen lẫn, kiếp quang cùng thiên đạo cộng minh, vô số lôi hỏa tại trương hạo nhiên trên thân thể nổ tung, hắn chỉ có thể dùng thân thể đi đó nữa, hắn đối thiên địa nổi giận gầm lên một tiếng, rỗi ra nằm đống, hướng về kiếp quang gặp tới. Thân kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, nhấc lên kinh thế sóng biển, đánh vào trên thân thể của hắn. Biển xét minh ngông, giống như là không đem trương hạo nhiên đánh chết thể không bỏ qua, mỗi một tia kiếp quang liền có thể hủy diệt một vị pháp tướng. Nửa ngày qua đi, Trương Hạo Nhiên Thánh Khu trở nên giản mô khô bại, thánh huyết tại cháy đen đại địa bên trên chạy xuôi, hắn ngẩng đầu, nhục thân đã mục nát, đôi mắt lại cháy hừng hực lấy chiến ý lôi kiếp trầm dãi tiêu tán, nhưng không chung lại dựng dục càng khủng bố hơn khí trước. Nhưng mà nửa ngày cũng chưa thấy có cái gì lôi quang rơi xuống, hư không vào lúc này lộ ra phá lệ tường hòa, có lượt lờ tiên vụ tràn ngập, vô số quang vũ bay xuống. Trương Hạo Nhiên không có bương lòng nội tâm cảnh giác, hắn biết, lúc này thiên địa khẳng định đang nổi lên càng đáng sợ kiếp nạn. Xuy, không có kinh thiên động địa uy thế, liền một trận nhẹ vang lên, một đạo bảy sắc sen lẫn lưu chuyển thần lôi rơi xuống từ trên không. Trương Hạo Nhiên vốn định vung mạnh vô lực song quyền hướng phía kiếp nạn phát ra mình một kích cuối cùng như vậy kết thúc. Nhưng đôi mắt của hắn đột nhiên chợ to, song quyền rụi xuống, khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo bảy sắc lôi tiếp. Trong mắt hắn, bảy sắc lôi kiếp phản chiếu ra một cái áo xanh trung niên nhân ảnh, áo xanh trung niên dáng người thẳng tắp, khí chất ôn hòa, mặt mũi của hắn thanh tuyển, trong mắt chưa ý cười nhìn xem Trương Hạo Nhiên. Sư tôn, Trương Hạo Nhiên trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, song thân qua đời thời điểm hắn không có khóc, thành thánh trên đường đủ loại kiếp nạn không có để hắn rơi lệ, nhưng tại giờ khắc này trông thấy trúc thiên chân nhân, hắn khóc. Quả nhiên là ngươi sao, sư tôn. Trương Hạo Nhiên lẩm bẩm nói, nội tâm của hắn thống khổ. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, thế nhưng là hắn hay là không muốn đối mặt sự thật này. Trúc Thiên Chân Nhân bất quá một cái phổ phổ thông thông tử phụ cảnh chân nhân, hắn không có bất kỳ cái gì xuất thân lai lịch, nhân sinh quy tích, giống như là chống giống thoát ra. Nhưng hắn sư tôn lại không gì không biết, không có gì không hiểu. Trúc Thiên Chân Nhân truyền thụ cho công pháp của hắn, để hắn có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông, để hắn một đường thuận lợi tu luyện tới ban thánh, thậm chí thành thánh. Cái này lại làm sao có thể là một cái tử phụ chân nhân có thể làm được? Trương Hạo Nhiên thành thánh về sau đã từng tìm kiếm qua trúc thiên chân nhân vết tích nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện không sai là ta trúc thiên chân nhân thần sắc ôn nhuận nhàn nhạt hồi đáp a trương hạo nhiên nghe được trúc trời thừa nhận về sau phẫn nộ hết lớn hắn cả đời hạo nhiên chính khí vì thế gian an bình bỏ ra tất cả thế nhưng là hắn sư tôn chính là cái này thế gian đại kiếp phía sau màn đời tay này làm sao để hắn có thể tiếp nhận hắn cảm thấy mình chính là một con trùng đáng thương là một chuyện cười hắn hết thảy cố gắng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vì cái gì trương hạo nhiên đối trúc thiên chân nhân chất vấn vì cái gì Trúc Thiên Trân Nhân khỏe miệng có chút câu lên, tựa hồ là đang cười. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi giữ gìn thế gian ổn định, nhưng chúng sinh có cảm tạ qua người sao? Trương Hạo Nhiên thần sắc đầu đẫn, hắn biết, lúc này khẳng định có rất nhiều pháp tướng chân quân đang chờ hắn vất lạc, đuổi theo thánh đường. Trúc Thiên Trân Nhân tiếp tục nói ra, thế gian tại sự thống trị của ngươi dưới, có càng thêm phồn định sao? Ngươi có thể ép vạn năm, ngươi có thể để ép được vạn vạn năm sao? Làm trong nhân thế cái thứ nhất thánh giả, ngươi bản nhưng cao cao tại thượng, cướp đoạt thế gian lấy nuôi tự thân, nhưng ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, tổn hại tự thân lấy nuôi thiên địa. Trúc Thiên chân Nhân hít thở dài, không nói thêm gì nữa. Trương Hạo Nhiên im lặng không nói gì, trong óc của hắn lúc này quanh quẩn lên rất nhiều hình tượng. Coi như qua vào năm, ra ra hắn câu nói kia cũng vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng. Ta tôn nhất định phải nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi trở thành tiêu cao cao tại thượng tu sĩ, định không thể xem chúng sinh như chó rơm. Hắn cười thảm một tiếng, nói ra, tu sĩ há có thể xem chúng sinh như heo chó? Sau đó hai mắt nhắm lại, lòng như cho ngội nói ra, sư tôn, ta hết thể đều là đến từ ngươi, hiện tại cũng toàn bộ trả lại ngươi. Thứ đây, hai chúng ta thanh. Trúc Thiên chân Nhân nhìn xem nhắm mắt chờ chết Trương Hạo Nhiên, lại là thở dài một tiếng. Bảy sắc thần lôi mang theo Huy Hoàng Thiên Uy, đem thế gian đệ nhất cái thánh giả nuốt chửng lấy hầu như không còn, ngay cả một tia vết tích cũng không có để lại. Chương 9: Tuyết thánh của thời, nhân tộc cực khổ. Hạo Nhiên thánh nhân vẫn lạc, chấn động toàn bộ thế gian. Có người sầu não vô cùng, vì vị này phẩm hạnh cao khiết thánh nhân mất đi mà cảm thấy buồn du, có người lại âm thầm mừng hỉ, cho là mình đại chiến thân thủ thời cơ đã đến. Tại Hạo Nhiên thánh nhân thống ngự trong nhân thế thời gian bên trong, tất cả dã tâm bừng bừng hạng người tất cả đều bị áp chế lại. Nhưng là sự tình cực tất phản, đương Hạo Nhiên thánh nhân vẫn lạc về sau, giữa thiên địa liền cuồn cuộn sóng ngầm. Vạn năm về sau, Vị thứ hai thánh nhân xuất hiện. Hai tộc nhân yêu quan hệ trong đó tại hạo nhiên thánh nhân vẫn lạc sau kịch liệt chuyển biến xấu, yêu tộc toàn thân huyết đục tại nhân tộc trong mắt đều là chất bảo, thế là lại lần nữa bắt đầu săn giết yêu tộc, nghiền ép yêu tộc không gian sinh tồn. Tại tây vực cánh đồng tuyết bên trong, một đầu nhỏ nhắn sinh sắn tuyết lang con non tại phụ mẫu liều chết bảo vệ dưới thoát đi ra ngoài, mà cha mẹ của nàng bị vài cái nhân loại lột da róc xương, chia cắt huyết đục, tuyết lang con non chỉ có thể dùng kiều hận ánh mắt gắt gao mắt nhìn mấy người kia loại, liền hốt hoảng mà chạy. Tiểu tuyết lang chạy thoát về sau, lưu lãng tư xứ, xuất thân của nàng hèn mọn, chất huyết mạch cũng nhưng tâm trí kiên cường. Nộ tính siêu tuyệt. Nàng lảo đảo, một đường long đong, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, huyết mạch hạ đẳng, tu vi một mực lạc hậu hơn cùng thế hệ tu sĩ, hạo nhiên thánh nhân hơn 200 tuổi thành tựu pháp tướng, nhưng nàng 500 năm mới đột phá pháp tướng. Đương nàng đột phá pháp tướng về sau, ở trong nhân thế có sức tự vệ, liền đối nhân tộc mở ra báo thủ con đường. Giết, giết hết hết thể nhân tộc. Nàng từ pháp tướng giết tới bàn thánh, vô số nhân tộc chết trên tay của nàng, cuối cùng nàng đạp trên cùng thời đại ba vị nhân tộc bán thánh thi cốt bên trên, niết thành thánh. Yêu tộc tôn xưng nàng vì Tuyết Thánh, mà nhân tộc lại xưng là Mạo Thánh. Tuyết Thánh thánh vị là dùng vô tận nhân tộc cốt nhục trồng chất mà thành. Nàng tại vị mấy ngàn năm ở giữa, là nhân tộc lịch sử đến nay là hắc ám nhất thời đại, đương Tuyết thánh phát hiện linh khí trong thiên địa không đủ tu hành lúc, nàng liền đối cả nhân tộc giơ lên đồ đao, lấy nhân tộc huyết nhục đến cung cấp nuôi dưỡng bị ngạn linh hoa. Năm vực tu sĩ nhân tộc bị nàng giết tới sợ hãi, cao tầng tu sĩ cơ hồ tàn lụi. Chỉ có Hạo Nhiên thánh địa, Tuyết thánh nhớ Hạo Nhiên thánh nhân đối yêu tộc cân tình, thủ hạ lưu tình, tự phong tại thế, giữ thực lực nhân tộc còn sót lại pháp tướng tu sĩ đều giấu ở thế gian các ngõ ngách bên trong không dám lộ diện mà nhân tộc phạm nhân cùng phổ thông tu sĩ thì biến thành yêu tộc nuôi nốt cả người lẫn vật hạo nhiên thánh thành hiện tại yêu thánh thành đã từng nhân tộc hoạch tâm chi địa thế gian phồn hoa nhất thịnh vượng địa phương đại địa phía trên phủ lên màu xanh gạch đá một khối tiếp lấy một khối không nhìn thấy cuối cùng một tòa mênh mông thánh thành ở vào trên đó nhưng tòa này nhân tộc mở thánh thành vào lúc này lại đổi chủ nhân trên tảng đá từng nhánh đội xe ở trong đó xuyên qua Đội xe ngồi lấy là các loại hình thù kỳ quái yêu tộc, có đầu hổ thân người cường tráng hổ yêu, có kéo lấy thật dài cái mũi tượng yêu, còn có cùng nhân tộc nữ tử đồng dạng diễm lệ hổ yêu. Địa vị cao yêu tộc ngồi tại lộng lấy xa giá bên trên, phổ thông yêu tộc thì từng cái giống lấy nhân loại đứng thẳng, cầm các loại vũ khí siêu siêu vẹo vẹo đi theo đội xe đằng sau. Mà vì những yêu tộc này kéo xe, thì là một đám tóc thai bù sủ, mang theo gông xiềng tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này thần sắc chết lặng, bọn hắn thở hện, di chuyển lấy trận vật bộ pháp từng bước một kéo lấy khung xe đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, liền hao hết khí lực của bọn hắn. Làm tu sĩ. Vốn không nên không chịu được như thế, nhưng những yêu tộc này vì phòng ngừa bọn hắn phản kháng, dùng gông xiềng đem bọn hắn tu vi toàn bộ khóa lại, khiến cho bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể, lôi kéo khung xe tiến lên. Người thật sự là đồ tốt ta, bọn hắn khả tạo ra hoa mỹ cung điện, ủ ra thuần hậu rượu ngon, chế tạo ra các loại cường đại vũ khí. Nào giống những thứ ngu xuẩn kia tiểu yêu, chuyện gì đều làm không xong. To con hổ yêu cầm lấy tinh xào chén rượu, đem trong đó rượu ngon một ngụm uống vào, lại mắt, thật sâu hô một hơi, thở dài nói. Đứng tại hắn bên trên nhân tộc thị nữ, lập tức rót đầy cho hắn rượu, cùng tính đứng ở một bên. Nhân yêu có khác, mỹ lệ đến đâu nhân tộc nữ tử trong mắt hắn, cũng không bằng một con hoang dại hổ mẹ tới đáng yêu, nhưng hắn chính là thích những này, ngày xưa nhân gian bá chủ tới hầu hạ hắn, nhìn xem các nàng ở trước mặt mình trong lòng run sợ bộ dáng, để trong lòng hắn có loại không hiểu khoái cảm. Bạch hồ tướng quân, lần này Tuyết Thánh Triệu Tập bầy yêu đến đây thánh thành, ngươi có biết cần làm chuyện gì? Cung tùy ý hổ yêu khác biệt chính là, tựu yêu lúc này lại lo lắng, hắn nói ra, Tuyết Thánh khoảng cách suy kiếp cũng chỉ có mấy chục năm, nàng sẽ không phải cũng đem chúng ta đầu nhập Tuyết Chỉ. Ngậm miệng. Nghe được Tuyết Chỉ, tùy tiện hổ yêu cũng dùng mình một cái, sự sợ hãi vô hình xông lên đầu, hắn quát to. Tại yêu thánh thành, ngươi cũng dám nói loại lời này, sợ không phải muốn chết không thành? Sau khi nói xong hồ yêu, không còn có vừa mới loại kia thì nội tâm của hắn bực bội, thấy được bên trên thị nữ về sau, con mắt hiện lên một tia tạc gốc, thâu to bản tay trực tiếp đem thị nữ cho nắm vào bên người. Thị nữ dọa đến run lẩy bẩy, con ngươi xinh đẹp kìm lòng không được xuất hiện nước mắt, nhưng nàng cũng không dám khóc thành tiếng, hồ yêu tàn nhẫn cười một tiếng, liền mở ra mùi thối ngút trời miệng rộng, một ngụm đem thị nữ nuốt. Thiếu yêu thảm thiết thê lương vang lên, máu tươi vẩy ra. yêu từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy, dùng cái này để che giấu nội tâm sợ hãi. Ta muốn giết bọn này xuất sinh ở phía xa, một đôi sư đồ chính đứng xa xa nhìn một màn này, sư phó là một cái râu tóc bạc trắng lão giả áo bào trắng, mặt mũi của hắn già mua, trên da tồn tại rất nhiều nếp nhăn. Lúc này con mắt thần trầm thống nhìn xem tràng cảnh này. Đồ đệ là một cái tuấn lãng thanh niên mặc áo lam, tay của hắn đặt ở trên chuôi kiếm, nộ khí xốc phát, tùy thời muốn rút kiếm ra hướng về phía trước đánh tới. Đồ nhi, tỉnh táo lại, chúng ta nhân tộc đã nhịn nhanh 5.000 năm, chuyển cơ lập tức liền muốn xuất hiện. Lão giả áo bào trắng ngăn lại thanh niên hành vi, hỗn cùng yêu, trong mắt hắn bất quá là hạng dễ, thế nhưng là tại cái này yêu tộc trị thế thời đại bên trong hắn cũng không dám có chút động tác. sư phó, chúng ta hạo nhiên thánh địa đã bị nhân tộc mắng dòng dã mấy ngàn năm rùa đen rút đầu, chúng ta còn phải lại nhịn xuống đi sao? tuổi trẻ đồ đệ phẫn hận nói ra, năm đó tổ sư liền không nên cho những xuất sinh này một đầu sinh lộ, không phải làm sao đến mức đây? thanh niên mặc áo lam đem đầu màu trực chỉ hạo nhiên thánh nhân, nhưng lão giả áo bảo trắng lại không phản bắt được, nhân tộc đối yêu tộc càng hận, đối hạo nhiên thánh nhân liền càng oán. thế nhưng là nếu không phải hạo nhiên thánh nhân sau khi chết, nhân tộc trực tiếp cùng yêu tộc về mặt, để lúc đầu hòa hoãn quan hệ lại biến thành sinh tử nhân, làm sao lại phát triển đến nước này? đáng hận hơn chính là. Cùng Tuyết Thánh cùng thời đại ba vị bản thánh, lại bị Tuyết Thánh một người trấn áp. Tài nghệ không bằng người, vì đó làm sao? Chương 10, Mục Dương Kỳ Nguyên. Đỗ Nhi, lần này Tuyết Thánh đứng trước suy kiếp, chính là nhân tộc ta quật khởi cơ hội. Chúng ta chỉ cần chờ một chút. Lão giả áo bào trắng chân ăn nói, an ủi đồ đệ cảm xúc. Chúng ta thật sự có cơ hội sao? Thanh niên mặc áo lam cũng bình tĩnh trở lại, mê mang nói. Coi như Tuyết Thánh vỡ lạc, nhưng hôm nay nhân tộc đã không phải là năm đó nhân tộc kia, cao tầng tu sĩ tàn lụi, mà yêu tộc chiếm cứ lấy lượng lớn tài nguyên, pháp tướng chân quân xuất hiện lấp ló. Thực lực của hai bên đã sớm trong mấy năm này nửa chuyện sẽ có cơ hội. Lão giả áo bảo trắng khẳng định nói, hắn nhìn xem những cái kia ngoài cửa thành yêu tộc, niệm mai nói ra, tuyết thánh đứng trước suy kiếp, triệu tập thiên hạ yêu tộc đến đây triều thánh, ngoại trừ đem bọn hắn đầu nhập tuyết chỉ, thôn vệ hóa thành tự thân tư lương, tăng cường mình chống cự suy kiếp tư lực, còn có thể có những khả năng khác sao? Buồn cười những thứ ngu xuẩn kia, từng cái còn như thế tích cực chạy đến yêu thánh, thánh. thành. Thanh niên mặc áo lam lơ ác, hắn đột nhiên nghĩ đến, tuyết thánh cả đời rất thù hận nhân tộc, nhưng nàng đối với tự thân xuất thân yêu tộc đồng dạng không có hảo cảm gì. Tại tuyết thánh trưởng thành trong lịch trình, một đường long đong, yêu tộc cũng không có đối nàng cung cấp qua cái gì trợ giúp chỉ là ngoại trừ yêu tộc, nàng không có cái khác nhưng dựa vào lực lượng thôi. Hiện tại Tuyết Thánh sắp nên đón suy kiếp, tại cái này hung hiểm thời khắc, tâm quan thủ Lạc nàng tất nhiên sẽ không để ý cái gì nhân tộc yêu tộc, liều lĩnh tăng lên thực lực của mình. Ngươi nhìn, lão giả áo bào trắng đối cửa thành một chỉ, chỉ gặp cửa thành bên trên một cái cửa nhỏ chậm rãi mở ra, xuất hiện một đám nhân loại. Rất nhiều người mang theo còng tay cùng xiềng chân từ cửa nhỏ bên trong đi ra, bọn hắn lôi kéo từng cái một xe ra, một trên xe tất cả đều là xương bạch sắc xương cốt, một cố khí tức âm lãnh từ đó truyền đến đây đều là bị tuyết trì thôn vệ song huyết đục vận ra thi cốt, trong đó đại bộ phận là nhân loại, nhưng bên trong có chút xương cốt cực đại vô cùng, hình dạng kỳ dị, xem xét chính là yêu tộc thi cốt. thật không biết dạng này thời gian lúc nào là cuối cùng a. những này lôi kéo xương xe nhân loại, tinh khí thần so hổ yêu tượng yêu nô buộc tốt hơn nhiều, tất cả đều tu vi bất phạm. nhân loại chúng ta trước kia mới là mảnh đất này chủ nhân, nhưng bây giờ lại từng cái biến thành tu phạm, thương thiên a, ngươi còn từng chiếu cố chúng ta nhân tộc. một người trung niên nam tử không cam lòng nói ra, đừng nói những thứ này, các ngươi là còn muốn chịu doi sao? à những yêu tộc này ngày tốt lành cũng không nhiều. Không thấy được hôm nay một đám yêu tộc bị Tuyết Thánh giết đi, hóa thành chất dinh dưỡng sao?" Một cái tuổi trẻ điểm nam tử lạnh lẽo cười một tiếng. "Ba." Bên cạnh đi theo giám sát yêu tộc nghe câu nói này, nội tâm giận dữ, hắn cầm lấy hiện đầy câu đâm roi, hung hăng đánh vào thanh niên trẻ tuổi kia trên lưng, một roi lại một roi, đánh bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi những này ti tiện nhân tộc, cũng dám vọng nghị tộc ta thánh nhân. Cái kia yêu tộc sắc mặt dữ tận giận dữ hét, phát tiết mình nội tâm bất an cùng lại khí. 10 năm sau, Tuyết Thánh huyết tẩy thiên hạ, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, tu vi cao người tất cả đều bị nàng đầu nhập tuyết chỉ. Hóa thành bị nạn linh hoa chất dinh dưỡng, hạo nhiên thánh nhân bồi dưỡng thịnh thế hóa thành hư không. Tuyết thánh thực lực mạnh mẽ, đáng kinh ngạc mới tuyệt diễm nàng, cũng ngã ở thiên nhân đệ nhất suy ở trong. Đương nàng vẫn lạc về sau, trong nhân thế lại từ tàn lụi đi hướng phồn thịnh, nhân tộc chuyển thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, so yêu tộc càng đi mau hơn hướng tuần thịnh. Vị thứ ba thánh nhân xuất hiện tại nhân tộc, nhân tộc đối yêu tộc tiến hành điên cuồng thanh toán, đem bọn hắn đẩy vào đến nam hoang thập vạn đại sơn bên trong, tiềm ẩn trong đó nhân yêu hai tộc huyết hải thâm kia, càng để lâu càng sâu về sau thánh nhân không còn xuất hiện như hạo nhiên thánh nhân phẩm hạnh cao khiết hạng người mỗi đến đứng trước suy kiếp thời khắc liền lâm vào vùng vây dây chết thanh tẩy nhân gian mỗi một lần thánh nhân vẫn lạc đều để trong nhân thế linh khí trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc không gian trở nên càng thêm nương kết thế gian phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng thằng đến hơn 10 vạn năm sau nhân tộc xuất hiện một vị thánh giả tên là trăn cựu thánh nhân trăn cựu thánh nhân xuất thân bần hàn nhà hắn là phổ thông phạm nhân gia đình lấy chăn dê mà sống tại lúc còn rất nhỏ hắn liền bắt đầu thay trong nhà trăn dê đằng sau bước vào tu hành đường về sau cũng lấy chăn cựu tự sừng tự dếu mình liền vừa để xuống dê tại hắn thành thánh về sau, xem chư thánh lịch sử, thậm thanh chư thánh thủ đoạn quá thu bạo, lại lần lượt thanh tẩy nhân gian, không xứng quan tại thánh nhân chi danh. nhưng thánh nhân trung binh là cần tài nguyên tu luyện, lấy chống cự suy tiếp. thế là, chân cửu thánh nhân xem nhân gian vì nông trường thế nhân vì dê con, thủ đoạn của hắn càng thêm hỗn hòa. chân cửu thánh nhân lấy ngàn năm trong vòng, mỗi ngàn năm mở ra một trận kiếp số, xưng là tiểu tiếp, hắn cao ở thiên cung, thao túng gia tông lẫn nhau sát phạt, mà tự thân không xuất thủ. thế là nhân gian mỗi ngàn năm mở ra một trận kiếp số, các thế lực lớn giết tới cho đến chân cửu thánh nhân hài lòng mới thôi. dựa vào loại thủ đoạn này. Chân cửu thánh nhân ngay cả độ hai suy cuối cùng vẫn lạc tại đệ tam suy ở trong. Từ đây, chân cửu kỷ nguyên chính thức mở ra. Phía sau thánh nhân đều tham chiếu chân cửu thánh nhân cách làm, hướng dẫn theo đà phát triển, nhấc lên kiếp số, mà tại thiên đạo can thiệp dưới, cái này chính thức trở thành một loại định số, đã không phải là thánh nhân có thể khống chế. Ngàn năm một kiếp, kiếp khí liền tràn ngập nhân gian. Trong nhân thế đang không ngừng đang phát triển, tiếp lấy lại xuất hiện chư thánh cùng tồn tại thời đại. Đường thánh nhân tự mình hạ tràng, chư thánh mở ra tranh chấp lúc, chính là đại kiếp tiến đến. Thời gian thấm thoát mấy chục vạn năm ung dung quá khứ. Thế gian đã phát triển đến cực thịnh nhân đại. Bây giờ, bảy vị thánh nhân cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian, hai ba mươi cái thánh địa phân bố tại năm vực bên trong, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Phàm nhân, tu sĩ đều như dê con, bị nuôi dưỡng tại bãi nốt cửu bên trong, chỉ có thánh địa chí cao vô thượng. Mà vào lúc này, đại kiếp khí tức bắt đầu ẩn hiện, quý hạ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 11, vô lượng lượng kiếp rõ ràng hơi thánh nhân. Trong không gian thần bí, quý hạ ý thức từ dài dằng dặc trong ngủ mê chậm rãi tỉnh táo lại. Thật sự là dài dằng dặc một quãng thời gian, to lớn thần nguyên thời gian dần trôi qua tan ra. Quý hạ từ bên trong ra, đứng ở trên mặt đất, nhẹ nhàng cảm thán một câu. Không gian bên trong linh khí cấp tốc lấy hắn làm trung tâm, hướng về hắn phun trào mà đến. Quý hạ thân thể tại linh khí chân bóng dưới, thời gian dần trôi qua khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cung lần trước ngủ say khi tỉnh lại mơ mị khác biệt. Lần này quý hạ mặc dù ngủ say thời gian càng thêm lâu đợi, nhưng phải nhờ vào thiên đạo pháp tướng tồn tại, toàn bộ thế gian biến thiên phát triển đều rõ ràng tại tâm, mà không phải không hiểu ra sao. Đại kiếp sao? Liên để lần đại kiếp nạn này tới mãnh liệt hơn chút đi. Quý hạ con mắt ánh mắt lóe lên. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Thiên đạo đại thế trùng trùng điệp điệp, phát sinh một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Trước hết nhất phát giác chính là vị kia tại đám mây phía trên thánh nhân, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, giữa thiên địa kiếp khí tại tụ tập quần của lấy, kia mức độ đậm đặc đã vượt ra tất cả thánh nhân tưởng tượng, để bọn hắn tâm thần câu chiến. Sau đó, nhập thế trước tiên cần phải tìm áo lót, đi thôi động đại kiếp phát triển. Quý hạ thần niệm lướt qua trong nhân thế, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại trong không gian thần bí. Trong không gian thần bí, đây khắp núi đổi bị ngạn linh hoa có chút chập chờn, vạn cổ không thay đổi. Đông Hải. Tại Mên Ngông trong Đông Hải, tán lạc vô số to to nhỏ nhỏ nào. Như đẩy sao tô điểm tại xanh thẳm trên mặt biển, trong đó tiểu nhân chỉ có thể sinh tồn mấy trăm người, cái lớn có mấy ngàn vạn cây số vong, có thể được xưng là cái cỡ nhỏ đại lục. Đông Hải vẫn luôn là ẩn tu chi sĩ nhạc viên, bởi vì trên đó tư nguyên linh khí kém xa lớn lục phong giàu, không tồn tại thánh địa cấp thế lực, mâu thuẫn tương đối hòa hoãn, không có rất lớn tranh chấp. Nhưng tại bây giờ thời đại, có một vị tại thế thánh nhân tại Đông Hải tiềm tu thành vi thánh nhân, thanh vi thánh nhân là làm nay cổ xưa nhất thánh nhân, tồn thế đã có hơn một và năm, hắn không có để lại thế lực truyền thừa, trên Đông Hải tìm một chỗ hòn đảo, một mình tiềm tu, thanh vi đảo diện tích có mấy trăm cây số lớn nhỏ, tiên sơn liên miên, mây mù lờ lờ, hào quang mở mịt, bạch hạc nhàn nhã lấy dương cánh bay cao, khí thế của tiên lừng ra. thánh nhân, không xong, khí vận ao có biến. một chỗ chất phát đơn giản trong đạo quan, phấn điêu ngọc chắc thanh tú đồng tử thật nhanh chạy vào đi, thất kinh nói ra, thánh nhân, khí vận ao nhấc lên to lớn sòng gió. Đối rối cái gì? trong đạo quan, quanh chân ngồi một vị tuấn mỹ áo xanh đạo nhân, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, lộ ra vài tia tăng thương. tóc dài như mực, bị một cây nhỏ bé dây lụa nhẹ nhàng buộc lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống hai vai, tăng thêm mấy phần phiêu giật xuất trần cảm giác. Nhìn xem Hoàng Hoàng Trương Trương đồng tử, hắn khẽ quát một tiếng, nói ra, "Ta lại tiến đến xem xét." Thanh vi thánh nhân liền xuất hiện ở khí vận ao bên cạnh. Khí vận ao là thanh vi thánh nhân tạo ra cảm ứng thiên địa khí vận kiếp số pháp bảo, các đại thánh địa đều có cùng loại công năng tạo vật. Khí vận ao là một cái không lớn hồ nhỏ, nó sâu không thấy đáy, mặt nước như gương, bình tĩnh không lay động, thanh tịnh trên mặt hồ, phản phất có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa vạn vật vận mệnh. Nói như vậy, coi như đại kiếp giáng lâm, nó cũng chính là tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng cảnh báo, nhưng bây giờ, khí vận ao giống như là nhận lấy cái gì kích thích, sao động bất an. Nguyên bản bình tĩnh ao nước như gương, không có dấu hiệu nào bắt đầu cuộn sóng cả mạch liệt, phảng phất có to lớn gì lực lượng tại đáy ao cái. Theo ao nước lăn lộn càng thêm kịch liệt, một cỗ cường đại khí vận ba động từ trong ao bạo phát đi ra, linh khí trong thiên địa tùy theo chấn động. Bành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khí vận ao trực tiếp nổ bể ra đến, tất cả ao nước hướng về vị trí trung tâm tụ lại, cuối cùng tạo thành một con to lớn mạnh mẽ thần long. Thần long hình thể khổng lồ mà ưu nhã, thân thể của nó bốn lượn khúc chết, lóe ra thần thánh quang huy, râu rồng tung bay, nó hướng phía bầu trời hét lớn một tiếng thanh triệt cửu tiêu. Trong nhân thế thiên cơ lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi mạnh như thánh nhân lúc này cũng hoàn toàn không cách nào nhìn trộm thiên cơ đại kiếp trước nay chưa từng có đại kiếp thanh vi thánh nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái tràng diện này nội tâm của hắn hiện hiện vài tia vị đắng thở dài một tiếng nói ra cho dù là lần trước đại kiếp chứ thánh chinh chiến thánh địa đều hủy diệt năm cái kiếp khí cũng không có bây giờ 1%. phần chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết muốn hủy diệt ra thế vô lượng lượng kiếp thanh vi thánh nhân nội tâm thổn thức vô lượng lượng kiếp mở ra lại cứ hắn đệ tam suy cấp cũng sắp xảy ra hai kiếp đồng thời đến phải làm sao mới ở đây thế nhưng là cái này thần long là chuyện gì xảy ra ám chỉ cái gì Thanh Vi Thánh Nhân nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất Thần Long hư ảnh, lông mày nhẹ trao lại, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, trực giác nói cho hắn biết, Thần Long tuyệt đối là trận này đại tiếp bên trong mấu chốt. Tại Thần Long trên thần, hắn cảm nhận được Bá Đạo Huy nghiêm khí tức, nương tụ chúng sinh lực lượng. Chúng sinh. Thanh Vi Thánh Nhân nhịn không được cười lên, những cái kia con kiến hôi phản nhân cùng tu sĩ, số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Bất quá là bọn hắn nuôi dưỡng dê con thôi. Đúng lúc này, mấy đạo tin tức từ xa xôi địa vực xuyên thẳng qua mà tới, hắn tùy ý quét mắt nội dung, nội tâm hiểu rõ, ra đại sự như thế, quả nhiên là còn lại Lục Thánh Phát tới tin tức. Ngụy hắn tiến đến đàm phán một hai, tìm kiếm đối sách. Thanh vi thánh nhân làm thất thánh bên trong duy nhất tán tu, vẫn luôn là trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon, nhân tộc bốn thánh, yêu tộc hai thánh, đều phí hết tâm tư lôi kéo hắn. Hắn mặc dù là nhân tộc thánh nhân, nhưng cũng không có chủng tộc quan niệm, tại nhiều lần tiểu kiếp bên trong, hắn có khi đứng tại nhân tộc phương diện, có khi chuyển ném yêu tộc, mà nhân tộc lại phân chính ma Phật ba đạo, hắn ở trong đó mọi việc đều thuận lợi, giành lợi ích. Nói tóm lại, ai ra giá tiền càng cao, hắn liền đứng tại chỗ nào bên trên, đây cũng là hắn vạn năm nằm qua chưa từng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, trôi qua hữu tư hữu vị nguyên do. Thôi, thôi. Trước hết đi Minh Tâm Đạo hữu kia đi một chuyến đi. Thanh Vi thánh nhân suy tư một lát, liền muốn đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên, đôi mắt của hắn phản chiếu ra một vị bóng người áo trắng. Người là ai? Thanh Vi thánh nhân nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên, nội tâm đại chấn, đây chính là đạo trưởng của hắn, thế gian làm sao có thể có người có thể bất động tiếng vang trực tiếp xâm nhập tới. Hắn nhìn xem thiếu niên bộ dáng, không có nửa điểm ấn tượng thế gian có nhân vật này, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác càng tăng lên. Thiếu niên không có trả lời, hắn nhàn nhạt mắt nhìn Thanh Vi thánh nhân, nói ra, "Thanh Vi thánh nhân, cho ngươi mượn thân phận dùng một lát." Quý hạ thần sắc bình thản, hắn tựa như tại cùng thanh vi thánh nhân tương lượng, nhưng ý tứ trong lời nói để thanh vi thánh nhân hàn khí tỏa ra. Cái gì? Đạo hữu chẳng lẽ cùng ta nói đùa? Thanh vi thánh nhân ngăn chặn nội tâm hồi hộp, gượng cười nói, thiếu niên ở trước mắt quá mức thần bí siêu nhiên, để hắn nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai nói đùa với ngươi? Quý hạ không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, đôi mắt của hắn thâm thúy, một cỗ khí thế thật lớn liền bay lên. Thanh vi thánh nhân kinh hãi, trực tiếp sử xuất mình mạnh nhất thần thông, nhưng đạo này đủ để kinh động mấy vạn dặm thần thông, lại bị một mực hạn chế lại tại khí vận ao phụ cận, không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Quý hạ khuôn mặt trầm tĩnh, hắn đối Thanh Vi Thánh Nhân một điểm, Thanh Vi Thánh Nhân cũng cảm giác mình đã mất đi không chế đối với thân thể, toàn bộ thân hình liền hướng về quý hạ bay đi. Làm sao có thể? Thanh Vi Thánh Nhân trong mắt chứa tuyệt vọng, hắn không hiểu, trên thế giới này làm sao lại tồn tại loại này người, có thể không cần tốn nhiều sức đem hắn cầm xuống. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc bên trong, hắn nhìn về phía quý hạ, trong mắt hắn, thiếu niên ở trước mắt phang phất biến thành vạn pháp chi nguyên, vô thượng đạo tổ. Hắn siêng năng truy cầu thiên đạo, nhưng thiên đạo chính là đối phương bản thân. Thứ nay về sau, ta chính là Thanh Vi Thánh Nhân. Đường Thanh Vi Thánh Nhân bị quý hạ nuốt chửng lấy về sau trên người hắn hiện lên ánh sáng ngông lung huy, biến thành một vị áo xanh đạo nhân, thiên đạo cũng theo đó cộng mình, dù là từ đầu nguồn truy tìm, cũng không ai có thể phát hiện Thanh Vi Thánh Nhân bị đánh cháo. Không, hoặc là nói, hắn chính là chân chính Thanh Vi Thánh Nhân, liền xem như nguyên lai cái kia Thanh Vi Thánh Nhân sống lại, cũng không cải biến được sự thật này. Lục Thánh mời. A, ta nhưng không có tâm tư cùng các ngươi chơi những này trò xiếc. Quý hạ trên tay đồng dạng xuất hiện Lục Thánh tin tức, hắn khẽ cười một tiếng, tiện tay bóp, nhưng cái kia truyền âm tin tức liền biến thành quang vũ, tiêu tán tại thiên địa ở trong. Hắn lựa chọn Thanh Vi Thánh Nhân cái này ảo lót chính là xem ở hắn một thân một mình là thất thánh bên trong duy nhất không có sáng tạo thánh địa thánh nhân. Thánh nhân, đạo bên ngoài hiện tại có hơn 10 vị người tu hành cầu kiến có thể hay không mở ra đại trận để bọn hắn bảo. Một cái đồng tử từ bên ngoài tiến đến, đối quý hạ không mình hành lễ nói, quý hạ thần niệm khẽ núc đích, liền biết đến đây chính là Đông Hải các thế lực lớn lãnh tụ, bọn hắn đều cảm nhận được đại kiếp phong thanh, nội tâm thấp phẩm lo âu, cho nên cố ý chạy tới cầu kiến thanh vi thánh nhân. Không thấy, quý hạ đạm mạc nói ra, ra ngoài với bên ngoài người tu hành nói, lần này đại kiếp vì vô lượng lượng kiếp, tiếp số hung hiểm, thanh vi đạo từ đây bế đạo không ra, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô lượng lượng kiếp. Đồng tử con mắt hơi co lại, tâm thần đại chấn lần trước vô lượng lượng kiếp vẫn là mấy chục vạn năm trước, truyền thuyết trận kia lại kiếp, mai táng hết thảy, sinh linh tử vong vô số. Đương đồng tử lần nữa lúc ngẩng đầu lên, quý hạ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa.